trong n g á y mắt hắn nghĩ tới ma sinh lão tổ nhận sợ bộ dáng ngay cả chạy trốn đi cũng không dám người trước mắt nhất định là cái thông thiên đại năng có lẽ là cố ý thể hiện ra võ vương tu vi đang thử thăm dò hắn hắn không khỏi bắt đầu hối hận tại sao phải nhất thời xúc động chấm tư mười giây đây là đang ám chỉ hắn bàn giao ma sinh lao tổ quan hệ với hắn lập tức quỷ trên mặt đất mở miệng nói ma sinh lão tổ là trường sinh điện một thành viên mười mấy năm trước hắn đột nhiên tìm tới ta nói có thể giúp ta thành đế còn có thể giúp ta lên làm ma tộc trưởng giáo điều kiện duy nhất là muốn ta vô điều kiện quy thuận trường sinh điện lúc ấy ta là cự tuyệt nhưng là ma sinh lão tổ bắt người nhà của ta làm con tin còn uy hiếp ta nói muốn khác nhau ý liền diện toàn bộ đế ngươi thành kim minh nói đến đây thanh â m bi thiết bắt đầu thậm chí còn nâng lên tay náo lau căn bản không tồn tại nước mắt ta không có cách khi đó nhi tử ta mới xuất sinh không bao lâu vì nhi tử ta vì người nhà của ta vì đế ngươi thành ngàn ngàn vạn vạn con dân ta không thể không thỏa hiệp đường c ử u tiêu nghe hắn nói liên miên lại n h ả y một đồng lớn lại n h ư mày giá hỏa này làm sao lại như thế không lên đạo lại lung lay trong tay quỷ vương trung trong lòng tự nhủ đây có thể đã hiểu a kim minh gặp đường cựu tiêu mặt lộ không vui còn l á c l á c quỷ vương t r u n g trong lòng máy động đây là đang cảnh cáo hắn không thể nói láo cái chán lập tức lăn xuống mồ hôi lời hắn nói nửa thật nửa giả đầu nhập vào trường sinh điện là thật bị buộc là giả nhưng cái này đều mười mấy năm trôi qua loại này chuyện bí ẩn ai cũng không biết người trước mắt làm sao biết mình lừa hắn người này quả nhiên không đơn giản doa đến lại tranh thủ thời gian dập đầu mấy cái e ngại nói nhưng thật ra là năm đó ta lợi ích q u tâm chủ động đầu nhập vào ma sinh lao tổ nhưng ta cũng là cùng đường mặt lộ Năm đó ta tu lần u cứu y ệ phệ n công, phản phệ thân thể, là ma sinh n ma ma ta. g thể, tổ là láo đã đầu thấy ư ờ g cựu c tiêu h â nữa mày càng sâu, thầm mình càng là xoay nhịu nghĩ như thế vẫn náo tròn, cẩn thận nghĩ đến mình nói có đúng không là còn chưa đủ tương tận. Lần n thế chưa phi chưa sâu, tóc có đủ. Đại đủ nói bổ sung trường sinh điện tổng bộ ta cũng không biết ở nơi nào năm đó nghe ma sinh lão tổ nhắc qua hắn tại trường sinh điện tu vi là thấp nhất nhưng là bọn hắn không có thể tùy ý đi ra đi lại cho nên m ớ i muốn cho ta tiếp quản ma tộc vì bọn họ làm việc phượng khinh thành nghe đến nơi này trong mắt lộ ra một cỗ trước nay chưa có chấn kinh năm m ệ n h v à đế tại trường sinh điện bên trong tu vi lại là thấp nhất cái kia trường sinh điện đến bao nhiêu lợi hại mà một bên đường cựu tiêu có chút giận mặt đen lại nói ý của ta là ma sinh lão tổ đem bảo bối của hắn giao ra mới bảo trụ một mạng kim minh khẽ nhất miệng bừng tỉnh đại nộ chương sáu mươi hai t a m thi chú kim minh sắc mặt như than đen rốt cục hậu chi hậu g i á c h i ể u được đối phương là muốn bảo bối của hắn trong lòng vô cùng phẫn nộ bởi vì có phượng khuynh thành tiện nhân này tại coi như cho đối phương bảo vật hắn cũng không tin đối phương sẽ tùy tiện vương tha hắn cho nên q u y ế tục chuyên nói bích quỳnh ngọc chính là trên trời tiên nhân dùng để chế tạo thần khí ngọc cổ chiến trường hết thể phát hiện ba khối một khối bị tiên tộc cướp đi một khối lưu chuyển đến ta chỗ này một cái khác khối dùng để đánh tạo thành từ điện lôi thần roi cũng chính là nữ nhân n g ư ờ i vũ khí đường i ể u tiêu nghe vậy hiếu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua phượng q u y n h thành phượng q u y n h thành gật gật đầu chứng minh thật có việc này nguyên lai、like、tại cái này kim minh giả ý lục l o i l ư a này g n rốt cục đem tam thi chú phóng thích hoàn tất khắc ở bích quỳnh ngọc phía trên về sau từ trong túi càn khôn xuất ra nó khối kia lớn chừng bàn tay toàn thân tản ra lục sắc quang mang ngọc c ù n g kính đưa cho đường cựu tiêu lúc này ai cũng không có phát hiện hán tóc trên đầu từ sợi tóc bắt đầu biến trắng k e n ấm áp nhắc nhở này ngọc có hỏi hệ thống lời còn chưa nói hết đường c ử u tiêu đã đem ngọc nắm trong tay chỉ cảm thấy này ngọc xúc tu phát lệnh bên trong có một cỗ lực lượng c ù n g bạo cái gì đường c ử u tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở nhưng là một nhắc nhở xong hiếu kỳ hỏi một câu k e n đang giúp ký chủ thanh trừ trong cơ thể tam thi chú k e n tam thi chú thanh lý hoàn tất đang tại truyền thâu k h ô n g chế tam thi chú chi pháp k e n truyền thâu hoàn tất ký chủ có thể phản chế phong thích tam thi chú người đường c ử u tiêu trong đầu đ ố n g nhiên nhiều một cỗ tin tức nguyên lai、like、cái này tam thi chú là hạ chú người thông qua vật、thể. đem chú hạ tạ i trên thân người tiêu hao sinh mệnh của mình đem đối phương hoàn toàn k h ô n g chế thậm chí có thể k h ô n g chế đối phương sinh tử đua này chính là cựu châu đại lục cấm kỵ chi chú s ư n tại mấy vạn năm trước liền đã biến mất đường cựu tiêu bất động thanh sắt nhìn xem kim m i n h phát hiện đầu hắn phát đã bắt đầu chậm rãi biến trắng trong lòng cười lạnh một tiếng nhìn lao tử không đùa chơi chết ngươi không nhanh không chậm đem ngọc cầm lấy đến nhìn t h o á n g qua đây là cái gì rát r ư ỡ i n g ư ơ i đ ư ợ c ta đây nói xong đem ngọc bỏ vào trong bọc là đúng vậy a đây là ta tốt nhất bảo vật kim minh có chút chọc dạ nhưng mặt ngoài căn bản một biểu hiện ra ngoài mà lúc này lăng ở một bên kim t ử hiên đột nhiên mở miệng phụ thân ta đích thật là đang lường ải trong tay hắn còn có một thanh ma sinh l á o tổ cho hắn nguyệt vũ nước tinh tiêu lời này vừa nói ra ngoại trừ đường c ử u tiêu những người còn lại người đều biểu lộ quá dị kim minh nhi tử người là điên rồi sao phượng khinh thành nàng nhớ kỹ kim t ử hiên vừa rồi giống như cũng đang giúp đường c ử u tiêu nói chuyện đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì đường c ử u tiêu thì nhìn c h ầ m c h ầ m vào kim minh nhìn xem hắn giả yếu kim minh cảm giác được đường cựu tiêu cái kia ánh mắt s ắ bén đáy lúc ò n rôn g rầy. l này thật nghĩ cùng nhi từ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ cười khan một tiếng cưỡng ép giải thích nói nhìn ta trí nhớ này ta lại đem nguyệt vũ nước tinh tiêu quên không còn một mảnh ta đem cái kia tiêu cung cấp tại từ đường ta cái này đi lấy cho ngài nói xong liền muốn đứng dậy đường cựu tiêu nhưng không tin được kim minh gia hỏa này không chừng mượn cơ hội này liền trốn chỉ c h ỉ kim tử hiên ngươi đi lấy t ố t ta đi lấy kim tử hiên lên tiếng ngầm đầu mà bước hướng từ đường đi đến phảng phất làm một kiện không tầm thường đại sự đường cựu tiêu vịn p ư ợ n g u y n thành ngồi ở đại sảnh trên thủ vị cảm giác thế nào đã hoàn toàn tốt phượng khuynh thành ngồi trên ghế nhìn xem đường cựu tiêu cái kia gương mặt xa lạ thấp giọng nói vẫn là ngươi bộ dáng lúc trước đẹp trai một chút ta phát hiện miệng của ngươi bế i n n g ọ n đường cựu tiêu tay ngường ấy méo nhéo, nhéo phượng khuynh thành mặt phượng khuynh thành trong lòng ngọt ngào cũng không có đẩy ra đường cựu tiêu tay kim minh quỳ trên mặt đất hầu nghi nhìn xem thượng vị hai người luôn có một loại bọn h ắ n quen biết đã lâu ảo giác trong lòng đột nhiên lên một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ người kia là đường cựu tiêu không có khả năng tuyệt đối không khả năng cầm về một lát sau kim t ử hiên ôm một cái tinh xảo h ộ gỗ đưa tới đường cựu tiêu trước người đường cựu tiêu đưa tay tiếp nhận h ộ gỗ mở ra xem bên trong để đó một đôi màu vàng kim phi tiêu nửa bộ phận trên là nửa tháng nửa phần dưới giống ngôi sao nửa tháng còn có thể ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết xoay trọn xem xét cũng không phải là phản phẩm kim minh thần sắc căng cứng trong lòng hoảng sợ vì cái gì đường cựu tiêu còn không trúng chiêu đột nhiên nhi tử kim t ử hiên thanh âm hoảng sợ bên thai bờ văng lên cha phụ thân ngài tóc làm sao trắng bệnh ngài làm sao giả kim minh k ẽ giật mình đột nhiên nhìn về phía mình hai tay giờ phút này phía trên tràn đầy nếp nhăn thậm chí đã xuất hiện điểm lầm tấm tựa như là chết héo nhanh cây chờ đợi tử vong t i ế n đến kim minh khiếp sợ chừng lớn mắt thân thể không ức chế được phát run bắt đầu tại sao có thể như vậy trên đỉnh đầu tham thảm truyền đến đường cựu tiêu thanh â m ta sớm liền phát hiện ngươi quỷ kế đồng thời ra tốc ngươi sinh mệnh t i ê u đốt tốc độ ngươi sắp phải chết một câu để kim minh như bị xét đánh sợ hay nghĩ cái này căn bản là không thể nào sự tình đường cựu tiêu gặp kim minh cả người đều động quay đầu nhìn về phía kim tự hiên kim tử hiên ngươi không phải tuyên bố muốn giết ta sao ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi ta không có muốn giết ngươi a ta muốn giết là đường cửu tiêu kim tử hiên c a o mày chém đinh chặt sắt nói phải không đường cửu tiêu cười đem trên mặt dịch dung mặt nạ làm rơi lộ ra nguyên bản bộ dáng kim tử hiên nhìn thấy đường cửu tiêu tấm kia làm hắn căm hận mặt kém chút bạo nói t ụ đường cửu tiêu lại là ngươi hắn nắm chặt n ắ m đấm khí sát mặt tái xanh chật nhớ tới mình vừa rồi một hệ liệt hành động kỳ dị hắn cảm thấy mình chỉ sợ bị hóa điên kim minh phút chốc quay đầu nhìn về phía đường cựu tiêu trong đôi mắt b ư ớ c lên ngọn lửa tức giận bọn hắn tất cả mọi người đều bị đường cựu tiêu triệt để buồng n ị c h bây giờ hắn chỉ sợ ngay cả tính mạng của mình đều muốn bồi lên ánh mắt trở nên sắc nhọn bắt đầu cho dù chết hắn cũng muốn kéo lên đường cựu tiêu bồi trôn b ù i trong lòng đối đường cựu tiêu hận ý đã ngập trời đột nhiên nhảy lên một đạo m a n h liệt bàng bạc ma khí hiện hiện hiện trong lòng bàn tay trục về phía đường cựu tiêu đường cựu tiêu ánh mắt ngưng tụ gõ một cái quỷ vương trung không trung kim minh phút chốc chậm lại động tác liền ngay cả hắn đánh ra ma khí khí thế đều đang yếu bớt đến đường cựu tiêu trước mặt lúc giống như một đạo thanh phong đảo qua nhấc lên đường cựu tiêu trên c h á n tóc dối cùng lúc đó tính mạng hắn đốt hết phù phù ngã ở đường cựu tiêu dưới chân không n ú c đ í c h phụ thân kim tử hiên nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn tìm tiện tay vũ khí vì phụ thân báo thủ lúc này một bóng người nhanh nhẹn mà vào l ạ g yên không tiếng động ngăn tại trước người hắn hắn khẽ giật mình trong n g á y mắt quần hỉ nói ma sinh lão tổ hắn là đường cựu tiêu ngươi giết hắn ma sinh lão tổ ngầm đầu trong mắt bắn ra lấy dọa người hà khí đường cựu tiêu ngươi thế mà lửa qua ta chương sáu mươi ba ngươi tiến đến a ma sinh lão tổ kinh hoàng trốn sau khi đi nghĩ đến mình bị đường cựu tiêu chiếm hai cái bà bối đã cảm thấy mười phần không cam lòng nhưng nghĩ đến đường cựu tiêu võ đế đ ỉ n h phong tu vi trong lòng lại sợ hãi tinh tế suy nghĩ về sau đ ỗ n g nhiên phát giác chỗ nào không đúng trước đó hai người tại hắn chế tạo huyễn cảnh giao thủ đường cựu tiêu xuất thủ quả quyết cơ hội là không có nửa điểm trần trở mà vừa mới đường cựu tiêu biết được hắn kém chút đem p ư ợ n g k h u n h thành đánh chết vậy mà chỉ cần một kiện b ạ bối liền thả hắn đi không đúng không thích hợp ma sinh lão tổ càng phát giác không thích hợp chắp tay sau lưng âm mặt tử trong phòng đi tới đi lui lúc này hắn tại ma tộc nằm vùng nhãn tuyến hồi báo đường cựu tiêu tu vi đích thật không có đạt tới v õ đế nhưng người này mời phần quỷ dị ma sinh lão tổ cười đến quỷ dị âm chầm nói một câu xem ra ta bị lửa nghĩ như thế đường cựu tiêu trước đó biểu hiện ra tu vi đại khái là dùng cái gì pháp bảo mà vừa mới chậm chạp không động thủ với hắn là không mang pháp bảo hoặc là pháp bảo không có thế là lặng lẽ quay trở lại ẩn từ một nơi bí mật gần đó quan sát trong chốc lát xác định đường cựu tiêu tu vi chỉ có võ vương với lại từ đầu đến cuối hắn đều không gặp đường cựu tiêu xuất thủ càng chắc chắn hắn phỏng đoán liền yên tâm to gan hiện thân phượng khuynh thành nhìn thấy ma sinh lão tổ đi mà quay lại trong lòng lột bột một tiếng ma sinh lão tổ thế nhưng là năm mệnh võ đế coi như không có quỷ vương t r u n g sức chiến đấu cũng không thể khinh thường đem sấm xét màu tím roi gấp n ắ m trong tay tùy thời chuẩn bị cùng ma sinh lão tổ quyết nhất từ chiến thật đúng là có người n l á o g i a hỏa đường cựu tiêu đậu đen rau m u ố n một câu nhữ mày trong lòng cấp tốc suy nghĩ đối sách ma sinh lão tổ nhìn thấy đường cựu tiêu thân sắc càng thêm xác định hắn phỏng đoán tiến lên một bước thần sắc mang theo vài phần kinh nghiệt đường cựu tiêu ngoan ngoan giao ra bảo vật lại giao ra trong tay ngươi kiếm ta có thể thu ngươi làm đồ hai lần giao thủ hắn phát hiện đường cựu tiêu là cái đáng làm c h i tài nếu như có thể đem hắn mang về trường sinh điện để cho hắn sử dụng đó cũng là chuyện tốt một kiện đường cựu tiêu nháy mắt mấy cái v ô v ô quỷ vương trung n g ư ơ i muốn nó mình tới bắt ma sinh lão tổ âm trầm cười một tiếng một tay đẩy ra một cỗ cường lực quỷ vương trung phát ra tiếng vang đột nhiên thoát ly đường cựu tiêu trong lòng bàn tay thẳng tắp bay về phía ma sinh lão tổ ma sinh lão tổ thu hồi quỷ vương c h u n g phát ra đắc ý cười to ha ha ha đường cựu tiêu ngươi sẽ không cho là ngươi cầm nó hắn liền thuộc về ngươi đi quỷ vương c h u n g nhận chủ ngươi còn chưa xứng đường cựu tiêu hệ thống ngươi vì sao một để cái kia c h u n g quy thuật ta hệ thống cái kia c h u n g r ắ t rưởi nó không xứng nhận ngươi làm chủ nhân đường cựu tiêu tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều keng màu đen viễn cảnh đã cải tạo hoàn thành ký chủ chính thức trở thành viễn cảnh tân chủ nhân h u y ễ n cảnh bên trong ký chủ có được đối với những khác người tuyệt đối trưởng không quyền lợi ký chủ liền là phát tắc đường cựu tiêu khẽ giật mình ngưu bơ ca hắn nguyên bản định tiến h u y ễ n cảnh đào tẩu hiện tại định đem ma sinh lão tổ đưa vào đi ở nơi đó đối phương mặc hắn xâm lược phượng khuynh thành gặp quỷ vương trung bị thu hồi ánh mắt có chút c h ấ p động vừa rồi nàng không có chút nào chiến lược liền là bị quỷ vương trung trâu nhiễu hiện tại đối phương vẫn như cũ cầm quỷ vương trung nàng mặc dù khôi phục nhưng cũng không thể đánh bại ma sinh lão tổ ma đường cựu tiêu mặc dù nàng một mực tin tưởng đường cửu tiêu nhưng thu vi của hắn cùng ma sinh lão tổ t r ê n l ệ n h quá lớn m a liên t ạ i nàng lo lắng thời điểm tay bỗng nhiên bị đường cửu tiêu bắt lấy nghiêng đầu chỉ thấy đường cửu tiêu đầu cho nàng một cái an tâm ánh mắt phượng khuynh thành đối đường cửu tiêu cười một tiếng về nắm tay của hắn coi như hôm nay hai người không địch lại ma sinh lão tổ có thể cùng đường cửu tiêu chết cùng một chỗ nàng cũng thỏa mãn đường cửu tiêu vẫn như cũ bất động như núi ngồi tại thượng vị không nhanh không c h ậ m mở miệng ngươi vừa rồi đề nghị tựa hồ không sai nhưng ngươi muốn thu ta làm đồ đệ dù sao cũng phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự à ma sinh lão tổ gặp đường cựu tiêu nhà ra trong lòng càng thêm đầy ý đường cựu tiêu quả nhiên chỉ là dựa vào pháp bảo đến ngắn ngủi tăng cao tu vi m a nằm dạp trên mặt đất kim tử hiên n g h e xong lập tức gấp đến đỏ mắt la lớn ma sinh lão tổ đường cựu tiêu giết phụ thân ta ngươi muốn vì phụ thân ta báo thù ma sinh lão tổ bệ nghễ kim tử hiên một chút đột nhiên khoác tay một trưởng đem hắn chụp chết trên mặt đất thậm chí đều không rẽ rủa một cái liền không có khí t ư c phế vật vô dụng giết người về sau ngược lại nhìn về phía đường cựu tiêu cười nói Ta c h í người h mệnh là n võ vi, đế tu ơ ngươi i đi vi chi đ theo ta, ta có thể dạy tăng tu pháp. cao có dạy ư n g cựu t ê u Ngươi bị ta giết qua ma sinh lão tổ khẽ giật mình ánh mắt tối tối trong lòng khẽ nói đây còn không phải là n g ư ơ i dùng pháp bảo ngoài miệng lại tiếp tục nói giống quỷ vương trung dạng này pháp bảo ta còn có rất nhiều n g ư ơ i như đáp ứng ta ta có thể đưa n g ư ơ i một kiện đường c i u tiêu n g ư ơ i bị ta giết qua ma sinh lão tổ híp híp mắt ngữ khí trở nên l a n g liệt bắt đầu ngươi cái này là tìm cái chết đường k i u tiêu vung tay cười một tiếng người bị ta giết qua ma sinh lão tổ trong lúc đó đổi sắc mặt cả giận nói đường c ử u tiêu n g ư ơ i thật to gan lại dám lại nhiều lần t r e o đồ ta ta muốn ngươi chết đường c ử u tiêu lật lọng triệt để chọc giận hắn cũng tuyệt hắn đường c ử u tiêu làm đồ đệ tâm tư đường c ử u tiêu mỉm cười lá gan không lớn dám bắt ngươi nguyễn cảnh sao vừa dứt lời một cái đen như mực lỗ lớn chống rông xuất hiện ma sinh lão tổ sắc mặt tâm trầm trong mắt sát khí b ố n phía đây là hắn đắc ý nhất pháp bảo thế mà bị đường cựu tiêu cầm đi ra thiên thủ giữa thiên địa trong nháy mắt âu vân dày đặc sấm xét văng rội khắp một, một, một trận ờ i x u g m ộ bụi đất dơ lên cả vùng cũng vì đó run lên bàn tay lớn rơi xuống đập vụn hết thảy ma sinh lão tổ lập giữa không trung đắc ý nhìn xem kiệt tác của mình quỷ vương chuông vừa ra đường cựu tiêu căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn muốn vào h u y ế n cảnh càng là không thể nào một lát sau bụi đất tiêu tán hắn quan sát đại địa sắc mặt kinh hãi cái gì đường c ử u tiêu thế mà đứng tại huyễn cảnh lối ra hướng hắn n g ắ c liền ngay cả phượng khuynh thành cũng bị hắn kéo tiến vào ma sinh lão tổ theo bản năng nhìn thoáng qua quỷ vương t r ô n g sao sẽ như thế keng ký chủ đ ể ma tộc lão tổ hoài nghi nhân sinh tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương sáu tầng hai mươi ba nghìn không trăm tám mươi chín hai hai mươi tám nghìn không đường c ử u tiêu ngựa đầu hướng hắn nói ma sinh lão nhi ngươi vẫn là xéo đi nhanh lên đi ta hôm nay tâm t ì n h tốt tha cho ngươi một mạng ma sinh lão tổ khí đỏ ngầu cá mắt trên trán nổi gân xanh ngươi cho rằng huyễn cảnh ngươi có thể vào ta liền vào không được đường cựu tiêu khinh thường cười một tiếng có gan ngươi liền t i ề n đến ta truy không chết ngươi ma sinh lão tổ giận không kèm được ô m g ủy vương chuông vọt vào huyễn cảnh nhưng mà mới vừa vào đi hắn liền trộn tròn mắt chương sáu mươi b ố vô cùng n ụ c nhã ma sinh lão tổ tiến vào màu đen huyễn cảnh về sau đập vào mi mắt làm m n mông biển cả g i biển từ mặt biển t h i tới làm cho người thần thanh khí sảng bờ biển có một tòa vườn hoa trong hoa viên có một mảnh lục bóng loáng đất bằng phía trên vẽ một chút bạch tuyến đất bằng hai đầu đều có một cái giá trên gậy có một cái trong suốt đánh gậy đánh gậy phía trước còn có cái vòng sát phía dưới còn mang theo màu trắng lưới vườn hoa một chỗ khác là một cái hình dạng quái dị phong lũ nơi này không phải nấm mùa sao ma sinh lão tổ nhìn lấy hết thệ trước mắt cảm giác l à như vậy lạ lẫm hắn có được màu đen huyễn cảnh mấy trăm năm đi vào vô số lần tràng cảnh xưa nay chưa từng xảy ra qua cải biến bờ biển phượng khuynh thành lúc này bị gió biển thổi lấy v ẫ y chập trợn mái tóc giơ lên trên mặt biểu lộ không thể so với ma sinh lao tổ bình tĩnh nhiều thiếu keng ký chủ đề ma sinh l á o tổ sợ hãi tu vi mười nghìn trước mắt tu vi võ vương sáu tầng hai mươi bốn nghìn tám mươi chín hai hai mươi tám nghìn không keng ký chủ đề phượng khuynh thành ngạc nhiên cùng an tâm tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương sáu tầng hai mươi sáu nghìn tám mươi chín hai hai mươi tám nghìn không keng ký chủ đề cho mình cảm thấy kinh ngạc tu vi một trăm trước mắt tu vi võ vương sáu tầng hai mươi sáu nghìn chín mươi chín hai hai mươi tám nghìn không đường cựu tiêu hoàn toàn chính xác rất kinh ngạc cảnh tượng trước mắt nhưng không phải liền là hắn không có bị xuyên việt trước đó hướng tới sinh hoạt sao Bờ b i ể n biệt thự lớn trong hoa viên có cái sân bóng rổ còn có bể bơi hơn nữa là tư nhân lãnh địa lại có cái lao bà làm bạn cái này u y ễ n cảnh lại là dựa theo ý nghĩ của hắn thiết lập có ai trong nháy mắt hắn đều cho là mình về tới hiện đại nhưng là trước mắt ma sinh lão tổ vẫn là đem hắn kéo về tới hiện thực nhúm mày cười xấu xa nói a ma sinh lão nhi n g ư ơ i thật đúng là dám đi vào đường cựu tiêu thanh â m cũng làm cho ma sinh lão tổ từ trong rung động lấy lại tinh thần nơi này hết thẻ đều để hắn cảm thấy lạ l ắ m nhưng cùng lúc lại cảm thấy mới lạ hắn muốn giết đường cựu tiêu một lần nữa thu hồi huyễn cảnh nơi này hết thẻ đều là của hắn rồi cầm lấy quỷ vương t r u ô n g đồng dạng kéo ra một tiếc cười À, đường cựu tiêu ngươi sẽ không thật sự cho rằng tiến vào huyễn cảnh liền có thể bảo vệ tính mạng à. ta nhưng nói cho ngươi cái này huyễn cảnh cũng là ta pháp bảo ở chỗ này ba hắn lời còn chưa dứt b ỗ n nhiên cảm giác cái h t bị vỗ một cái Tức ta. giận ai đánh nhìn quay Quay đầu, ai dám đánh ta? Quay đầu dám lời ạ i hiện phía sau là một mảnh trống trải biển phát phía phía mảnh nhìn một trống Một lần nữa sau là cả. về đ ư n g cửu t ê lên u gặp không đang gì, hắn rơi lên tay, không biết đang làm tay, xếp còn h hiện cho hội ặ t trong tay trông. tiêu, ta hiện tại cho ngươi một vương Đường ngươi cùng, ngươi. quỷ cửu cuối cơ đem Lời c chưa dứt sau gáy của hắn lại bị đánh một bàn tay ma sinh lão tổ tức giận dị thường đột nhiên quay đầu một quyền đánh đi ra lần này hắn thả ra thế nhưng là vạn ma hướng tôn g quyền uy lực mặc dù không lớn thắng ở diện tích che phủ tích rộng nhưng mà phía sau hắn vẫn là dấu t u y ế t một giây sau ánh mắt hắn có chút chừng lớn hắn phát hiện trong cơ thể linh khí toàn bộ biến mất mà vừa rồi hắn chỉ là hướng về phía không khí v u n g m ộ t quyền lộc cộc nuốt nước miếng một cái trước kia hắn thường xuyên tại h u y ễ n cảnh bên trong tu luyện chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này nhưng bây giờ hắn tại h u y ễ n cảnh bên trong linh khí mất hết như vậy chỉ có một cái khả năng màu đen h u y ễ n cảnh n h ậ ệ t chủ có thể đường cựu tiêu tu vi căn bản không nên phát sinh keng ma sinh lão tổ hối hận theo vào đến tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương bảy tầng chín trăm chín mươi hai hai mươi chín nghìn không đường cựu tiêu dựa theo ý niệm của hắn n g n cho ma sinh lão tổ cái h ó đồng thời dựa theo ý nguyện của hắn ma sinh lão tổ tu vi toàn bộ biến mất loại cảm giác này liền một chữ thoải mái thế là l a n g không lần nữa đá ra một c ước thường thường không có gì lạ chưa hề dùng tới bất kỳ kỹ năng ma sinh lão tổ cảm giác trên mông bị đá một c ước trong nháy mắt liền bị đá bay ra ngoài trước tiên chạm đất tiêu chuẩn chó gặp bùn ăn đầy miệng hạ cát vừa rồi cái kia hai bàn tay cùng một cước này với hắn mà nói tổn thương không lớn vũ nhục tính quá mạnh hắn không tiếp thụ được hắn cũng biết tại h u y ễ n cảnh bên trong chỉ có một con đường chết gấp v ộ i ngầm đầu tìm kiếm màu đen ả o cảnh lối ra lại tìm không thấy ma sinh lão tổ không cam tâm chết tại cái này sau khi đứng dậy dùng sức lung lay trong tay quỷ vương trung nhưng mà chỉ nghe được đông đông đông tiếng vang lại cũng không thấy nữa quỷ dị quang mang xuất hiện hắn biết hắn xong đường cựu tiêu tuyệt đối sẽ không v ư ơ n g tha hắn đường cựu tiêu lột lấy tay áo chống rông xuất hiện tại trước người hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái quỷ vương trung quỷ vương trung ẩm vang một thanh â m vang lên hiện lên h à o quang trói sáng ma sinh lão tổ đầu bị chấn vang n g o n g n g n g con mắt kém chút bị lóe mủ trong n g á y mắt hắn sinh không thể luyến đây chính là nhận hắn làm chủ quỷ vương trung a vì cái gì nghe đường cựu tiêu lời nói giết ta đi ấy ấy một câu ma sinh lão tổ cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục ò n không bằng chết tốt đường cựu tiêu nghiêng đầu nhìn xem hắn cười tủm tìm nói ta hôm nay tâm t ì n h tốt không sát sinh ma sinh lão tổ mừng rỡ có như vậy trong nháy mắt hắn cảm giác có sống tiếp vậy ngươi chịu vương tha ta ta cảm thấy ta cái này h u y ễ n cảnh bên trong thiếu cái vật trang sức ngươi vừa vặn phù hợp đường cựu tiêu khoác tay đem trên mặt đất t r ố n g rông xuất hiện một cây cột cờ đem ma sinh lão tổ treo trên sợi dây lên tới cột cờ đ ỉ n h dám đụng đến ta lao bà còn muốn buông tha ngươi muốn cái dám ăn đâu lao công thật là h u y ế n cảnh phượng khuynh thành ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trùng theo dõi chập trần ma sinh lao tổ nàng đoán được đây là h u y ế n cảnh nhưng cùng ma tộc ghi lại h u y ễ n cảnh không giống nhau lắm cái này so ma tộc truyền thuyết viễn cảnh cũng lớn quá nhiều đồng thời nàng phát hiện tại viễn cảnh bên trong một điểm tu vi cũng không có không sai đích thật là h u y ế n cảnh thích không đ ư ờ n g cựu tiêu nói xong tiện tay biến ra thổi phồng hoa hồng đưa cho phượng q u y n h thành hệ thống giới thiệu qua cái này cái ả o cảnh không phải ma tộc dùng chú pháp chế tạo ra h u y ế n cảnh mà là một cái viễn cổ pháp bảo cùng cựu thiên huyền kiếm là cùng một thời đại ma tộc dùng chú pháp chế tạo ra h u y ế n cảnh không thể ở lâu đồng thời có thể bị tu v ì cao người nhìn tấu h nhưng màu đen h u y ế n cảnh tương đương với trong hư không một chốt sân ai đều khó có khả năng phát hiện đồng thời còn dám thúi nói câu chỉ có bực này pháp bảo mới có thể xứng với ký chủ ưa thích Phượng tiếp Khuynh Thành vui mừng tiếp nhận hoa hồng, mừng tại vui đường cựu tiêu, tiêu vui vẻ phượng khinh thành cái này lao bà c ư ờ i quá đăng giá chỉ phải thật tốt đau lao bà để lao bà vui vẻ liền có thể thăng cấp đường cựu tiêu vô sỉ tiểu nhi có bản lĩnh ngươi giết ta ma sinh lão tổ khí người đều sưng một vòng đem hắn treo ở cột bên trên đây là vô cùng n ụ c nhã vô cùng n ụ c nhã chương sáu mươi năm hệ thống phát nhiệm vụ ma sinh láo tổ khí hoa mắt chóng mặt thống mạ đường cửu tiêu vô s ỉ tiểu nhi hèn hạ hạ lưu thủ đoạn â m hiểm đoạn tử t u y ệ t tôn cái gì khó nghe mắng cái gì mấy vạn năm đến hắn chưa hề nhận qua hôm nay như thế làm đ ủ tóm lại hắn hiện tại ôm một viên tất tâm muốn chết muốn chọc giận đường cựu tiêu giết hắn phượng khuynh thành thu hoa hậu nguyên bản rất vui vẻ nhưng vừa nghe đến ma sinh láo tổ mắng thực sự khó nghe nguyên bản sán lạn mặt lập tức lạnh xuống đến cái khác còn chưa tính mắng đường cựu tiêu đoạn tử kết tôn chẳng phải là nói hai người bọn họ không sao lúc này đường cựu tiêu đột nhiên lên tiếng nói ta biết ngươi một lòng muốn chết cho nên ta hôm nay liền lòng từ bi tiễn ngươi một đoạn đường ma sinh lão tổ đả thương phượng q u y n h thành lại từng tại âm thầm tính toán qua hắn tự nhiên không thể lưu lại tay một chỉ ma sinh lão tổ sợi dây trên người răng rắc đứt gãy ném xuống đất đường cựu tiêu đi vào trước người hắn trên cao nhìn xuống bê ngã h lấy hắn giờ phút này tại hắn h u y ễ n cảnh ở trong hắn giết ma sinh lão tổ tựa như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy ánh mắt ngưng tụ giơ lên chân keng mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ thu phục ma sinh lão tổ đường cựu tiêu khẽ giật mình nhìn xem mình muốn d ẫ m đi xuống chân không tiếp hắn đã có ma tộc lão tổ không muốn lại nhiều thu một cái lao ra hỏa húng chi ngoại hình vẫn không thế nào với lại đường cựu tiêu có thể nhìn ra ma sinh lão tổ hiện tại một lòng muốn chết làm sao có thể tùy tiện thu phục hắn không muốn lãng phí thời gian k e n nhiệm vụ thành công ban thưởng siêu cấp xa hoa gói quà lớn một cái xa hoa gói quà lớn đường cựu tiêu con mắt có chút tỏa sáng quả quyết rút về chân của mình ta đột nhiên cảm thấy thu nhiều một tiểu đệ theo bên người là một kiện rất phong cách sự tình lớn lên xấu xí điểm liền xấu xí điểm đi càng có thể hù d o a người trong mắt nhìn xem ngã trên mặt đất mà sinh lão tổ lao đầu ngươi nếu là thần phục với ta ta liền tha cho ngươi khỏi chết ma sinh lão tổ không biết đường cựu tiêu vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục trứng mắt nghiến răng nghiến lợi nói đường cựu tiêu là m ngươi xuân thu đại mộng đi thôi ta cho dù chết cũng sẽ không thần phục với ngươi keng ma sinh lão tổ rất sinh khí thu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương bảy tầng bốn mươi nghìn chín trăm chín mươi hai hai mươi chín nghìn không đã sớm biết không dễ dàng như vậy đường cửu tiêu hiếp dưới mắt đ ỗ n g nhiên trung trà đ ố n g núp đ í c h tiểu lệ của hắn ma tộc lao tổ mở miệng chủ nhân gia hỏa này ta biết hắn gọi tống chi sơn phụ thân năm đó từng là ma tộc bốn đại chấp sự thứ nhất về sau muốn x o á n vị bị ta giết chết ma tộc lao tổ mã diễm không nghĩ tới nhiều năm sau có thể gặp phải con của cửu nhân còn trở nên cường đại như thế mở miệng giúp đường cửu tiêu cung cấp tin tức lịnh loạn đường cửu tiêu đường cửu tiêu âm thầm hỏi cho nên n g ư ơ i với hắn mà nói là có thù giết cha không đội trời chung mã diễm khẳng định nói đó là tự nhiên đường cửu tiêu đuôi lông mày có chút n i ế t lên hắn có chú ý ho một tiếng đối ma sinh l á o tổ nói tống chi sơn ta biết ngươi một mực đối phụ thân ngươi cái chết canh cánh trong lòng hận không thể chính tay đầm cửu nhân ma sinh l á o tổ tống chi sơn nghe vậy đột nhiên chừng to mắt cảm xúc rõ ràng kích động bắt đầu đường cửu tiêu vậy mà biết thời trẻ con của hắn danh tự còn biết hắn một mực hy vọng có thể tự tay vì phụ thân báo thủ cái này làm sao có thể đường cửu tiêu gặp hắn thần sắc hơi động Biết ha ữ u cửu dụng, tiếp tục nói, hiện tại, ngươi cửu nhân giết tiếp tại, c h liền ngươi trong tay ta, t quy ha u ậ t ta đem ha ắ n g i o cho nào? lao tộc như thế ngươi xử trí, như thế nào? Mà tộc lão tổ. Mà đường â y là n g i làm sự t ì h Thầm sao? m ắ n mình miệng tiện. Tống Sơn cũng Chi kiểu h ô n g t n nếp miệng lên nụ cận. đường cười c dễ、cẩn. Ha ha ha, đường cửu tiêu ngươi không biết đi ta c ử u nhân giết cha đã sống chết và không hắn cũng không sống tới hôm nay đường c i u tiêu cũng cười đem trung trà lấy ra thả ra mã diễm mã diễm hắn không phải rất muốn ra đến nhìn thấy mã diễm gương mặt kia lúc ố vừa vừa bừng bừng người sơn thế i ế dung mà ắ còn sống mà một bên phượng khuynh thành càng là khiếp sợ một câu cũng nói không nên lời con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm ma tộc lao tổ hắn không phải sớm đã vẫn lạc v à n năm tại sao lại cùng với đường cửu tiêu mã diễm tung bay giữa không trung không phản b ắ t được hắn cũng không tính được chân chính còn sống hắn hiện tại là hôn khách tống chi sơn đối mã diễm thống hận đến cực điểm đối phương thế nhưng là giết người thân nhất của hắn mặc dù qua vài văn và năm hắn ý nguyên nhớ ở trong lòng quay đầu nhìn về phía đường cửu tiêu xác nhận nói đường cửu tiêu ngươi nói chuyện có thể tính số hắn nghĩ trước giả y thuận theo đường cửu tiêu đem hắn c ử u nhân giết cha đem tới tay chỉ cần có cơ hội ra huyễn cảnh đường cửu tiêu liền không làm gì được hắn đ ư ờ n g cựu tiêu gật đầu đó là tự nhiên tống chi sơn ngoài miệng giả ý nhận lời tốt vậy ta liền thần phục với ngươi hắn nói m ư ờ i phần tùy ý trong lòng là m ư ờ i ngàn cái không nguyện ý nhưng mà vừa dứt lời đông nhiên một đạo phụ chú tràn vào trong đầu giống khế ước đem hắn cùng đường cựu tiêu khóa lại tống chi sơn lập tức mập b ư ớ c không phải đã nói thuận theo sao lúc nào có một cái khế ước ngươi dở trò lừa bịp keng ký chủ thành công thu phục mà sinh lão tổ nhiệm vụ hoàn thành xa hoa gói quả lớn mở ra ban thưởng nạo thiên thần long tọa kỵ một đầu ban thưởng thập toàn thập mỹ đại bộ đan mười khỏa ban thưởng cơ duyên cây một viên ban thưởng sống mơ mơ màng màng, màng nhanh nhạc thủy mười bình ban thưởng đường cựu tiêu nhìn xem hoa mắt đồ vật mừng k h ắ p khởi nhận lấy khiêu mi nhìn xem tống chi sơn nhìn thấy chủ nhân còn không quỳ xuống mệnh lệnh này để hắn không thể không tuân thủ tống chi sơn x a n h mặt quỳ xuống tham kiến chủ nhân đường cựu tiêu hài lòng gật đầu chỉ nghe thấy hắn nói không biết chủ nhân lời nói mới rồi còn tính hay không số áo còn nhớ đâu đường cựu tiêu thản như nói chắc chắn dù sao tại trong ảo cảnh ngoại trừ hắn bên ngoài bất luận cái gì người đều không có tu vi tùy bọn hắn giày vò tạ i chủ nhân tống chi sơn đằng đằng sát khí đứng dậy quay đầu nhìn về phía mã diễm đem hắn từ giữa không t r u n g giật xuống mã diễm căn bản không kịp giải thích hai người trong nháy mắt xoay đánh nhau nhìn xem hai cái giả trên tám mươi tuổi l ã o nhân không có kết cấu gì ngươi một q u y ề n ta một c ước phượng khinh thành đơn giản một mắt thấy ta có cái bảo bối muốn cho ngươi xem đường cửu tiêu không muốn quản bọn họ một thanh ôm lấy p ư ợ n g khinh thành hướng biệt thự đi đến ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới ma tộc lao tổ sự tỉnh phượng khinh thành ôm đường cựu tiêu cổ cười nói t ố t rộng rãi trong phòng có một cái cự cử đại cửa sổ sát đất màu lam nhạt x a mỏng màn cửa theo gió lay động bên ngoài biển cả biển cả thu hết và o mắt phượng khinh thành bị đường cựu tiêu đặt ở đặc biệt cỡ lớn trên giường nàng cảm giác đầu tiên thật mềm a nguyên lai giường cũng có thể như thế mềm mại hầu n g h i nhìn xem đường cựu tiêu không phải nói muốn nhìn bảo b ố i à ngươi đem ta ôm đến trên giường đến là muốn làm gì l ã o bà đừng hiểu lầm ngươi chiến giáp hỏng ta chuẩn bị cho ngươi một bộ mới chiến giáp ta giúp ngươi mặc vào đường cựu tiêu như n h ữ n mày cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua nói xong đem hệ thống cho hắn báo v ầ n chiến giáp đem ra a cái này cái đẹp mắt vậy ngươi giúp ta mặc bên trên phượng khinh thành nhìn thấy giống như là da báo quần áo đánh trong lòng liền đưa thích cái này nhưng so sánh vớ i đen tốt đã thấy nhiều keng phượng khinh thành siêu đưa thích tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương bảy tầng sáu mươi nghìn chín trăm chín mươi hai hai mươi chín nghìn không cái k i a muốn chờ một chút đường cựu tiêu c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng mặt không đổi sắc bỏ đi phượng khinh thành áo ngoài phượng khinh thành hiếu kỳ hỏi chờ cái gì đường c ử u tiêu chỉ chỉ trên người n à n g máu ngươi cần một tám phượng khinh thành túi đầu nhìn thoáng qua nhu thuận g ắ t đầu tắm rửa ta mình có thể đường c ử u tiêu lắc đầu trịnh trọng nói không ngươi không thể không đợi phượng khinh thành kịp phản ứng trực tiếp đưa nàng ôm vào phòng tám một lát sau trong phòng tắm vang lên phượng khinh thành thoải mái tiếng thở dài chương sáu mươi sáu thu hoạch được thành tựu mới tiên tộc thương cung điện vô thượng chân nhân trở lại tiên tộc về sau luôn cảm thấy mình không thích hợp ngày đó đường cựu tiêu để hắn rời đi hắn trong đại não cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ ngoan n g o ã n mang người rời đi hắn càng nghĩ không hiểu là không hiểu thấu đem mình phất trần đưa ra ngoài liền xem như xem như hạ lễ cũng không thể đem phất trần đưa ra ngoài à việc này càng nghĩ càng kỳ quặc đem mọi người lấy như thế nào cứu ra đường c ử u tiêu làm lý do triệu t ậ p tới các ngươi có hay không biện pháp cứu ra c ử u tiêu trường môn ta nói câu ngại không thích nghe ta thế nào cảm giác c ử u tiêu một chút đều không muốn trở về đâu trương thanh minh từ sau khi trở về một mực sinh khí hắn bị đánh thời điểm đường cựu tiêu nhưng không có giúp hắn trường môn cựu tiêu mặc dù đối với chúng ta có ân nhưng ta cũng thấy hắn không muốn trở về thanh tâm trưởng lão mặt sắc mặt nghiêm trọng hắn sau khi trở về cũng là càng nghĩ càng không thích hợp cựu tiêu nếu thật vì chúng ta vì cái gì một điểm vẻ lo lắng đều không có đồng thời ta được đến mật báo đường cựu tiêu vừa đi đến ma tộc liền cùng ngọc tu la làm ở cùng nhau đại trưởng l ã o n ó i không sai hắn vong ân phụ nghĩa vậy mà phải cứ cùng ma tộc yêu nữ thành hôn thậm chí còn vận dụng yêu thuật càng là vô sỉ cũng dám dùng yêu thuật mê hoặc chúng ta đường cựu tiêu lại bị ma nữ mê hoặc thật là khiến người khinh thường vô thượng chân nhân nghe xong phản phất lập tức toàn minh bạch hắn lần nữa nhìn thấy đường cựu tiêu thời điểm chỉ cảm thấy đường cựu tiêu cả người khí chất cũng thay đổi cũng chú ý tới đường cựu tiêu giọng nói chuyện cùng trước đó hoàn toàn hai loại đồng thời đường cựu tiêu một mở miệng lúc nói chuyện hắn liền nói gì ngay lấy giống như đánh mất năng lực suy tính kiến thức rộng rãi hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến ma tộc một loại k h ô n g chế tinh thần pháp chú đường cựu tiêu nhập ma tộc có lẽ cũng tu ma công trừ cái đó ra hắn muốn không đến bất luận cái gì lý do siết chặt nằm đấm tức giận nói ra tốt ngơi cái vong ân p ụ nghĩa g i a hỏa keng tiên tộc đám người giận mắng ký chủ Tu vi trước u vi t mắt tu vi võ vương bảy tầng mười một nghìn chín mươi chín hai hai mươi chín nghìn không đường cửu tiêu đứng tại lò luyện đan trước mặt vườn ngủ trở lại ma tộc về sau lao bà bỏ xuống hắn liền đi bế quan nói có cảm n ộ trước khi bế quan để hắn đi học tập thuật luyện đan hỏa hệ viện luyện đan bộ trưởng lão ngồi trên ghế giống như là lao học cứu giảng giải luyện đan nhất kiến thức căn bản để cho người ta thực sự không làm sao có h ứ n g nổi chợt nghe tăng lên kinh nghiệm lập tức tinh thần tỉnh táo nhìn thoáng qua kinh nghiệm nội dung im lặng nói thầm câu xa tinh bệnh a trước mấy ngày còn cảm kích ta đây hiện tại liền muốn m a n g ta đế quân xin ngài hảo hảo nghe giảng ta thế nhưng là dân trưởng giáo mệnh lệnh truyền thụ cho ngươi thuật luyện đan ngươi cũng không nên hãng cô phụ trưởng giáo đối kỳ vọng của ngài luyện đan trưởng lão trương khang thọ con mắt nhìn chằm chằm vào đường cựu tiêu nhìn thấy hắn nói thầm tưởng rằng đang m a n g hắn trong lòng lạnh hừ một tiếng thật là một cái ngang bướng tử lệ keng trương khang thọ cảm giác ngươi không được tu vi mười nghìn trước mắt tu vi võ vương bảy tầng mười hai nghìn chín mươi chín hai chúc mừng ký chủ bị mắng đợt người đạt đến đại sư cấp có thể đạt được phía dưới ban thưởng bên trong một cái thu hoạch được cao cấp luyện đan thuật thu hoạch được cao cấp luyện k h í thuật thu hoạch được cao cấp mắng chửi người thuật đường cửu tiêu nết nết miệng đại sư cấp bị mắng số lần cái này cỡ nào ít người mắng h ắ n a ngẫm lại cũng thế hắn đẹp trai như vậy ghen ghét hắn quá nhiều người nhìn một vòng không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất dù sao phải hoàn thành lao bà giao cho hắn nhiệm vụ k e n ký chủ học được cao cấp luyện đan thuật đường cửu tiêu bất động thanh sắt thẳng thẳng thân thể trương khang thọ hứng không ngươi dám mắm ta ngươi cho bản đế quân trở lấy tốt kiến thức căn bản đều giáo cho các ngươi tiếp đó chúng ta tới bắt đầu luyện đan trương khang thọ nói xong đem một cái màu đồng cổ lò luyện đan đem ra đỡ trong đại sảnh chỉ chỉ đường kiểu tiêu đế quân ngươi tới trước thử một chút đường kiểu tiêu câu lên một vòng không dễ dàng phát giác c ờ i đây chính là ngươi chọn lựa ta thật là tính ngươi không may đứng dậy đi đến trước lò luyện đan nhu Lu thuận cùng đợi trưởng lão chỉ thị tiếp theo nơi này là nhất phẩm đan dược bổ huyết đan đan p ư ơ n g dựa theo ta vừa rồi giao cho ngươi luyện đan quá trình bắt đầu luyện đan trương khang thọ cực kỳ t r ư ớ n g mắt đường cựu tiêu tuổi còn trẻ liền ngự trị ở bên trên hắn còn không hào hào lắng nghe dạy bảo nếu là cái khác đệ tử hắn trực tiếp liền đổi ra ngoài hắn biết tân thủ luyện đan rất dễ dàng nổ lô đương nhiên không có nguy hiểm tính mạng cho nên hắn cố ý để đường cựu tiêu đi lên đồng thời lựa chọn lại càng dễ nổ lô bổ huyết đan tới giết một giết hắn luyện khí cho hắn biết luyện đan cũng không phải dễ dàng như vậy đường cựu tiêu h ứ n g hờ nhìn lướt qua đan p ư ơ n g làm từng bước trước tiên đem đan lô lau một lần tay trái đánh ra linh khí g ấ y lên đan hỏa các loại đem đan lô làm nóng liên bắt đầu đem thảo dược một mực một mực đi đến thêm trương khang thọ đứng xa xa nhìn đường cựu tiêu gấp nhũ mày vậy mà chọn không ra bất kỳ ma bệnh vừa rồi hắn rõ ràng một nghiêm túc nghe bất quá không quan hệ tiếp xuống mới là trọng yếu nhất đường cựu tiêu đem đan dược toàn đều gia nhập về sau tay phải lần nữa tụ lên một đạo linh khí để trong lò đan đan dược bắt đầu hóa hình không sai biệt lắm về sau gắp lên đan lô đóng tiến hành một bước cuối cùng để đan dược ngưng kết thành đan một bước này cũng là trọng yếu nhất một bước hỏa hầu không đủ luyện đan thất bại hỏa hầu qua đan dược nổ tung rất dễ dàng đem đan lô cũng dẫn bạo cho nên một bước này là tân thủ bên trong một bước khó khăn nhất đường cựu tiêu mắt không chấp nhìn xem lò luyện đan loại này cấp thấp đan dược hắn hai phút liền có thể luyện thành nhưng hắn vẫn giả bộ tân thủ c h ọ n vẹn luyện chế ra một canh giờ ở giữa trương khang thọ lại bắt đầu nói liên miên lại nhải nói một chàng đạo lý đường cựu tiêu mỗi lần đều là nghiêm túc gật đầu cực kỳ giống một cái nghiêm túc học tập học sinh t r ư ơ n g trưởng lão luyện thành đường cựu tiêu đem đan hỏa dập tắt lùi sang một bên trương khang thọ bất mãn nhìn xem đường cựu tiêu chỉ chỉ đan lô mở ra a trường lão ta hiện tại rất suy yếu thực sự mở không ra, ngài giúp ta mở ra a đường cựu tiêu là một m cái lau mồ hôi động tác h ư ớ n g trên ghế ngồi xuống trương khang thọ trừng trừng mắt đường cựu tiêu là đế quân hắn mặc dù rất sinh khí cũng không dám nói quá nhiều trong lòng tự nhủ ngươi chờ ngươi nếu là luyện không tốt ta nhất định đem ngươi m a n g cái v ò i phun màu chó đối chúng nhân nói câu một bước cuối cùng không có nổ lô liền không có nguy hiểm gì để cho chúng ta nhìn một chút đế quân có thể luyện ra mấy viên thuốc nói xong đi đến đan lô bên cạnh đem cái nắp mở ra vừa tiến lên trước、Vậy một đạo khói đen từ trong lò luyện đan v ọ t ra tiếp lấy lò luyện đan bị t ạ c chia năm xẻ bảy chứng khang thọ cái nào sẽ nghĩ tới đều luyện xong còn biết bạo tạc tóc cùng mặt bị đốt cháy đen bộ dáng mười phần chật vật lập tức tức giận bút khói trên đầu quản hắn đường cựu tiêu là ai hắn muốn mắng chửi người đang muốn m ở miệng đống nhiên cương ngay tại chỗ t r ư ơ n g sáu mươi bảy quần áo khá quen t r ư ơ n g khang thọ tóc nổ lên khói đen bút lên mặt so đáy nổi còn đen hơn há miệng ra còn chưa lên tiếng lại là phun ra một ngụm khói đen ho kịch liệt bắt đầu hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ nổ lô phát sinh tình huống đều là tại một bước cuối cùng có như vậy trong nháy mắt hắn đều coi là đường cựu tiêu là cố ý đang muốn trách cứ chợt phát hiện lô đỉnh dưới đáy còn hoàn hảo không chút tổn hại phía trên nằm tám khỏa lõe lên quang mang đan dược mà đan dược một khi xuất hiện quang mang phẩm giai đã không còn là phàm phẩm hiệu quả so bình thường dược hiệu nhiều không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần đây là tiên phẩm trương khang thọ cái kia cố khí giấu ở ngực mang không ra ngoài đế quân uy vũ một lò luyện được tám viên thuốc so trưởng lão còn lợi hại hơn đế quân ngươi nhìn ta dáng rất đẹp như vậy nếu không ta làm cho người nhà hoàn a đi đi đi ngươi một người nam giả trang cái gì đế quân ta mặc dù là thân nữ nhi nam nhân có thể làm ta cũng có thể làm nam nhân không thể làm ta cũng có thể làm ngài suy nghĩ một chút ta luyện đan trong đại s ả n h trong nháy mắt huyên náo bắt đầu tất cả đến học tập luyện đan t ừ lệ vô luận nam nữ đều chạy đến đường cựu tiêu bên người thổi phồng keng ký chủ lệnh trương khang thọ vừa sợ lại giận tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương bảy tầng mười bốn nghìn không trăm chín mươi chín hay hai mươi chín nghìn không keng Ký chủ đường đám n g i vi vi hâm mộ. Tu vi Trước mắt Tu Trước ơ tầng Trường cựu tiêu nhìn thấy trương khang thọ đen xì bộ dáng cố nén cười thậm chí theo bản năng móc móc túi muốn lấy ra điện thoại di động đập tấm hình phát người bằng hữu v ọ n g đáng tiếc không có rút nửa ngày mới nhớ tới nơi này không có điện thoại t r u n g quanh đệ tử lúc này mới chú ý tới trương khang thọ buồn cười khuôn mặt toàn đều buồn cười cười vang bắt đầu trương khang thọ khí dựng râu trứng mắt nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì lý do phê bình đường t i ể u tiêu người ta là đế quân lại xuất sắc hoàn thành luyện đan nhiệm vụ thực sự tức không nhịn nổi dùng tay háo lau một cái mặt cái này không xoa không sao bay sượn trên mặt đen một khối trắng một khối mọi người cười càng thêm lợi hại mọi người cười càng lợi hại hắn liền càng nổi nóng quát lớn mọi người im lặng y ê n tĩnh như thế tiếng động lớn áo còn thể thống gì tất cả mọi người vẫn là e ngại trương khang thọ đều cố gắng kìm nén tận lực không để cho mình cười ra tiếng trương khang thọ tức giận nhìn một vòng đám người cuối cùng đ e mười ánh đang n khóa chặt mắt mười trên hai n quân, g khoả a tác sai khỏa. trương khang thọ đột nhiên thay đổi âm điệu toàn bộ ma tộc có một cái tính một cái biết luyện đan người chồng lợi hại nhất thiên tài cũng bất quá một lần có thể luyện ra năm viên vừa rồi hắn nhìn thấy tám khỏa thời điểm đã chấn kinh đến tột đỉnh lại có mười hai khỏa sao vì cái gì hắn không nhìn thấy chật chật lao đầu ngươi năng lực không được con mắt cũng ngủ lúc này đám người cuối cùng một cái hai tay để trần nam tử hứng hở mở miệng đường cửu tiêu quay đầu nhìn lại nhìn thấy người kia kém chút cho là mình xuyên về hiện đại trước mắt nam này mặc quần đùi lê lấy một đôi dép l à o mặt mũi tràn đầy gốc dâu cảm dối bời tóc đều có thể nuôi chim gậy gò trên mặt viết k i n h thường hai chữ đường cửu tiêu trong lòng văn t h ầ m cái thế giới này tại sao có thể có dép lào cùng quần đùi những vật này cái kia q u ầ n đùi làm sao nhìn như thế nhìn quần mắt nhất là cái kia một đôi dép lào người nói ai m ắ t ngủ trương khang thọ nổi giận đùng đùng nhìn về phía người nói chuyện hắn tốt xấu là một trưởng lão bị đệ tử làm đục như vậy chỗ nào có thể chịu ngần đầu nhìn lại nhìn thấy cánh tay chân người trong nháy mắt không còn cách nào khác hắn nhận biết người nói chuyện tên là cố tử trước đây không lâu vừa mới thông qua được ma tộc đệ tử khảo hạch bởi vì trang phục q á i dị cử chỉ không bị trói buộc tụ vi lại cao đoạn thời gian trước nhẹ nhõm đánh bại một tên nội môn t r ư ở n g lão đại trưởng lão cũng biết việc này nhưng là gần nhất sự t ì n h quá nhiều một mực một thời gian xử lý chỉ phân phó không nên t r e o chọc hắn nói nhảm nơi này liền ngươi một cái lao đầu cố t ử khinh bị nhìn thoáng qua trương khang thọ nhanh chân đi vào đường cựu tiêu bên người đường h u n h ngươi tài nghệ này đợi tại cái này cái dám đều học không đến đi đi đi ta mời ngươi đi uống rượu đường cựu tiêu h i ế p h i ế p mắt theo bản năng hướng bên cạnh loại lên hắn rốt cục nghĩ tới bộ này trang bị đúng là hắn lúc thi tốt nghiệp trung học mặc còn đùi bên trên có hắn không cẩn thận dùng trung tính bút h ỏ a một đạo ân ký bất quá cái k ê u kiện in gặp thi tất qua tờ sợt người này làm sao không có mặc đường cựu tiêu thực sự không nghĩ tới ý phục của hắn thế mà cũng đi theo mặt tới bên cạnh trương khang thọ mặt đen lên túi đầu tìm kiếm rốt cục nhìn thấy đan lô bên cạnh có không thiếu đan dược c ặ t bã phân lượng đầy đủ bốn viên thuốc ngơ ngác sửng sốt nửa ngày ngầm đầu nhìn một chút đường cựu tiêu vẻ mặt đau khổ hỏi đế quân ngài là cố ý sao đường cựu tiêu chân thành nhẹ gật đầu đúng vậy nghe một chút nhân mơ không Trương Thọ một tay, rõ ràng Khang song liền muốn mình bàn này không không hỏi cho chắc sao, cái đế ư ợ c đ quân vừa lai rồi giảng bài, không nghe hắn giảng bài. Nguyên lai thuật nguyên luyện đến n hắn đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cử, căn bản vốn không cần của cực, học đã đạt độ đ tạo tới thợ. q u â đến, chỉ là vì hoàn thành trường giáo dặn dò trương khang thọ cảm thấy mất mặt đến cực điểm đế quân không thể lưu tại cái này tuyệt đối không có thể lưu phu phu một tiếng q u ỳ trên mặt đất lấy n g à i sơ phục đế quân van xin ngài bỏ qua cho chúng ta luyện đan bộ đi ta sẽ nói cho trưởng giáo ngài học rất tốt nếu không ngài đi sát vách luyện khí bộ nhìn xem ta nhìn cái kia rất thích hợp ngài vậy không được lao bà của ta phân phó mua tại cái này nhất thiếu đợi đủ bảy ngày đường cựu tiêu thẳng thắn thân thể thế nhưng là thủ rất dai người nhà nói ta không được ta liền để ngươi biết lao tử được hay không nhìn xem trương khang thọ đèn kịp trên mặt xuất hiện nếp ốm không đành lòng đường cựu tiêu khoát khoát a y được rồi đi sau đó tại trương khang thọ ánh mắt cảm kích bên trong rời đi luyện đan bộ ken trương khang thọ cảm kích ký chủ tu vi mười nghìn trước mắt tu vi võ vương bảy tầng mười lăm nghìn chín mươi chín hai hai mươi chín nghìn không đường huynh các loại cố tử thấy thế đẩy ra đám người cũng chạy theo đi ra có việc đường cựu tiêu dừng bước lại cảnh giác nhìn xem đổi tới người thực sự hiếu kỳ người này là từ đâu nhặt được hắn quần áo đ ư ờ n g minh ta gọi cố tử nghe nói ngươi rất mạnh có tư cách làm đối thủ của ta ta gần nhất đã luyện thành một loại thần công ngươi muốn đánh thắng ta ta liền đem thần công dạy cho ngươi cố tử tùy tiện bắt lấy đường cựu tiêu cánh tay một bộ ai đều không để trong mắt bộ dáng đến ma tộc thời gian cũng không ngắn xuống đến đệ tử lên tới trường lão một cái có thể đánh đều không có bây giờ t h ậ t vất và gặp có lực đánh một trận đối thủ đâu chịu buông tha cơ hội tốt như vậy keng tuyên bố nhiệm vụ đánh bại cố từ một lần ban thưởng một sợi hồng nông chi khí đường cựu tiêu nghe xong ban thưởng hai mắt tỏa sáng phần thưởng này quá mê người truyền thuyết đây chính là đại đạo căn cơ quả nhiên hắn là hệ thống chọn chúng người không chút do dự đón lấy nhưng vẫn là hỏi trước cái mình vấn đề quan tâm nhất cố minh ngươi y phục này là nơi nào đến ha ha đây chính là ta tại một chỗ bí động bên trong lấy được bà bối có phải hay không y phong mười phần cố tư đắc ý khoe khó nói hắn mặc vào y phục này về sau không ai có thể thưởng thức cảm giác trước mắt đường cựu tiêu giống như tuyệt không chán ghét người ta là huynh đệ ta cũng không giàu d i ế m kỳ thật ta vừa học được cái thế thần công liền xuất từ y phục này đường cựu tiêu ha to miệng hắn nhớ kỹ y phục này bên trong giống như cũng một chứa thứ gì bất quá ngược lại là lấp một cái khảo thí bí tịch k h ế t mắt nói ba ngắn một giải tuyển dài nhất chương sáu mươi tám vô thượng được công mà mẹ nó cố t ử khiếp sợ sau này nhảy một cái bảo trì một cái khoảng cách an toàn theo bản năng bị miệng túi ngươi ngươi ngươi làm sao ngươi biết keng ký chủ khiếp sợ đến cố tử tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương bảy tầng hai mươi nghìn chín mươi chín hai mươi chín nghìn không đường cửu tiêu khỏe miệng cơ b ắ p điên c u ồ n g có rúm cái này được lựa chọn khẩu quyết ngươi làm cái thế thần công luyện huynh đệ nhân tài a trong nháy mắt thật muốn biết ra hỏa này luyện được cái gì chẳng lẽ ngươi cũng luyện qua t h ầ n công cố tử là tại thương khung phái bên cạnh trong sơn động phát hiện đây chính là hắn bí mật kinh thiên hắn chưa hề đối với bất kỳ người nào nhấc lên đường cửu tiêu đến cùng là như thế nào biết được đường cửu tiêu biểu thị ngươi thấy là lao tử viết tay có thể không biết sao ra vẻ một bộ cao nhân bộ dáng bí mật muốn biết sao hai ta đánh một trận để ta nhìn ngươi luyện thế nào nói thầm trong lòng lấy trước đến ban thưởng lại nói ta chính có ý đó ngươi bây giờ cố từ những mày vậy mà nhìn không thấu đường cựu tiêu tu vi ta không khi dễ ngươi ngươi tu vi gì ta áp chế xuống tu vi đường cựu tiêu ngây ra một lúc g i a hỏa này nhìn qua niên k ỵ so với hắn cũng cùng lắm thì quá nhiều vậy mà có thể áp chế xuống tu vi k e n hệ thống ấm áp nhắc nhở tu vi của hắn cho a o ơ trương phụ trương, n người nhiều. quân muốn củng cố tử võ, mọi người nhanh đi nhìn、a. Đường củng tiện xuất ra một người đến, mọi đi tiêu rất ra r xuất tử tỉ tử, tùy một t Phụ phụ đều cửu đế cố cố võ, A. là nên g ma tộc nhân vật t nhân i u điểm. Cho ê n làm đệ tử biết được hai người muốn tỷ võ tin tức một chuyến mười mười chuyến trăm chỉ một lát sau ở giữa sân đấu võ bên trên đã tụ tập không thiếu ma tộc đệ tử thậm chí còn tới không thiếu trưởng lão cái này cố t ử thật sự là không biết xấu hổ lại dám khiêu chiến ta thân yêu đế quân nhà ta đế quân thế nhưng làm m i ệ n sắt qua hầm không chấp sự lời nói vô căn cứ ngươi cảm giác khả năng sao đế quân đích thật là phi thường lợi hại nhưng tu vi quá thấp làm sao có thể giết hồng không chấp sự bất quá truyền nôn thôi chính là ngược lại là cái kia cố tử ta nghe nói đoạn thời gian trước hắn đem ngoại môn trưởng lao hứa du đánh gia hỏa này tiến vào ma tộc mới bao lâu đây mới thực sự là thiên tài đâu trên thực tế đường cựu tiêu m i ể u sát hồng không chấp sự sự t ì n h phượng khuynh thành đã nghiêm lệnh truyền ra ngoài nhưng y nguyên có tin tức ngầm truyền ra ngay từ đầu đám người còn tin tưởng nhưng theo thời gian trôi qua đám người cảm giác khả năng không lớn sân đấu vo bên trên đường cựu tiêu một thân trường bảo màu trắng tay c ầ m cựu thiên huyền minh kiếm vừa rồi hệ thống nhắc nhở hắn tu vi của đối phương siêu cao cho nên hắn không thể phớt lờ dù sao đây là l u ậ t võ còn có hệ thống cho nhiệm vụ hệ thống cũng sẽ không giúp hắn đ ư ờ n g minh ta hiện tại đem tu vi áp chế đến võ vương bảy tầng ta thắng ngươi liền phải nói cho ta biết bí mật của ngươi lê lấy dép lê cố tử cầm trên tay ra một thanh so bản thân hắn còn cao hơn cự hình hát đao đao này vừa ra ánh sáng sắc bén tản ra một cố để người nhìn mà phát khiếp sắc khí ta có cái tốt hơn đề nghị đường cựu tiêu lắc đầu đánh nhau cái gì hắn một điểm không sợ nhưng hắn cảm thấy nếu như có thể dùng trí cũng không cần động thủ dạng này ngươi nếu là bại bởi ta đây ta sẽ nói cho ngươi biết ta vì cái gì biết đồng thời ta còn có thể cho ngươi làm nhiều mấy cái thần công bí tịch hệ thống nghiêm cấm gian lận đường cựu tiêu ta gian lận sao ta không có ta chỉ là hợp lý lợi dụng quy tắc hệ thống cố từ chỗ nào chịu chẳng phải một cái bí mật à không biết cũng được nhưng nhất định phải phân một cái thắng thua sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói không nên không nên ngươi nếu muốn thắng hắn ta liền phải xuất ra bản lĩnh thật sự đến đường cửu tiêu thấy đối phương không lên bộ cũng nghiêm túc bắt đầu quyết định cùng đối phương h ả o h ả o đánh một chầu cũng được để cho ta lĩnh giáo một chút người được công được công cố t ử ngây ra một lúc đ ỗ n g nhiên trong mắt lóe v ẻ kích động ánh sáng đường minh thật sự là một câu điểm tỉnh người trong ngộng không tệ không tệ ta luyện thành tuyệt thế thần công về sau liền gọi vô thượng được công k e n cố t ử cảm kích ký chủ tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương bảy tầng hai mươi hai nghìn chín hai mươi chín nghìn không đường cửu tiêu thật hai a đường minh ngươi cũng nên cẩn thận ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình cố t ử trường đao trong tay cùng một chỗ hét lớn một tiếng ba ngắn một d à i tuyển dài nhất bên trên bầu trời phong vân một biến bốn thanh đao hư ảnh đồng thời vật ra trong đó ba cái hư ảnh ngắn một cái hư ảnh dài mỗi một cái bóng mở đều mang theo liệt liệt c ủ a phong hàn quang sắc bén tựa hồ có thể chém đứt thế gian vật vật thật là lợi hại đây là cái gì võ kỹ tại sao ta cảm giác vũ kỹ này chỉ ít đạt đến cấm kỵ võ kỹ tiêu chuẩn đến đây quan chiến võ kỹ các chấp hành trưởng lao tô chạch trí nhìn thấy cố từ một chiêu này đáy lòng rung động trình độ chỉ so với nhìn thấy đường cựu tiêu trong nháy mắt học được ngự kiếm thuật kém một chút cấm kỵ võ kỹ chỉ có võ đế trở lên người mới có thể sử dụng đồng thời toàn bộ ma tộc cấm kỵ võ kỹ cũng bất quá năm loại nhưng mà tuyệt đại đa số đệ tử chỉ cảm thấy một chiêu này phi thường lợi hại nhưng bọn hắn càng chờ mong đế quân trong lòng bọn họ bên trong hoàn mỹ nhất nam nhân như thế nào tiếp được một chiêu này keng ký chủ bị vạn chúng chờ mong tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương bảy tầng hai mươi bảy nghìn chín mươi chín hai mươi chín nghìn không đường cựu tiêu k h ỏ miệng có giật cái này hai hàng thật đúng là đem được để dùng khẩu quyết diện hóa thành võ kỹ ai u nhìn lên đến còn có chút ngưỡng bức uy người tránh a cố t ử gặp đường cựu tiêu đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới hô lớn một câu hắn lấy được thế nhưng là cái thế thần công trong đó uy lực so cấm kỵ võ kỹ còn cường hãn hơn rất nhiều võ vương bảy tầng dùng đến có thể trực tiếp chém giết võ vương đ ỉ n h phong cường giả nay kỹ năng chỗ lợi hại chính là vung lên m ộ n kiếm chỉ có một đao là chân thật nhưng chân thực kiếm một khi đâm chúng còn lại ba kiếm đều sẽ biến thành thực kiếm tương đương với có được một kiếm chém giết bốn cái võ vương cường giả tối đỉnh lực lượng đế đế quân dưới đài tô c h ạ c h trí dọa đến đều cả lầm cơ hồ liền muốn xông lên đi đem đường cựu tiêu cứu đây chính là đế quân ma tộc hy vọng cái khác ma tộc đệ tử càng là con mắt đều chừng lớn đường cựu tiêu đây là sợ t r c h v á n g thế mà đều quên né tránh nhưng mà một giây sau đám người liền thấy cố t ử trường đao đứng tại đường cựu tiêu trước người một tấc vị trí đám người thầm nghĩ cố từ thế mà hạ thủ lưu tỉnh cố từ lúc này con mắt chừng so trung đồng còn lớn hơn hắn rõ ràng cảm giác đau trong tay mình tại gian n a n tiến lên hắn chém người động tác tại chậm lại cuối cùng chật vật chém vào đường cựu tiêu trên thân lúc chỉ là đem y phục của hắn ép ra cái điệp cố t ử khó có thể tin nháy mắt mấy cái hắn thần kỹ tại đối mặt đường cựu tiêu lúc liền không chịu được như thế một cách sao người tiếp tục đường cựu tiêu đứng chắc tay trong lòng cười t r ộ n ngươi có thể thương tổn được ta mảy may hôm nay coi như ngươi thắng cố t ử mặt đen lên mới vừa rồi còn lo lắng ra tay quá nặng lui về sau một bước trong miệng ngay cả niệm ba lần khẩu quyết ba ngắn một g i i tuyển dài nhất Ngắn ngắn g chương sáu mươi chín nghĩ đến chuyện vui sướng cố từ liên tục ba chiêu bổ ra ngoài mỗi một chiêu đi lực đều đạt tới cấm kỵ võ kỹ lực lượng nhưng là mỗi một chiêu mỗi lần muốn bổ tới đường cựu tiêu thời điểm tốc độ liền sẽ không ngoài dự tính trở nên chậm tựa như ốc xên chậm chạp bỏ chỉ sợ phạm nhân lão nãi mãi đều có thể nhẹ nhõm né tránh màu đen h u y ễ n cảnh bên trong ma sinh lão tổ tống c h i sơn điên c u ồ n gõ g quỷ vương c h ô n g nói thầm trong lòng ta tại h u y ễ n cảnh bên trong gõ thật có thể đi hệ thống ký chủ ngươi cái này thuộc về gian lận đường c ử u tiêu khiêu mi ngươi đã nói không thể dùng t i ể u đệ sao hệ thống không phản bác được đường c ử u tiêu trên mặt mỉm cười nhìn cố tử thần s ắ c tự nhiên nói cố h u n h ta nhìn thân thể ngươi suy yếu liền không dùng vũ khí miễn cho ngươi nói ta khi dễ ngươi không chút hoang mang đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cố từ trường đao màu đen tay phải hóa quyền tụ lên một đạo linh khí hét lớn một tiếng lan lộn đi tiểu lao đệ đột nhiên đánh ra ngoài cố t ử toàn bộ thân thể hành động chậm chạp nhìn thấy một cổ lực lượng cường đại đánh tới căn bản tránh trốn không thoát chỉ có thể mặt đen lên đón đỡ b à n h thân thể của hắn bị trong nháy mắt đẩy bay ra ngoài giữa không trung một vòng một vòng lan lộn chưa rơi xuống đất đường cựu tiêu hai tay tụ lên một đạo linh khí đẩy về phía trước a đố cùng vành cố t ử thân thể lần nữa bị truy bay ra ngoài đường cựu tiêu nhảy lên bay lên trên trời đưa tay muốn kéo cố từ cổ áo lại phát hiện đối phương căn bản không cổ áo lui m à cầu lần bắt lấy cố t ử cánh tay hướng giữa không trung quan ra đột nhiên nhảy lên một cước đặc hạng v anh cố t ử ngũ quan bay loạn từ trên trời gián g xuống ở trên mặt đất ném ra một cái hô cực lớn một trận đùi đất tung bay hắn ăn đầy miệng thổ cố t ử nằm dạp trên mặt đất thật sâu hoài nghi lên nhân sinh đến hắn thu hoạch được thần kỹ về sau thế nhưng là đánh bại vô số cao thủ bây giờ đối mặt một cái v õ vương bảy tầng đường cửu tiêu lại bị đánh không hề có lực h o à n thủ nhất làm cho hắn căm tức là đối phương căn bản một suất toàn lực thậm chí ngay cả vũ khí đều vô dụng hoa đế quân liền là đế quân không dùng bất kỳ vũ kỹ nào liền chiến thắng cố tử đế quân uy vũ há lại chỉ có từng đó là vô dụng bất kỳ vũ kỹ nào đế quân ngay cả vũ khí đều vô dụng đế quân đẹp trai nhất đế quân chính là ta thần cố t ử đâu sẽ không chết ta lúc này có người đột nhiên hiếu kỳ lên tiếng phi ngươi chết ta đều không chết được cố t ử hùng hùng hổ hổ từ trong hố bỏ lên đến đi vào đường cựu tiêu trước người chắp tay một cái đường huynh hôm nay là ta tài nghệ không bằng người đại hắn ngày ta đem vô thượng được công tinh tiến một phen định có thể đánh bại ngươi bất quá ngươi vừa rồi cái kia hai chiêu s á t thực lợi hại ta và ngươi thực sự hữu duyên không bằng chúng ta uống rượu luận bàn một cái đường cựu tiêu keng ký chủ để cố từ cảm giác được nhiệt tình mượn phần tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng tám chín trăm chín mươi hai ba mươi nghìn không keng ký chủ để đám người xuồng bái tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng tám năm mươi nghìn chín trăm chín mươi hai ba mươi nghìn không keng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Ban tạ h hồng mông chi khí một sợi, giải thích một chút, đây là hồng mông chi khí, không phải hồng hoang văn hồng mông tử khí. ư ở n mông mông văn mông g giải một sợi, một tử t đây là ơn đường cựu tiêu đông nhiên cảm giác cố t ử người này có ý tứ thua về sau tâm tính cũng không tệ lắm bất quá hắn vẫn là hiếu kỳ trừ bỏ quần áo cố tử còn nhặt được cái gì dù sao lão bà đang bế quan hắn cũng không có chuyện để làm liền đáp t ố t ngươi thua đến thành thật trả lời ta một vấn đề đó không thành vấn đề cố tử cây trường đao thu hồi đến lôi kéo đường cựu tiêu liền muốn đi uống rượu vừa đi ra sân đấu võ đống nhiên dừng bước con mắt đều sáng lên thậm chí còn đưa tay muốn chỉnh lý y phục của mình phát giác mình là hai tay để trần lại bắt đầu làm tóc đường kiểu tiêu kinh ngạc thuận hắn ánh mắt nhìn sang lại là nhiều ngày không thấy lý linh nhi ở bên kia cố t ử vội vã nói câu đường huynh hôm nào lại mời ngươi uống rượu ta có việc gấp đi trước một bước thẳng đến lý linh nhi bên kia đường kiểu tiêu không nhìn ra a cố t ử thế mà ưa thích lý linh nhi dạng này thu tầm mắt lại tự mình một người uống rượu cũng rất không có ý nghĩa đang định về đi ngủ bỗng nhiên nghĩ đến trước mấy ngày hệ thống cho một cái tốt còn chưa kịp cùng lao bà chia sẻ đáng tiếc lão bà bế quan chấp chấp khoe mắt bế quan bế quan không phải liền là đợi tại một cái trong căn phòng nhỏ tu luyện sao muốn nói tu luyện hắn lành nghề a đi ngủ cũng có thể tu luyện hạ quyết tâm trực tiếp đem nạo thiên thần lòng kêu gọi ra hô một đầu hơn mười triệu kim sắc phi long gào thét mà ra xuất hiện tại mọi người trước người t r u n g thiên vừa hô long âm kinh thiên động điện ma tộc chúng đệ tử cái nào gặp qua loại này quái vật khổng l ồ bị tiếng long â m bị hù quỳ trên mặt đất đường cựu tiêu thần sắc bình thường mắt liếc một cái nạo thiên thần long kích thước luôn cảm thấy nhỏ một chút hắn nhớ ký hệ thống lúc giới thiệu rõ ràng nói nạo thiên thần long chiều cao mấy trăm trượng lúc này mới hơn bốn mươi mét keng ấm áp nhắc nhở đó là cái nạo thiên thần long con non áo cái kia không sao đường cựu tiêu xoay người ngồi tại nạo thiên thần long phía sau lưng bên trên quan sát đại địa có một loại quân lâm thiên hạ đã xem cảm giác hai tay nắm ở sừng rồng hai chân đạp một cái nạo thiên thần long lần nữa ngửa mặt lên trời long âm veo một tiếng bay thẳng d á mây trong trước mắt biến mất tại trong tầm mắt của mọi người ta là hoa mắt à, ta, ta rất muốn thấy được long ta cũng nhìn thấy đó là trong truyền thuyết thần long sao tuyệt đối là thần long ta cũng nghe được long ngâm chúng ta ma tộc gia long đây chính là tường thủy hiện ra các ngươi nhìn trên thân rồng giống như ngồi cá nhân là đế quân hoa là đế quân đế quân vĩ vũ trên đất đám người trong nháy mắt xôi trào toàn bộ ma tộc có tọa kỵ đều là thiếu chi l ạ i ít tuyệt đại đa số phương tiện giao thông là ngự kiếm keng ký chủ trấn kinh chúng ma tộc đệ tử để ma tộc đệ tử sùng bãi đạt đến đỉnh điểm kinh nghiệm hai mươi nghìn không ban thưởng vạn g i ả m truy tung cờ chỉ có thể tiêu ký một người trước mắt tu vi võ vương tầng tám hai mươi lăm nghìn chín mươi chín hai ba mươi nghìn không thoải mái đường cựu tiêu nghe hệ thống nhắc nhở tâm tình thật tốt cái này nhưng so sánh thắng một cái cố từ tốt hơn nhiều liền cái này thời gian của một câu nói đường cựu tiêu liền đạt đến mục đích phượng khinh thành bế quan t i n h thất đường cựu tiêu đi bảo liền thấy phượng khinh thành gấp nhũ mày ho một tiếng sài bước đi tới l ã o bà ta tới thăm ngươi phượng khinh thành nghe thấy thanh âm hiếu kỳ nói sao ngươi lại tới đây nàng luyện công chính phiền muộn Bế bất quan tu luyện hai ngày, không có bất kỳ cái gì kỳ có đương ộ t Ta phá. phải không đây n g sợ i l u y ệ c ô n nhằm cựu h h á n đến cấp ngươi đưa cấp c ú tiêu mặt mỉm cười đem một bình sống mơ mơ màng màng, màng nhanh nhạc thủy đem ra đem nắp bình vặn ra này nước có thể tịnh hóa tâm linh để cho người ta quên phiền não chỉ muốn đến chuyện vui sướng hệ thống giới thiệu này nước uống vào có thể tịnh hóa thân thể còn có thể khiến người ta k h o á i hoạn còn có thần kỳ như thế nước phượng khinh thành kinh ngạc chỉ cảm thấy cái kia cái bình mượi phần tinh xảo Đường tiêu gật đầu, đương nhiên ngươi từng một n g ụ liền biết huyền bí trong đó vừa mới hắn uống một bình cảm giác thần thanh khí sảng tựa hồ tinh lực đều thịnh vượng phượng khuynh thành tiếp nhận đi nếm thử một miếng chỉ cảm thấy hương vị ngọn làm cho người dư vị vô t ậ n thế là đem một cái bình uống hết ánh mắt của nàng tỏa sáng lao công quả nhiên lợi hại loại vật này đều có thể đạt được đường cựu tiêu nhìn xem nàng uống xong hiếu kỳ hỏi cảm giác như thế nào phượng khuynh thành gật đầu hương vị quả thật không tệ bất quá ngươi nói nghĩ đến chuyện vui sướng ta một vừa muốn nói nàng không có bỗng nhiên thân thể có chút khô nóng bắt đầu thoáng chốc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền trở nên đỏ bừng mà khi nàng lần nữa nhìn về phía đường cựu tiêu lúc chỉ muốn đem đường cựu tiêu b ổ n h à o trong đầu cũng không ước chế được hồi tưởng lại những cái k i a khoái hoạt hình tượng lao công ngươi qua đây phượng khinh thành ánh mắt cực nóng nhìn xem đường cựu tiêu trong mắt lóe có chút thủy quang đường cựu tiêu khẽ giật mình nhìn xem phượng khinh thành ánh mắt đầy nước nhìn qua hắn đông nhiên kịp phản ứng phượng khinh thành nghĩ đến chuyện vui sướng sẽ không phải là đường cựu tiêu hệ thống ngươi cái không đứng đắn đồ vật hệ thống h ử khẩu thị tâm phi ký chủ đường cựu tiêu thế là đi vào phượng khinh thành trước người còn không nói chuyện liền bị phượng khinh thành b ồ nhào chương bảy mươi chạy trốn l ã o bà đây chính là ngươi nghĩ đến chuyện vui sướng đường c ử u tiêu phái ra mấy trăm triệu đại quân mới đưa phượng khinh thành bãi bình giờ này khắc này hắn ôm nhắm mắt chợp mắt phượng khinh thành một mặt thỏa mãn đương nhiên hắn uống song s ố n g mơ mơ màng, màng màng nhanh nhạc thủy về sau nghĩ đến chuyện vui vẻ nhất giống như phượng khinh thành phượng khinh thành khuôn mặt nhỏ phạch một cái tử liền đỏ tấu mặc dù hai người xem như vợ chồng nhưng vẫn là sẽ có chút xấu hổ chứng trạc đàng hoàng thể thốt phủ nhận dĩ nhiên không phải ta nghĩ tới khoái hoạt cùng ngươi nghĩ đến có đúng không đường cựu tiêu n h ư mày ta lại không nói cho ngươi ta nghĩ tới là cái gì phượng khinh thành hướng đường cựu tiêu trong ngực ủi ủi cảm thụ được trên người hắn hơi thở nam nhân c o n lên khỏe miệng trong tính thất lại là một mảnh xuân quang sáng sớm hôm sau đường cựu tiêu ô m phượng khinh thành từ trong tính thất tỉnh lại dòng ra đến trưa tăng thêm nửa cái buổi tối chiến đấu để quan hệ của hai người tiến một bước thăng hoa đều tại ngươi ta lập tức liền có cảm nộ đều bị ngươi đánh gãy phượng khinh thành mang trên mặt một cỗ hạnh phúc vui sướng ra vẻ trách cứ nói một câu hiện tại có cảm nộ sao trường cửu giáo ê u đ xảy ra chuyện lớn tinh thất bên ngoài vang lên xuân mậu thanh nhâm lo lắng phượng khinh thành có chút nhũ mày lập tức đứng dậy mặc quần áo tử tế lại giúp đường cựu tiêu chỉnh lý tốt quần áo mới từ trong tinh thất đi tới trường giáo không xong lanh chấp sự trốn xuân mậu nhìn thấy phượng khinh thành quỳ trên mặt đất hồi bẩm lại lo lắng mà nói nàng giống như đem đế quân cũng bắt cóc đi tối hôm qua nàng tại tầm điện một mực không thấy được đường cựu tiêu trở về thằng đến sáng nay nghe được lãnh như yên chạy trốn tin tức dọa m u ố n chết cho là nàng đem đường cựu tiêu cũng mang đi lãnh như yên chạy đường cựu tiêu vừa ra tới liền nghe đến tin tức này đế đế quân nguyên lai ngươi tại cái này xuân n g ọ n g kinh h ỉ ngầm đầu bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ nữ đế không phải đang bế con ả đế quân vì sao lại ở chỗ này phượng k h u n h thành mặt trầm như nước lãnh như yên quả nhiên có dị tâm nàng trước đó chỉ là hoài nghi hiện tại rốt cục có thể xác định lãnh như yên bị nàng nhốt tại hối lỗi điện có người chuyên trông coi mà hối lỗi trước điện bày ra một cái đại trận chỉ cần đi vào đại trận tu vi liền sẽ bị áp chế không cách nào vận dụng dù là bất kỳ một điểm linh khí là buổi sáng hôm nay lạnh chấp lãnh như yên từ hối lỗi trong điện x ô n g đi ra giết hai tên thủ vệ về sau không biết tung tích xuân mộng quỳ trên mặt đất đưa nàng biết đến tin tức báo cáo hối lỗi điện chính là có ma tộc mấy vị đại năng cộng đồng bố trí cấm kỵ pháp trận chỉ cần có linh h ạ c h tuyệt không có khả năng có người trốn tới phượng khinh thành lạnh lùng nói một câu bây giờ nàng có thể đào tẩu chỉ sợ là có người ở sau lưng hỗ trợ thuộc hạ kiểm tra qua hối lôi trong điện đại trận hết thể vận chuyển bình thường đại điện nội môn là bị nạnh sinh sinh kéo đức xuân h n g kỹ càng h ồ i b ầ m nói trừ cái đó ra l ã n h tướng quân còn mang đi ma tộc tất cả cấm kỵ v õ kỹ cũng không thiếu cao cấp v õ kỹ cái gì phượng khinh thành nghe nói như thế một đôi mắt phượng trở nên sắp bén lãnh như yên đào tẩu thì cũng thôi đi vậy mà mang đi tất cả cấm kỵ vó kỹ đây chính là ma tộc ngàn vạn năm lưu truyền xuống trí bảo trường giáo giờ phút này võ kỹ các các trưởng lão đều tại vu linh điện quỳ thỉnh tội xuân Ngọc gặp phượng khinh thành sinh khí thanh âm thấp một chút thận trọng nói ra phượng khinh thành nhìn thoáng qua xuân Ngọc, không nói gì ngự không mà đi hướng vu linh điện phương hướng bay đi đường c ử u tiêu nhũ mày thờ mắng lanh như yên ngươi cái diệt tuyệt sư thái không chỉ có tìm người giết ta còn dám gây lão bà của ta sinh khí ngươi nhất định phải chết đi theo phượng khinh thành đi vào vu linh điện giờ phút này trong điện phần phật rồi quỳ một đám người không chỉ có võ kỹ các người cơ h ộ i tất cả trưởng lão toàn đều tại chuyện gì xảy ra phượng khuynh thành cảm giác sự tình so với trong tưởng tượng nghiêm trọng các đại trưởng lão ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không dám giấu diếm nguyên lai、like, không chỉ là võ ký các bị mất võ ký luyện đan bộ cũng bị mất một ngàn loại đan phương luyện khí bộ bị mất trên trăm cái luyện khí phổ pháp trận bộ bị mất mấy trăm cái pháp trận đồ đường cựu tiêu ở một bên nghe nghĩ thầm lánh như yên n h ư bất ca mới vừa buổi sáng liền có thể trộm đi nhiều đồ như vậy có thể xưng tiểu thâu bên trong tổ sư k e n ký chủ khó được nội phục người khác thu vi một trước mắt tu vi võ vương tầng tám hai mươi năm nghìn chín mươi chín ba ba mươi nghìn không đường cựu tiêu tập mãi thành thói quen cho một điểm cũng có chút ít còn hơn không a phượng khuynh thành nghe được tất cả trưởng lao báo lên số liệu từ trước đến nay trần ổn nàng lúc này cũng không bình tĩnh lập tức cho ta phái người ra ngoài tìm kiếm lanh như yên tung tích một khi phát hiện bất cứ lúc nào đều lập tức cho ta biết vâng tất cả trưởng lão lên tiếng nhanh đi an bài mất đi nhiều đồ như vậy bọn hắn tất cả mọi người cũng khó khăn từ tội lỗi nếu có thể tìm trở về có tốt không tìm về được bọn hắn nhất định sẽ bị phạt l ã o b à ngươi không nên gấp gáp ta giúp ngươi đem lãnh như yên cho bắt trở lại đường c ử u tiêu kéo phượng khuynh thành tay nhẹ giọng chấn ă n nói hắn lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút hôm qua trang bức thời điểm đạt được một t r ư ơ n g vạn g i ả m truy tung cờ chỉ cần có bị truy tung người khí tức trong vòng vạn g i ả m có thể khóa chặn phượng khuynh thành thở dài một tiếng vây quanh ở đường c ử u tiêu e o đem đầu trôn ở trước ngực của hắn lớn như vậy ma tộc lại bị lãnh như yên trộm toàn bộ biết sớm như vậy nàng lúc trước nên trực tiếp giết chết đối phương ngươi yên tâm ta có biện pháp tìm tới nàng đường cựu tiêu vớt vớt phượng khinh thành đầu âm thầm dùng b ạ n giảm truy tung cờ trong đầu xuất hiện một cái cùng loại với hiện đại hướng dẫn hình tượng có thể chính xác tính ra lãnh như yên cách hắn đại thể phương vị ta cùng đi với ngươi phượng khinh thành ngửa đầu nhìn xem đường cựu tiêu nàng lo lắng đường cựu tiêu an nguy dù sao lãnh như yên một chân b ư ớ c vào võ đế cảnh giới ngươi đến lưu lại c h ấ n thủ ma tộc đường cựu tiêu cười cười ngươi không cần lo lắng cho ta ta thế nhưng là có tiểu đ ệ người phượng khinh thành lúc này mới nhớ tới đường cựu tiêu viễn cảnh bên trong còn giam giữ một cái năm mệnh võ đế mà ma, ma tộc ra như thế nhiễu loạn hoàn toàn chính xác cần nàng lưu lại xử lý hậu sự cảm kích nhìn đường tiểu tiêu vất vả lao công ngươi chính là của ta thuốc an thần đường tiểu tiêu tại phượng khuynh thành cái chán hôn dưới từ giả nàng đi vào vu linh điện bên ngoài đem nạo thiên thần lòng triệu hoán đi ra thần long đằng không đường tiểu tiêu sắc mặt nghiêm nghị c ư i nó hướng đông phương đuổi theo chương bảy mươi mốt truy tung lạc thành lãnh như yên cẩn thận nhìn một vòng rơi vào trong thành một chỗ không đáng chú ý trong s â n nhỏ a xem ra là thất bại trong viện một tên g ầ y khô làm nam tử trên mặt miệng mai nhìn thoáng qua lãnh như yên vê anh lãnh như yên ánh mắt ngưng tụ không nói hai lời một trưởng đánh ra trong không khí thoáng chốc xuất hiện một đạo quỷ dị hắc khí hóa thành khô lâu tạo thành tay cầm chính giữa nam nhân ngực nam nhân cả người trong nháy mắt bay ra ngoài đ ụ t ở trên tường phúc một ngụm lớn máu tươi phun ra nửa ngày hắn vẫn nộ ngẩng đầu trừng mắt lãnh như yên lãnh như yên ngươi không nên quá phận khúc chung nếu không muốn chết liền đem miệng của ngươi đóng chặt lãnh như yên xuất ra một bản trận pháp đồ ném tới nam nhân trước người đây là thứ ngươi mới Ma l i ngươi h Đan đâu? Khúc cắn răng từ d ớ i lại không dám lại nói cái khác. Vừa rồi kia, đất đến, mặt tâm trầm, một trường bỏ dậy dám yên không lánh như sắc khác. c Vừa h ế nếu hắn đánh h mất tất cả sức c i n đ ấ Ngoan ngoan từ trong bọc xuất ra khỏa Ma tử xuất bọc mời là i tới. Ngươi n Đan, nếu h đưa l dám hướng người khác lộ ra hành tung của ta ta sẽ để cho ngươi sống không b ằ n g chết lãnh như yên lạnh lùng uy hiếp một câu trong nháy mắt h u y ệ n hóa thành vô số hát nhà biến mất tại giữa sân phi c h ả n h cái gì chứ nếu không phải đại nhân nhìn chúng ngươi ngươi ngay cả cái không bằng cái dám khúc trung đem trận pháp đổ thu hồi đến hướng trên mặt đất nổ ngụm nước miếng mới hận hận trở lại phòng trên bầu trời đường cửu tiêu cưới ngạo thiên thần long một đường đổi tới lạc thành c h ậ n phát hiện lánh như yên rừng ở một chỗ bất động hệ thống ngươi được hay không ngươi ngược lại là rõ ràng một cái vị trí cụ thể à lớn như vậy phạm vi ngươi để cho ta mỏ kim đáy biển đâu đường cửu tiêu nhịn không được đậu đen rau muốn một câu keng ký chủ ngạo thiên thần long gây nên lạc thành manh động tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng c h í n chín trăm chín mươi ba ba mươi một nghìn không đường cửu tiêu lúc này mới chú ý tới dưới thành vô số quần chúng ngựa đầu vây xem hắn loại cảm giác này có một loại tại nguyên lai thế giới mở siêu cấp xe thể thao bị đám người vây xem chụp ả n h c h u n g đã xem cảm giác thoải mái dắt lấy xương rồng hướng tầng trời thấp bay bay trên không trung sôi trảo một vòng để cho mọi người thấy rõ s ở chi tiết k e n ký c h ủ bị người hâm mộ ghen ghét tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng chín hai mươi nghìn chín trăm chín mươi ba ba mươi mốt nghìn không mở xâm đường cựu tiêu muốn liền là loại cảm giác này các ngươi ước ao ghen tị đi dù sao ta đem kinh nghiệm thăm dò tốt lễ phép giống hướng mọi người k h o á t khoác tay bay lên không và dặm thuận truy tung cờ cuối cùng khóa chặt tại một c h ỗ sân xuống dưới đường c ử u tiêu mệnh lệnh một câu ngạo thiên thần long vững vàng rơi vào nóc phòng nhảy vào trong viện hắn thu hồi thần long mẹ cái chân ai mẹ nó ở bên ngoài nóc phòng chấn động kịch liệt để trong phòng khúc trung đại chửi một câu giận đùng đùng đi ra thấy là một người hậu sinh trẻ tuổi lại chỉ có võ vương cảnh giới nổi giận nói thật l à lớn căn chó dám tới nhà của ta không muốn chết liền cút ra ngoài cho ta lãnh như yên có phải hay không tới qua đường cựu tiêu ánh mắt băn khoăn một vòng hắn hiện tại chỗ đứng đúng lúc là truy tung cờ ở giữa điểm có thể xác nhận lãnh như yên xuất hiện ở đây khúc trung nghe xong là tìm đến lãnh như yên sắc mặt càng kém tức giận nàng đi người cũng có thể lăn đi chỗ nào đường cựu tiêu truy tung cờ một mực bất động nói rõ lãnh như yên liền tại phụ cận hoặc là ẩn giấu đi bắt đầu người ta chân dài ta làm sao biết đi cái nào khúc trung coi như biết hắn cũng không dám nói cho người tuổi trẻ trước mắt coi như lãnh như yên không giết hắn từ sẽ có người giết hắn chỉ chỉ cổng ra hiệu mau chóng rời đi Ken. ấm áp nhắc nhở đối phương trọng thương nhưng khi dễ đường k i ự u tiêu không còn gì để nói ngươi ngược lại là nói cho ta biết lãnh như yên co ở đó hay không cái này a ngươi nhắc nhở đối phương trọng thương a cái kia không sao đường k i ự u tiêu gặp truy tung cờ một mực bất động cho nên hắn cũng không nóng nảy ngược lại là hiếu kỳ lãnh như yên tới này làm cái gì tay cầm k i ự u thiên huyền minh kiếm hai tay ôm ở trước ngực lãnh như yên tới tìm ngươi làm cái gì tiểu tử ta dựa vào cái gì nói cho ngươi khúc chung mặc dù trọng thương đến cùng là võ thánh cảnh giới tu vi còn chưa tới phiên một cái võ vương cảnh giới tiểu quỷ đến uy hiếp hắn ngón tay khẽ nhúc ních nhẹ nhàng bấm nghiệm pháp quyết đem sớm bố trí tốt thuốc phược trận khởi động thuốc phược trận cấp bậc không phải rất cao nhưng có thể nhẹ nhõm đem một cái võ vương cảnh giới người vây khốn về sau mới hảo hảo tra tấn một cái này xui xẻo tiểu tử keng ký chủ nguy được rồi loại này cấp thấp thuốc phược trận đ ố i ký chủ vô hiệu đường cựu tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở có chút nhũ nhũ chân mày đầu tiểu tử hảo hảo hưởng thụ tiếp xuống thời khắc a khúc chung trên mặt quỷ dị cười quay người liền hướng trong phòng đi đến nhưng mà ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt đột nhiên nhìn thấy một thanh cao vài trượng máu trường kiếm màu đỏ từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đem phòng ốc của hắn chém thành hai nửa âm vang một thanh â m vang lên b ư ớ c lên bụi mù như là cỡ nhỏ mây hình ấm bay thẳng giữa không trung khúc trung đứng tại phòng trước trận mắt ốc mồm nhìn xem hắn s ụ t đổ phòng ở đây chính là hắn dùng trận pháp ra cố qua là ai tức giận quay người hắn cũng không cho rằng đây là võ vương cảnh giới tiểu tử làm nhất định là còn có những người khác gần từ một nơi bí mật gần đó k e n khúc trung cảm thấy ngươi không xứng thu vi hai nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng chín hai mươi hai nghìn chín trăm chín mươi ba ba mươi mốt nghìn không đường cựu tiêu mặt đen lại như thế bị xem thường sao đi về phía trước một bước tay vừa nhấc đem cựu thiên huyền mình kiếm lấy vào tay bên trong khúc trung kinh h á i há to miệng trước mắt võ vương cảnh giới tiểu tử vậy mà không nhìn t h u ố c p h ụ c trận còn có cái kia đ ạ i kiếm lại là hắn thả ra trong lòng e ngại v ớ y tay một cái một đầu mười mấy thức cự mãng xuất hiện tại hắn trước người trong miệng phun đỏ tươi tim con mắt buốc lên sâu kín lục quang hừ tiểu tử để ngươi kiến thức một chút đằng g i á chi vương uy lực keng khúc trung e ngại ký chủ tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng chín bốn mươi hai nghìn chín trăm chín mươi ba ba mươi một nghìn không đường cựu tiêu ngẩng đầu nhìn một chút đại xả lắc đầu nhỏ như vậy khúc trung người đó là đồ chơi sao nói xong đem ngạo thiên thần long kêu gọi ra hơn bốn mươi mét thần long vừa ra t r ú n g thiên thép dài tiếng long ngâm bị hù đ ằ n g r ắ n đầu phục trên đất một cử động cũng không dám giết hắn đường cựu tiêu ra lệnh một tiếng ngạo thiên thần long cái k i a đèn lồng trong mắt bắn ra dọa người hồng quang mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một đoàn phần thiên liệt diễm đ a n g rắn thậm chí đều không d ễ r u ộ n một cái liền biến thành một đoàn cho t à n khúc chung khỏe miệng cùng rung động p h u phù một tiếng quỷ trên mặt đất keng ký chủ c h ấ n nhiếp rồi khúc chung tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng chín sáu mươi hai nghìn chín trăm chín mươi ba ba mươi mốt nghìn không ngạo thiên thần long gặp hoàn thành nhiệm vụ hóa thành tay chừng đầu ngón tay đứng tại đường cựu tiêu trên bờ vai đường cựu tiêu phủi phủi bụi bặm trên người nói đi ta nói ta nói ta tử lánh như yên cái kêu mua một trường trận phát đồ giao dịch xong nàng liền đi ta thật không biết hắn đi địa phương nào khúc trung phục trên đất sớm đã dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh lấy ra ta xem một chút đường cựu tiêu đoán được lãnh như yên bán hẳn là nàng từ ma tộc trộm được bà bối khúc trung hiếp dưới mắt cứ không tình nguyện từ trong bọc móc ra một trường pháp trận đồ cùng lúc đó một cô bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khói xanh từ trong tay hắn bay về phía giữa không trung đến giữa không trung về sau giống pháo hoa l ạ g yên không tiếng động nổ bể ra đến chương bảy mươi hai lạc thành thành chủ đường cựu tiêu tiếp nhận trận pháp đổ mà sau viết một cái to lớn ma chữ xem xét liền là từ ma tộc lấy ra nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua khúc trung còn gì n ữ a không không có không có ngươi nhìn ta cái này nghèo hề hề bộ dáng chỉ đủ mua một chương trận p h á p đ ổ khúc trung g ơ lên ý phục của mình biểu thị mình thật rất nghèo đ ư ờ n g cựu tiêu nhưng không tin cựu thiên huyền minh kiếm đâm hướng khúc trung bên hông cổ tay rung lên đem khúc trung túi c ả n khôn cầm trong tay mở ra nhìn thoáng qua ngoại trừ hai viên đen như mực ngay cả hắn đều không gọi nổi danh tự đan dược bên ngoài còn có một đống thảo dược thật đúng là đủ nghèo đương cựu tiêu đậu đen rau muốn một câu kiểm tra một chút truy tôn cờ còn không thấy có động tĩnh không nóng nảy rời đi nhìn xem nằm dạp trên mặt đất khúc trung vừa rồi ngươi giao động người khúc trung không hiểu thấu nhìn xem đường i ể u tiêu giao động người có ý tứ gì là muốn cắn người ý tứ sao nói thầm trong lòng bất kể hắn là cái gì ý tứ lắc đầu khẳng định không sai tranh thủ thời gian lắc đầu còn phủ nhận ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể để những người nào đến đường i ể u tiêu nhẹ hừ một tiếng tìm cái ghế ngồi trong sân ở giữa con mắt nhìn chằm chằm vào hệ thống giao diện hiện tại không phát hiện được lanh như yên tung tích biện pháp tốt nhất ngừng tại nguyên chỗ cẩn thận quan sát chỉ cần lánh như yên hơi động đậy hắn liền có thể phát hiện sợ nhất là lánh như yên không nhúc nhích trốn ở một chỗ khúc chung trong lòng lột bột một tiếng tiểu tử này làm sao phát hiện hắn gọi người bất quá hắn không chút nào sợ hãi thậm chí có chút hưng phấn hắn kêu thế nhưng là thành chủ đây chính là đã đạt tới võ đế cảnh giới cao thủ keng ấm áp nhắc nhở khúc chung kêu giúp đỡ đến hệ thống âm thanh n m vang lên m h á y mắt đường cựu tiêu phát hiện lánh như yên rốt c ụ c động đồng thời ngay tại trung q u n hắn đột nhiên nhảy lên đến đang huấn triệu hồi da ngạo thiên thần long đội theo đ ồ n g nhiên một cô cường lực uy áp như một luồng hơi lạnh từ trên trời r i á n xuống k e n tuyên bố nhiệm vụ thu phục ma tộc mất đi lãnh địa trước mắt lãnh địa là thành ban thưởng triệu hoán thẻ một t r ư ơ n g đường cựu tiêu đối uy áp không ý kỵ tí nào nghe được hệ thống nhắc nhở lúc này mới nhớ tới lúc ấy lao bà từng đề cập tới ma tộc chỗ phụ thuộc mười hai thành chỉ có bốn cái thành chỉ coi như trung tâm đây cũng là lao bà trong lòng một mối họa lớn thuận tay thu phục mất đất trở về không chừng có thể hh <cười> đúng vào lúc này hai bóng người rơi vào đường cựu tiêu trước người một cái dung mạo tịnh lệ nữ tử người mặc màu xanh biết váy dài mắt mang ý cười nhìn xem đường cửu tiêu đường cửu tiêu cũng đang quan sát đối phương dáng người có lồi có lõm nhất là cái kia một đôi cự cơ hồ muốn miêu tả sinh động hắn bình tĩnh đem ánh mắt rời về phía nữ nhân bên cạnh tấm k i ê u mang theo giữ t ậ n mặt lãnh như yên đường cửu tiêu đem cựu thiên huyền minh kiếm gấp xiết trong tay hắn phát hiện hai nữ nhân này tu vi vậy mà cũng đạt tới võ đế cảnh giới thanh chủ nhanh cứu ta tiểu tử này muốn giết ta k ú c chung một n h ì n người tới không nhịn được kích động t ê u to thật sự là phế vật Cái nào, cái nào đều không được, ngay cả nào nào không ngay đều một cái ca tiểu xuất đạo ề u đánh không l i giữ lại ngươi Cái kia gì dụng trung sưng là thành chủ nữ nhân mắng một câu, chống dông nữ là ạ thành nhân hưu có khúc chủ câu, bóc. đâu. đ bị một Một quỷ dị hắc khí bị bóp nát cùng lúc đó trên mặt đất khúc t r u n g đầu giống như là dưa hấu vỡ r a bình một tiếng nổ bể ra đến t r a n g diện mười phần huyết tinh đường i ể u tiêu sắc mặt giật mình đây là ma pháp cách không giết người yêu tiểu xuất ca có hay không hủ đến người a nữ nhân kia liếm liếm đầu lưỡi cười mỉm nhìn chằm chằm đường cựu tiêu trong mắt dục vọng không che giấu chút nào trước mắt tiểu xuất ca thực sự quá đẹp rồi nhất định phải đem hắn sách về đi hảo hảo hưởng thụ một phen ta tưởng là ai một mực đang truy ta nguyên lai là ngươi đứng tại cái kêu bên cạnh cô gái lành như yên lạnh hừ một tiếng ánh mắt càng phát ra âm t à n nàng rời đi ma tộc không lâu sau cũng cảm giác được có người theo sát nàng phía sau cho nên mới lựa chọn trước tiên ở khúc chung nhà đặt chân ẩn tăng bắt đầu muốn nhìn một chút đến cùng là ai nhìn g tính b và tính một tính tới là đường i ể u tiêu đ ỗ n g nhiên có một cái ý nghĩ đường cựu tiêu không phải đơn đấu lợi hại ạ hiện tại hai chọn một đem đường cựu tiêu cầm xuống dùng hắn đến uy hiếp vượng k h y n h thành có lẽ còn có trở thành ma tộc trưởng giáo khả năng lạnh lùng nói lạc vân tiên vị này liền là nữ đế phu q u â n đường cựu tiêu nữ đế đáy lòng bên trên người yêu yêu như thế nói đến vậy ta càng phải thử một chút lạc vân tiên cười một tiếng xông đường cựu tiêu liếc mắt đưa tỉnh phảng phất đường cựu tiêu ở trước mặt nàng liền làm một bàn thịt hận không thể lập tức ăn hết tiểu xuất ca ngươi nhìn sắc trời lờ mờ đi nhà ta có được hay không nhà ta có một trường xỉu lớn ấn ư ở n g chỉ cần ngươi có thế để cho ta vui vẻ ta liền theo ngươi xử trí nói xong đem s ẻ tà đến bẹn đùi bộ váy đi lên v y dưới lộ ra một đôi chân trắng đường cựu tiêu mặt không thay đổi đánh giá lạc vân tiên dáng người ngược lại là còn có thể nhưng là gương mặt kia à có một loại lưới đỏ đã xem cảm giác húng chi hắn chán ghét lỗ mạng nữ nhân lạnh hư một tiếng ngươi chính là lạc thành thành chủ làm sao không giống sao lạc vân tiên xoay người đem trước sau lồi lõ hoàn mỹ dáng người cho đường cựu tiêu phô bày một lần nhướng mày nói thích không tặng ngươi một câu lời nói đường cựu tiêu chỉ cảm thấy muốn nói x ị nhân nhiều tắc q á i ngươi nói cái gì lạc vân tiên gương mặt kia lập tức âm châm bắt đầu ngữ điệu cũng thay đổi nàng trời sinh một bộ tốt dáng người chỉ tiết xấu vô cùng về sau học xong huyễn thuật đem dung mạo của mình ngụy trang bắt đầu nàng kiên kỵ nhất người khác nói nàng xấu ai đều không được đường cựu tiêu cảm giác được một cỗ to lớn uy áp ép hướng về phía hắn không ý kỵ tí nào cười nói ta nói ngươi là người quái dị để cho người ta buồn nôn ngươi muốn chết lạc vân tiên bị đường cựu tiêu c h ọ giận quanh thân trong nháy mắt tụ tập được một đoàn hắc khí hắc khí lựa lờ càng lộ ra nàng gương mặt kia dữ tợn cách không đưa tay chụp vào đường cựu tiêu muốn đem đường cựu tiêu bắt được bên cạnh trà đạp một phen đường cựu tiêu thấy thế l ù i lại một bước h u y ê n cảnh chi môn kéo một phát ai còn không có tiểu đ ệ chương bảy mươi ba đối chiến lãnh như yên cái hang lớn màu đen lóe lên một cái rồi biến mất một vị lao giả trống rông xuất hiện thình lình ngăn tại đường cựu tiêu trước người không hề có điểm báo trước đưa tay một c ỗ lực lượng bá đạo gào thét lên trào lên mà đi mang theo lăng liệt lạnh leo thấu xương để người nhìn mà phát khiếp v ảnh nàng thân sắc kinh ngạc một giây lao nhân này là từ chỗ nào xuất hiện lúc này nàng chỉ nghe thấy lao đầu kia nói tham kiến chủ nhân bắt sống đường cựu tiêu mặt trầm như nước lạnh giọng phân phó một câu vâng ma sinh lão tổ tống tri sơn sắc mặt nghiêm nghị tay cầm quỷ vương chuông một đôi nặng nề g h con ngươi lộ ra sắc khí xoay người ánh mắt u lãnh nhìn về phía lãnh như yên cùng lạc vân tiên ngoan ngoán đầu hàng có thể thiếu chịu khổ một chút lạc vân tiên mặt lạnh lấy k hít mắt quan sát một chút tống tri sơn lại là nam mệnh võ đế lãnh như yên đồng dạng kinh ngạc nhìn trước mắt tu vi khá cao láo ra hỏa nàng đơn độc một người cho dù tu vi cao hơn đường cựu tiêu rất nhiều còn không dám cùng đường cựu tiêu đối chiến hiện tại lại tăng thêm một cái n ă n mệnh v õ đ ế giúp hắn nàng và lạc vân tiên liên hợp lại đến đều không nhất định là lao nhân này đối thủ chấm tư một lát c h ắ c không được đường cựu tiêu một mực đến một lần đều không có sợ hãi nguyên lai、like、bên cạnh hắn một mực có cao thủ như thế xem ra lúc ấy có thể miễu sát hồng không cũng là lao nhân này trong bóng tối hỗ trợ a đường cựu tiêu cũng không phải nàng trong tưởng tượng lợi hại như vậy ai u tiểu x u t ca hiểu lầm đều là hiểu lầm ta chỉ là muốn mời ngươi đi nhà ta làm khách cần cùng Lạc động nhưng gì phải động thủ đâu. Ta cùng tu là thế nhưng là hảo tỉ mỗi đâu. đau. Ta tu tỉ là là với â n tiên trên mặt cười hỉ hỉ, trong lòng mụn. mắng chung, ngươi chết chết, còn muốn liên mặt Thầm chết thì chết, cười mội cái cúc nương. hì hì, vì gì lao lụy v lại nàng rõ ràng cảm giác lãnh như yên giống như cùng đường cựu tiêu có thủ nàng không thích hợp tiếp tục thăm ra cười ha h a k h o á t k h o á t tay các ngươi đã có sự tình tiểu nữ từ trước hết cáo tử có dành tới chơi áo nói xong cấp tốc hóa thành một đạo khói đen trong chớp mắt biến mất trong không khí lãnh như yên đường cựu tiêu ma sinh láo tổ ánh mắt ngưng tụ có ta n ă n mệnh võ đế tại người còn muốn chạy lăng không nhảy lên đuổi theo keng ký chủ để lanh như yên e ngại tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng chín tám mươi hai nghìn chín trăm chín mươi ba ba mươi một nghìn không keng ký chủ dọa chạy lạc vân tiên ban thưởng lồng chim một cái đối với chim hữu hiệu đường kiểu tiêu lao tử lại không bắt chim ngươi cho ta cái chim lồng làm gì Á á á á, đường kiểu tiêu bị lưu lại lanh như yên đột nhiên t h ấ p cười nhẹ lên nhìn xem đường kiểu tiêu ánh mắt tràn đầy hí ngược vừa rồi nàng phản ứng đầu tiên cũng là đào tẩu nhưng bây giờ lạc vân tiên mang đi năm mệnh võ đế chỉ lưu lại một cái đường i ể u tiêu vậy coi như quá dễ đối phó trên tay một đạo hắc khí lan tràn đi ra giống như là roi lại như là dây thừng người bây giờ tiểu đệ không có ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi ánh mắt quyết tâm đem trên tay hắc khí bung ra đầu kiếm màu đen dây t h ừ n g giống như một đầu màu đen như rắn độc phóng tới đường i ể u tiêu cùng lúc đó đường i ể u tiêu t r u n g quanh cũng xuất hiện tận mấy cái hắc khí tạo thành dây thừng mỗi một cây đều lôi cuốn lấy một cố võ đế khí t ứ c trong chốc lát đem hai chân của hắn cố định ngay tại chỗ lãnh như yên biểu lộ âm tàn nàng muốn bắt sống chỉ cần bắt được đường cựu tiêu nàng liền có tư cách trở lại ma tộc ngươi tiểu đệ mới không có đâu áo ngươi không có tiểu đệ đường cựu tiêu nắm chặt cựu thiên huyền minh kiếm mặc kệ chung quanh hắc khí chỉ là chằm chằm lên trước mắt bay tới màu đen dây thừng không có bối rối chút nào thậm chí có chút kích động các loại màu đen dây thừng v ọ t tới trước mắt hắn trong nháy mắt đưa tay một chặn báu đen dây thừng đột nhiên hóa thành một trận khói đen trong nháy mắt bị hồng quang thối vệ lãnh như yên khẽ giật mình trong mắt lộ ra mấy phần khó có thể tin nàng ăn vào mười k h ỏ a ma linh đan về sau tu vi vừa vặn đi vào võ đế cảnh giới nhưng là khí tức còn không ổn định dù vậy nàng cũng là thực sự võ đế tu vi trước mắt đường cựu tiêu đích thật là võ vương cảnh giới sao có thể dễ dàng như thế hóa giải công kích của nàng k e n ký chủ c h ấ n kinh lánh như yên tu vi ba mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng chín mười một nghìn hai trăm chín mươi chín ba ba mươi mốt nghìn không đường cựu tiêu sở dĩ không hoảng hốt là bởi vì hệ thống một gặp nguy hiểm dự cảnh tăng thêm trong tay cựu thiên huyền minh kiếm một mực kích động Tựa trước hồi đó đ á trong. Trong nàng, nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại như thế nhưng nàng có thể khẳng định chuyện này nhất định cùng đường cựu tiêu có quan hệ không còn dám chủ quan đưa nàng nhiều năm chưa đã dùng qua vũ khí long phượng xích kim lưu tinh truy đem ra cẩn thận nhìn chằm chằm đường cựu tiêu đường cựu tiêu nhìn xem sắc mặt g i ữ t ậ n lãnh như yên lắc lắc trong tay cựu thiên huyền minh kiếm khinh thường nói lao yêu bà đừng uổng phí sức lực ngươi không phải là đối thủ của ta lãnh như yên nghe được lao yêu bà b à chữ nguyên vốn đã táo bạo tâm tình lúc này giống như là vỡ đê hồng thủy triệt để táo bạo bắt đầu n g ử a mặt lên trời thét dài trên mặt bị một tầng hắc khí bao trùm che khuất nàng tấm kia lớn lên coi như không tề mặt thả ngươi nhảy lên bay lên trên trời trong tay giải truy ứng thanh rơi xuống hủy tiên h diệt đ ị a tiếng nói vừa ra toàn bộ bầu trời phong vân đột biến vô số màu đen khí thể xông thẳng tới chân trời hóa thành một t o à núi n lớn từ trên trời gián xuống chỉ một thoáng thiên hôn địa ám cái k i ê u một cỗ núi l ở chi thế chân chân giống như trời sập xuống muốn đem đất diệt đường cựu tiêu ngửa đầu nhìn lại hắn biết đây là ma tộc cấm kỵ võ kỹ không dám k i n h thường cựu tiên h huyền minh kiếm nắm trong tay dùng ra cựu tiên huyền mình kiếm quyết thức thứ hai kiếm trạm thương khung ông cựu tiên huyền minh kiếm bỗng nhiên biên lớn tràn ra một đạo hào quang màu đỏ như máu xoay quanh giữa không trung quan g mang tiếc như là mặt trời đỏ chói loa mắt tối sầm đỏ lên hai cố lực lượng giữa không trung đ ố n g nhiên gặp nhau cựu thiên huyền minh kiếm lui kiếm thẳng tắp đánh xuống cái kia hồng khí đột nhiên đem bầu trời đều chiếu đỏ lên cũng đem ma khí ngập trời thôn vệ không còn một mảnh len ken một tiếng kim truy cùng trường kiếm đánh giáp lá cả phát ra thanh thúy binh khí tiếng va chạm lãnh như yên bay giữa không trung chỉ cảm thấy trong cơ thể nàng ma khí đang nhanh chóng xói mòn chỉ là thoáng qua ở giữa tu vi của nàng đã từ vo thánh đỉnh phong hạ xuống vo thánh bảy tầng trong lòng không khỏi hoảng hốt nàng học lén ma tập cấm kỵ võ kỹ cũng không thể làm sao đường cựu tiêu còn đánh mất ba tầng tu vi nơi nào còn dám tiếp tục đánh xuống cắn răng một cái muốn rút về binh khí đào tẩu lại hoảng sợ phát hiện binh khí của nàng bị thật chặt bám vào đường cựu tiêu trên trường kiếm phản phất muốn bị kia thanh kiếm lướt hết cái tia đạo hồng quang lan tràn qua nàng kim truy trong chớp mắt liền bao trùm ở tay của nàng toàn tâm thấu xương đau đớn chuyển đến tay của nàng trong nháy mắt bị hòa tan lãnh như yên một mặt sợ hãi quyết định chắc chắn quả quyết tự đoạn hai tay trong nháy mắt hoa thành vô số q u ạ đen hướng bầu trời hốt hoảng mà ch keng ký chủ đề lanh như yên tuyệt vọng tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng chín một mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi chín ba ba mươi một nghìn không đường cựu tiêu ngửa đầu nhìn c h ầ m c h ầ m có như vậy vài giây đồng hồ t i ê n lãng suất ra hệ thống cho lồng chim chương bảy mươi b ố trốn không thoát lòng bàn tay đường cựu tiêu cũng sẽ không tại như thế cơ hội cực tốt trao quyền cho cấp dưới đi lanh như yên gặp lanh như yên biến thành quả đen quả đen cũng là chim thế là móc xuất thủ trưởng lớn nhỏ c h ế t lồng nhìn ngươi lồng chim vẹo một tiếng nhanh như như chấp giật liền xông ra ngoài trong chớp mắt biến mất tại đường cựu tiêu giữa tầm mắt đường cựu tiêu nhìn xem biến mất lồng chim hơi hơi nhũ mày hy vọng nó có thể đem lánh như yên bắt trở lại cùng lúc đó trên trời bay đi q u ả đen nhóm tượng là đụng vào tường b ị n h một tiếng phát ra một đạo sâu kín lục sắc quang mang ngay sau đó phần phật tử không trung rơi xuống đi thế nhưng phía dưới tựa hồ cũng c o i nhìn không thấy vật thể ngăn chở bọn hắn đường đi xô ra một mảnh lục quang mấy chục cái q u ả đen cấp tốc bao đoàn biến thành một cái phiến cánh đi lên bay đi và ả lần nữa bị ngăn cản phi hành phương hướng lúc này bên trên bầu trời một cái cự đại lồng chim bắt đầu chậm rãi hiện hiện đồng thời bắt đầu cấp tốc c ó vào keng lãnh như yên bị bắt thu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng chín mười tám nghìn hai trăm chín mươi chín ba ba mươi một nghìn không áo nguyên lai、like、lồng chim là trong suốt gia châu đường cựu tiêu nhìn xem từ trên trời rất xuống trước mắt hắn lãnh như yên giờ mới hiểu được lồng chim phóng đại về sau là trong suốt c h ắ c không được lãnh như yên không nhìn thấy ngôi trốn hổm trên mặt đất đưa tay đối đối quạ đen l ô n g vũ thật đúng là l ô n g vũ ngươi là thế nào biến bá lãnh như yên khôi phục nguyên bản bộ dáng lồng chim cũng theo lãnh như yên biến lớn mà biến lớn lúc này lãnh như yên sắc mặt dữ tợn nàng biết cắm trong tay đường cựu tiêu nhưng nàng thủy trung không rõ nàng võ đế tu vi vì cái gì tại đường cựu tiêu trước mặt vậy mà không hề có lực h o à n thủ cái loại cảm giác này cực kỳ giống chuột gặp được mèo có một loại trời sinh bị áp chế cảm giác con mắt nhìn tròng chọc vào đường cựu tiêu trong tay cái k i a thanh huyết hồng sắt kiếm thanh kiếm này thật sự là tạ khí đồ vật giao ra a đường cựu tiêu nhìn thấy lãnh như yên huyện hóa thành hình người nhìn ánh mắt của hắn phảng phất muốn ăn người lúc này lãnh như yên hai tay mất hết t h â nàng sắc có chút chật vật. n biết nếu như bị bắt về lấy phượng khuynh thành xử sự, sự tác phong nhất định sẽ giết nàng giao ra đánh cắp bảo vật gặp phải đồng dạng là một con đường chết muốn mạng sống biện pháp duy nhất liền là đàm phán c h ầ m tư một lát mới mở miệng yêu ớt muốn muốn cái gì trừ phi ngươi thả ta lao yêu bà ngươi người mặc dù lớn lên xấu nhưng nghĩ đẹp vô cùng đường c ử u tiêu lạnh hừ một tiếng còn thả ngươi lao tử hiện tại liền muốn giết ngươi. ngươi cảm giác ngươi có tư cách cùng ta đàm phán sao à vì sao không có ta lấy đi những cái kia thế nhưng là ma tộc trăm ngàn năm cơ nghiệp không có những vật kia ma tộc sẽ ở trong vòng mấy trăm năm đi hướng tiêu vong lãnh như yên cười lạnh một tiếng nàng đương nhiên là có vô liếng có được những cái kia v õ kỹ đa phương khí phổ cùng đỉnh cấp đa năng dược đỉnh cấp vũ khí có thể cho một cái bất nhập lưu tiểu bang phái trong nháy mắt thành làm nhất lưu bang phái đồng dạng coi như mạnh như ma tộc đã mất đi những vật kia chẳng mấy chốc sẽ yếu xuống dưới bị tiên tộc người từng bước xâm chiếm nàng hiện tại là đang đánh cược cược đường cựu tiêu tuổi còn nhỏ vừa xung động liền có thể đáp ứng đến lúc đó nàng có thể lừa gạt đường cựu tiêu đi tìm tiết đại nhân nàng liền có biện pháp tự cứu tuất ngươi trước đem đồ vật giao ra đường cựu tiêu xông nàng cười một tiếng lại đem cựu thiên huyền minh kiếm đâm vào lánh như yên trên bờ vai thả ngươi ngươi muốn cái dám ăn đâu còn cùng lao tử đàm phán lao tử để ngươi sinh không thể luyến ông cựu thiên huyền minh kiếm lóe ra một đạo hồng quang phản chiếu lánh như yên con mắt đỏ bừng thoáng chốc tu vi của nàng như là xe cắp treo chỉ trong n á y mắt hạ xuống võ hoàng tiếp lấy võ tôn võ tồng võ vương cùng lúc đó theo tu vi hạ xuống lãnh như yên nguyên bản tuổi trẻ mỹ mạo khuôn mặt bắt đầu cấp tốc già ả yếu đầu cũng bắt đầu biến hoa dâm keng ấm áp nhắc nhở lãnh như yên tu vi xuống đến thiên vũ cảnh giới đem sẽ chết đường c ử u tiêu nhữ mày không tình nguyện đem c ử u thiên huyền minh kiếm rút ra lãnh như yên toàn thân làn da nếp ố n nhất là mặt tái nhợt bên trên nếp nhăn có thể kẹp hạch đảo kiếm bị rút ra trong n g á y mắt nàng phù phù một tiếng q u ẳ n g xuống đất cật lực há to miệng kinh hãi vừa đau hận nhìn xem đường cựu tiêu keng lãnh như yên đôi ký chùi hận tới cực điểm t u vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng chín hai mươi nghìn hai trăm chín mươi chín ba ba mươi mốt nghìn không đường cựu tiêu hiếp dưới mắt trong lòng không hiểu chút nào cái này đâm một kiếm người làm sao còn giả đi lúc này trong đầu đ ố n g nhiên chuyển đến cựu thiên huyền minh kiếm thanh âm nàng là tu ma giả ta chính là ma chi sư tổ ta có thể hấp thu trong cơ thể nàng ma khí đường cựu tiêu bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được lãnh như yên tu vi cấp tốc hạ xuống nguyên lai là cựu thiên huyền minh kiếm hấp thu đối phương ma khí âm thầm hỏi như thế nói đến phàm là tu ma giả ta đều không cần sợ hãi cựu thiên huyền minh kiếm trước mắt mà nói ta có thể cho hai mệnh võ đế trở xuống tu ma giả không hề có lực hoàn thủ nếu như ngươi để cho ta hấp thụ nhiều mấy cái tu ma giả ma khí hoặc là ngươi ngộ ra kiếm đạo ta có thể áp chế cao hơn t u vì tu ma giả ngộ thế nào đường cửu tiêu đã sớm nghe nói qua thế gian chi đạo ngàn ngàn vạn cái gì kiếm đạo đ a o đạo cầm đạo kỳ đạo thư đạo hỏa đạo chỉ có ngươi nghĩ không ra không có ngộ không thành đạo cựu tiên huyền minh kiếm cần hồng mông chi khí ta có một sợi đường cửu tiêu có chút kích động nghe nói ngộ ra kiếm đạo về sau mỗi một chiều đều có thể trích dẫn tiên địa quy tắc sức chiến đấu tiêu thăng cựu tiên huyền minh kiếm hai sợi có thể một thử ngàn bên trong có một cơ hội một phần ngàn cơ hội cũng có thể đường cựu tiêu cảm giác có thể thử một chút xem ra muốn bao nhiêu làm hệ thống cho nhiệm vụ hàng ngày những ngày kia thường có tỷ lệ đạt được hồng nông chi k h í trước đó hắn đều lười đi xem dù sao sát xuất quá thấp tiếng bước chân chuyển đến đường cựu tiêu quay đầu gặp tống chi sơn một thân một mình từ đằng xa chạy tới đến gần về sau hắn quỳ trên mặt đất mặt múi tràn đầy tự trách thuộc hạ không thể hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ còn xin chủ nhân trách phạt lúc nói chuyện nhìn thoáng qua bên cạnh thê thảm lánh như yên không có chút nào ngoài ý mớn hắn một cái năm mệnh võ đế đều có thể bị đường cựu tiêu đuồng lịch xoay quanh húng chi một cái một mạng các loại g i a hỏa này không phải võ đế à, vì cái gì hiện tại tu vi chỉ có võ vương một tầng còn có khuôn mặt này ha ha thật thê thảm a đột nhiên hắn cảm giác hắn vẫn là rất may mắn keng ma sinh lão tổ cười trên n ỗ i đau của người khác tu vi năm nghìn trước mắt tu vi võ vương tầng chín hai mươi nghìn năm trăm chín mươi chín đường cựu tiêu đơn giản một lời khó nói hết chưa bắt được người thế mà còn cười trên nôi đau của người khác tống chi sơn nhìn thấy đường cựu tiêu trong ánh mắt bất mãn tranh thủ thời gian túi đầu giải thích nói nguyên bản thuộc giới lập tức phải bắt đến nữ nhân đó nhưng nữ nhân k i a hóa thành một đoàn sương ngủ thuộc hạ cảm giác không thấy bất kỳ một điểm sóng linh khí ta chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy võ kỹ chỉ sợ nàng lai lịch không đơn giản đường cựu tiêu cũng không trách hắn dù sao tu ma giả cứ ít chiêu thức của bọn hắn cũng là để cho người ta không nghĩ ra đem lồng chim mở ra chỉ, chỉ lành như yên đi lục soát nàng thân vâng ma sinh lão tổ lên tiếng đi ra phía trước nhưng mà còn không có sở đến lãnh như yên quần áo chỉ nghe thấy vang một tiếng bang lãnh như yên thân thể nổ bể ra đến chỉ còn lại một viên hột đảo lớn nhỏ hạt trâu màu đen đường cựu tiêu vừa muốn đi nhặt hạt trâu đông nhiên ánh mắt ngưng tụ cao giọng nói ra đi chương bảy mươi lăm nhiệm vụ hàng ngày ha ha ha đường huynh thật sự là tốt nhĩ lực quả nhiên cái gì đều không gạt được ngươi t h u cạnh thanh â m từ chỗ ngoặt sau tường truyền ra tiếp theo một người mặc gặp thi tất qua ngắn tay tờ sợt quần đùi một đôi dép lào người đi ra ta nghe được có người đánh nhau liền đến xem náo nhiệt không nghĩ tới lại là đường huynh đường c ử u tiêu nhìn thấy cố tử cẩn thận híp híp mắt g i a hỏa này hôm qua còn tại ma tộc hôm nay làm sao trùng hợp như thế xuất hiện ở lạc thành ma sinh lão tổ tống c h i sơn đem trên đất hạt châu màu đen cầm lấy đến đưa cho đường c ử u tiêu đồng dạng cẩn thận nhìn chằm chằm cố tử hắn mặc dù không biết người trước mắt cùng chủ nhân có quan hệ gì nhưng từ cái này nhân thân bên trên hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm nhưng cố khí tức kia lóe lên một cái rồi biến mất phản phất vừa mới chỉ là xuất hiện ảo giác đường h u n h duyên vận a đi đi đi ta mời ngươi uống rượu cố từ mặc kệ đường cựu tiêu có nguyện ý hay không ôm đường cựu tiêu b ả vai lôi kéo hắn liền muốn đi tìm quán rượu đường cựu tiêu đem hạt châu thu hồi đến nhìn thoáng qua tống chi sơn tiếp tục tìm vừa mới lãnh như yên thân thể không có dấu hiệu nào bạo tạc tràn ra một đạo làm cho người buồn nôn hắc khí cuối cùng c h ỉ để lại một viên hột đào lớn nhỏ hòn đá màu đen nhưng trên mặt đất hắn một phát hiện túi cắn khôn lãnh như yên từ ma tộc trộm đi bảo vật hẳn là liền chứa ở trong túi cắn khôn nhất định phải tìm tới vâng tống chi sơn lên tiếng bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm đường cựu tiêu lúc này mới quay đầu nhìn về phía cô tử lấy ra cánh tay của hắn m ặ t không thay đổi hỏi ngươi làm sao lại tại là thành thấy hắn như thế hỏi cô tử đột nhiên nhăn nhó bắt đầu cười khan một tiếng ta ta nói ra đường huynh nhưng đừng chê cười ta tại đường cựu tiêu chỉ có trong ấn tượng cô tử làm ộ t cái to lớn liền đấy không câu nệ tiểu tiết hắn tử hôm nay đây là thế nào còn nhăn nhó đi lên gật đầu nói ngươi nói đi ta không chê cười ngươi ai nha việc này nói ra quả thật có chút mất mặt cô tử nói xong tay phải nắm quyền đột nhiên t tay trái nhớ tới a Ta, ta, y t hôm đó hai người tỉ thí về sau cố tự nhìn thấy lý linh nhi chậm cả mắt lên xem ra lời này là lý linh nhi nói nàng thật đúng là sẽ cho mình kéo cựu hận bất quá nghĩ thì nghĩ đ ư ờ n g cựu tiêu vẫn là muốn xác nhận một chút cho nên ngươi tại sao phải chạy đến lạc thành đến c ò n vua vạn liền xuất hiện ở đây ta tìm đến lạc thành thành chủ A, ta thế nhưng là nghe nói lạc thành thành chủ là cái đại mỹ nữ đồng thời rất p h o n g khoáng cố t ử nháy mắt ra hiệu lộ ra không đứng đắn ánh mắt tiếp lấy lại tức giận nói ta liền không rõ nàng sao có thể cự tuyệt ta loại thiên tài này đâu đ ư ờ n g cựu tiêu nghe nói hắn là tìm đến lạc vân tiên ngược lại là không có hoài nghi lạc vân tiên là một cái phóng đáng nữ tử tinh thông huyễn hóa về sau dung mạo cũng là rất nhiều nam nhân nữa thích cái chủng loại kia cố tử nghe nói qua nàng chẳng có gì lạ với lại hệ thống một mực không có đề kỳ điều này nói rõ cố tử nói lời đại bộ phận là có thể tin lúc này cố tử lại nói đường hình lạc vân tiên có đẹp hay không đường cựu tiêu nhìn về phía hắn khiêu mi ngươi không thấy được mặt của nàng cố tử không có a ta vừa tới liền bị ngươi phát hiện sau khi nói xong lôi kéo đường cựu tiêu cánh tay ngươi hôm nay nhất định phải theo giúp ta uống rượu đ ư ờ n g cựu tiêu cũng đúng lúc muốn từ trong miệng hắn lời nói khách sáo liền gật đầu có thể thế là đi vào một nhà tự lâu hai người đối ẩm ba bát đ ư ờ n g cựu tiêu lúc này mới lên tiếng hỏi cố m i n h ngươi tại bí động bên trong tìm tới một bộ quần áo một chương được đề khẩu quyết còn có phát hiện hay không cái khác đồ vật cái gì được đề khẩu quyết đó là vô thượng được công cố t ử vỗ bàn một cái t r ừ n g trong mắt phản phất muốn cùng đường cựu tiêu đánh nhau đ ư ờ n g cựu tiêu nhéo nhéo mi tâm của mình kéo dài thanh â m nói đúng đó là vô thượng được công cố từ hài lòng bỗng nhiên thở dài Đáng tiếc ngoại trừ quần áo ngoại quần cùng tiếc trừ một ha ư n g vô ha ư n g cái công khẩu quyết, không có không khẩu h quyết, c ta h o à n g kia có người n thật chân sự là quá tốt ngươi là đế quân vẫn là tiên tộc tới ngươi đi giúp ta làm mối ta muốn cưới lý linh nhi cố từ nói đến chỗ này hương vấn từ trên ghế nhảy lên lôi kéo đường cựu tiêu vừa muốn đi ra trong miệng còn nói liên miên lải nhải lạc vân tiên ta không thấy nói rõ ta cùng nàng một duyên phận liền không cưới nàng hôn nhân đại sự như thế qua loa đường cựu tiêu hất ra cố t ử tay không có ý tứ ta đến nơi này chính là có chuyện quan trọng chuyện gì cố t ử nhữ mày nhìn xem đường cựu tiêu đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên ta nhớ ra rồi ma tộc mất trộm ngươi muốn đi tìm về những vật kia à? không đợi đường cựu tiêu mở miệng tiếp tục nói ta đi giúp ngươi tìm trở về ngươi đi giúp ta cầu hôn đường cựu tiêu mặt sầm lại ngươi nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt tựa như là ngươi lấy đi đồng dạng hung chi coi như ngươi có thể giúp ta tìm tới ta cũng không nhất định cầu hôn thành công a keng ký chủ phát động nhiệm vụ hàng ngày một đáp ứng cố từ nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng phá c ả o thẻ một chương hai cự tuyệt cố từ một ban thưởng gì đường cựu tiêu mặt tối sầm cái này còn cần tuyển không chút do dự đáp ứng xuống kỳ thật cũng không có gì khó khăn chẳng phải chuyển câu nói sao ta có thể giúp ngươi cầu hôn có thể nhưng là có thể thành công hay không ta liền không dám hứa chắc đi cố từ vui vẻ ra mặt hắn cảm giác đường cựu tiêu ra mặt Tám xuất ra một cái cùng loại tầm cái mười, châm chín cùng phần long loại ra đường đem lánh n h yên hạt châu cho trâu ta. Làm gì? đ ư cửu tiêu kiểu h h ô n g h tiêu Đương n i n tò mò nhìn cố tử nguyên lai vật kia gọi ma trâu là tu ma giả chết về sau lưu lại một loại hạt t h â u cố tử tiếp nhận hạt trâu đem hạt trâu đặt ở tầm long châm cái bệ bên trên nhẹ nhàng đem một đạo linh khí dốt vào tầm long châm bên trên,、tầm、long châm nhanh chóng tròn đồng linh phản liền ngoài thành, ngươi khí châm châm thời khí hồi cho Ha ha, vào giúp đem đạo đầu, đạo được, đi một tầm tầm một tìm cầm. rót bắt tử. ta xoay cố ở sau đó bất đắc dĩ liền chạy ra ngoài chạy tới cửa quay đầu nói câu hôm nay tính ngươi mời ta nhanh như chớp biến mất tại đường cựu tiêu trong tầm mắt chủ nhân ma sinh lão tổ tìm từ t i ể u quán bên ngoài đi đến vừa rồi ta nhìn thấy lạc vân tiên tại phủ thành chủ hiền thân ta sợ đả thảo kinh xả cho nên đến đây bờ báo đường cựu tiêu bắt một bông hoa sinh đậu ném vào miệng bên trong Người đi theo chương ố tử, Tiên Lạc c Vân giao o ta. đ kiểu bảy mươi sáu ảo giác lạc thành phủ thành chủ ở vào lạc thành trung ương nhất chiếm diện tích mây và bình khí thế rộng rãi lạc vân tiên mặt âm trầm trở lại nàng đại điện liền có tám cái mặt trắng tiểu sinh sinh đẹp nào lên tiên tiên ngươi làm sao mới trở về ta đều nhớ ngươi muốn chết tiên tiên ta vừa định ra một đoạn vũ đạo ta hiện tại nhảy cho n g ư ơ i xem a tiên tiên ta vừa làm một bộ y phục ồn ào lạc vân tiên trong lòng bực bội khoác tay tám đạo ma khi hóa thành tám cái khô lâu mỗi cái khô lâu ôm lấy một cái nam nhân tiên tiên không cần tiên tiên tha mạng vẹn vẹn mấy hơi ở giữa tám tên i nam tử toán thân huyết đ ụ c đều bị hút khô chỉ còn lại một bộ xương c u ấ t cùng một tấm da người kinh khủng ngã trên mặt đất chết lạc vân tiên hít sâu một hơi khoe miệng chậm chạp cong lên đ ồ n g nhiên nghĩ đến đường cựu tiêu ánh mắt lập tức trở nên đoán độc đường cựu tiêu t ỷ tỷ thể nhất định phải bắt được ngươi đem ngươi nuôi nhốt bắt đầu mỗi ngày từ t ừ hút ngươi t i n h phách rất ác độc ca lạc vân tiên vừa dứt lời một đạo l ạ n h lạnh thanh â m từ ngoài cửa truyền vào là ai lạc vân tiên trước đó bị một cái nam mệnh võ đế truy sát dùng ra bản mệnh ma khí mới trở về từ coi chết vừa dùng tám cái võ thánh sơ kỳ nam nhân t i n h phách bổ về một chút ghét nhất lúc này người khác q á y dậy nàng ngươi không phải muốn tìm ta sao ta cái này tới đ ư ờ n g cửu tiêu k h í định thần nhàn từ ngoài cửa đi đến vừa rồi hắn ở trên trời xoay quanh đang tại phiên muộn nhiều như vậy gian phòng vẹn vẹn là tìm kiếm lạc v â n tiên đều có thể tìm buổi sáng vừa vặn nhìn thấy tám tên nam tử vừa nói vừa cười đi vào một gian đại điện rơi ở ngoài cửa vừa vặn nghe được lạc vân tiên thanh âm đường đường lạc vân tiên dọa đến trong lòng lộn b ộ một tiếng theo bản năng tìm kiếm truy nàng lao đầu xác định lao đầu không tại lúc này mới an tâm chê bửa yêu nguyên lai、like、là tiểu xuất ka có phải hay không nhớ ta cả ngươi hướng trên ghế dài một năm đùi phải dựng bên chân trái bên trên màu xanh lá váy dài bị trống lên chân trắng nhìn một cái không xót gì lạc vân tiên vô vô bên cạnh liếm môi một cái tiểu xuất ca tới sao đường cửu tiêu chỉ cảm thấy buồn nôn toàn thân lên một lớp da gà trên thế giới này tại sao có thể có như thế lang thang nữ nhân đ ỗ n g nhiên cảm giác đầu có chút c h ó n g nhìn thấy đồ vật bắt đầu trở nên hình bóng chắc c h á t một lát sau hắn phát hiện người trước mắt không phải lạc vân tiên mà là phượng q u y n h thành trong lòng kỳ quái lão bà làm sao lại tại cái này lão công tời ạ người ta nhớ ngươi lạc vân tiên dùng da huyễn thuật huyễn hóa thành phượng khuynh thành bộ dáng tay phải che ngực làm n ú ũ nói từ đường cửu tiêu lóe lên thần ý niệm bên trong bắt được đường cửu tiêu cùng phượng khuynh thành ở giữa một tia tin tức đường cửu tiêu c h ố mắt nhìn chằm chằm đối phương mấy giây đột nhiên hỏi ngươi báo v ầ n chiến rất đâu lạc vân tiên khẽ giật mình còn muốn đi dò xét đường cửu tiêu ý niệm phát hiện dò xét không tới c ư ờ i t ủ m tìm qua loa nói ta thu lại lao công ngươi qua đây ta bên trong quần áo mới càng để mắt đường cửu tiêu ánh mắt m ế h o ặ c hai chân vẫn đứng tại chỗ không núp ních keng Ký c hệ ủ chủ chủ bị chịu trúng tình mê. Đang tại là ký chủ thanh trừ khí. Ken. Thanh trừ thành công. Ken. Ký chủ chịu đựng được hoặc. Tu vi Trước mắt tu vi võ vương tầng rụ huyễn Đang Ken. công. Ken. đựng vương ma mê. ma khí. hoặc. h được vi vi là ký Ký võ thống nhắc nhở âm rơi xuống đường cựu tiêu ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh hồi tưởng đến tình cảnh mới vừa rồi còn tốt hắn ổn định quả nhiên báo v ầ n là nam nhân tin mừng đương nhiên vớ đen tốt hơn hệ thống ký chủ đối nữ đế tình ý cảm động đ ế n ta đường cựu tiêu ngươi một cái độc thân chó sẽ không hiểu hệ thống đến nha ta sẽ để cho ngươi cảm thụ chưa hề cảm thụ qua khoái hoạt lạc vân tiên nhưng không biết đường cựu tiêu lúc này đã phá nàng ma h u y ễ n mê tình tiếp tục vũ mịn mất tay nguyên bản nàng đối đường cựu tiêu là lên sát tâm nhưng đối phương thật sự là quá tuần tú nhất là dưới tầm mắt rời nàng muốn trước tiên hưởng thụ một chút lại đem đối phương giết chết về p h â n vượng quinh thành nàng mới không sợ đồng dạng đều là một mạng võ đế thúng chi nàng hiện tại là tu ma giả ma h u y ễ n hay thay đổi so tu tiên giả lợi hại hơn quá nhiều đường cựu tiêu nhấc chân biểu lộ mang theo vài phần si mê p h ông một tiếng một đạo hư vô huyết sắc con mang phảng phất từ bên trong hư không dần hiện ra đến mang theo một cỗ thôn thiên uy thế đối diện đánh tới lạc vân tiên sắc mặt kinh hãi không chút do dự vận dụng ma công đột ẩn hóa thành một đoàn hát vụ trốn ra phía ngoài đi nhưng mà nàng vẫn là đánh giá thấp đường cựu tiêu một chiều kia uy lực cho dù là đã chạy trốn tới cổng ý nguyên bị cường đại kiếm khí đâm đến thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất một ngụm lớn máu tươi phun ra h o à n g sợ ngầm đầu quay đầu nhìn về phía đường cựu tiêu khó có thể tin mà hỏi ngươi l ạ i như thế nào nhìn thấu ta keng ký chủ đ ể lạc vân tiên hoảng sợ ít hai tu vi ba mươi nghìn ít hai trước mắt tu là võ tông một tầng năm nghìn chín trăm chín mươi ba ba mươi hai nghìn không ban thưởng rút thưởng thẻ một chương đường cựu tiêu r ú t cuộc minh bạch ma sinh lão tổ vì cái gì bắt không được lạc vân tiên biến thành một mặt khói cơ hồ ở vào vô địch trạng thái hướng trong khe đá vừa chui Chụp đ người người lạc h k vân, vân, vân tiên người phản bội ma tộc hôm nay là tử kỳ của ngươi lạc vân tiên từ dưới đất bỏ dậy đến con mắt nhìn chằm chằm vào đường cựu tiêu trong tay kiếm nàng cảm giác thanh kiếm này cực kỳ quý dị bất quá đây chính là nơi ở của nàng nàng làm sao lại ngồi chờ chết nhẹ nhàng phủi tay s i ê u s i ê u s i ê u mấy bóng người xuất hiện sau lưng lạc vân tiên đồng thời mỗi người đều tản ra võ đế khí tức đường c ử u tiêu nhăn hạ lông mày năm cái võ đế mẹ nó không phải nói ma tộc chỉ có một cái võ đế sao này chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy ha ha ha đường c ử u tiêu hôm nay là ai tử kỳ còn chưa nhất định đâu lạc vân tiên đưa tay chùi miệng góc máu tươi cười càn rỡ nàng sợ cái k i a năm mệnh võ đế lại đến tìm nàng phiền phức cho nên đem nàng nhân tình toàn đều gọi đi qua cái này năm cái nhân tình bên trong có bốn cái chuyển bốn giống không tiên giả, tu ma giả phần lớn giả. giả với giả, giả là là tu Tu tu tu thừa ma ma ma chế. đường ơ n giản mà nói, nàng bốn n g mà i d ẫ tới tu ma i ả hàng ngũ, ở t r ư ớ cửu mặt t nàng, tiêu hiện tại cho ngươi hai lựa chọn hoặc là chủ động quy thuận tại ta hoặc là ta đánh tới ngươi quy thuận tại ta lạc vân tiên trong mắt lóe một tia tham lam đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp dưới khỏe miệng không kịp chờ đợi muốn đối đường cựu tiêu làm những gì chương bảy mươi bảy an dưa con chúng đường cựu tiêu trong lòng tiêu khổ ta chỉ là cái mem mới à, đi lên liền muốn đối mặt nằm tên v õ đế không đúng lạc vân tiên cũng là v õ đế lấy một địch sáu vừa rồi cùng cựu thiên huyền minh kiếm âm thầm câu thông qua nó hiện tại chỉ có thể ở một đối một thời điểm nhưng dùng tuyệt đối áp chế đối phương trước mắt tình huống này còn có một chương rút thưởng thẻ hệ thống rút thưởng đường cựu tiêu ung dung không đội nhìn trước mắt sáu tên vo đế hệ thống mỗi lần đều là rất thân mật hãn tin tưởng lần này cũng không ngoài ý、mớn. đương nhiên trừ bỏ hai ngày trước đánh dấu cho là cái gì t ư ở n g thành ra cố thẻ đoàn đội tăng thêm thẻ loại hình làm hắn không h i ể u đ h ấ u k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được an dưa quần chúng thẻ Và a đường cựu tiêu nghe được rút thưởng cho đồ vật trên c h á n thổi qua một chuỗi hát tuyến an dưa quần chúng thẻ chỉ nghe danh tự này cũng không phải là rất lợi hại tranh thủ thời gian nhìn kỹ một cái an dưa quần chúng nói rõ sau khi xem xong đường cựu tiêu biểu thị ta yêu ngươi hệ thống an dưa quần chúng thẻ sử dụng về sau nhưng ngẫu nhiên làm cho đối phương trí ít một nửa người ở vào an dưa trạng thái lại chiến đấu nhân số cùng ăn dưa nhân số sẽ không trên lệnh quá mức cách xa cái này không phải liền là gian lận thần khí à một nhiều hơn phân nửa nhất thiếu đối phương bốn cái ở vào ăn d ư a trạng thái a đường cựu tiêu trong nháy mắt tâm tình thật tốt có cựu thiên huyền minh kiếm tại đối phó hai cái tu ma giả mặc dù có áp lực nhưng cũng không phải là không được cái cầm khẽ nâng dùng xuống mỹ mắt dư quang xem thường nhìn trước mắt lạc vân tiên không ta lựa chọn trước tiên đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ a cắt lấy ta đầu lưỡi ngươi khoái hoạt liền thiếu một nửa ngươi nhận tâm sao lạc vân tiên ôm lấy mắt cố ý đem thật dài le lưới ra giống như nhỏ như rắn giữa không trung n ả y múa cuối cùng còn c u ấ n một chỗ ngặt sắc mặt đột nhiên ngưng tụ trầm giọng nói b ắ t sống vừa dứt lời một tên thể trạng bưu hãn dâu quai nón tu ma giả võ đế tay nắm một thanh khai s ơ n phủ từ trong đám người nhảy ra ngoài không coi ai ra gì đảo qua đường cựu tiêu thô thanh thô khí quát một cái võ tông cảnh giới tiểu quỷ đầu một mình ta là đủ tiên tiên yên tâm ta sẽ nhẹ một chút đợi ta bắt hắn lại ngươi đến làm cho trước hết để cho ta cái tiền một hồi đường cựu tiêu trong tay thanh kiếm kia mười phần quỷ dị lạc vân tiên nghĩ đến vừa rồi cái k i a một khâu ngập trời lực lượng vẫn lòng còn sợ hãi nàng tin tưởng đường cựu tiêu một cái võ vương cảnh giới tiểu tử tuyệt đối không có lực lượng mạnh như vậy mạnh là cái k i a một thanh kiếm đ ỗ n g nhiên con mắt có chút t r n tròn dựa vào đường cựu tiêu lúc nào võ tông cảnh giới không phải mới vừa còn tại võ vương sao chẳng lẽ hắn cố ý che giấu tu vi không tuyệt đối không là hắn đây là đột phá lạc vân tiên ánh mắt chất động loại thiên tài này hưởng thụ bắt đầu nhất định rất thoải mái cuối cùng hút khô hắn tinh phách tu vi nhất định phóng đại cùng tiến lên lạc vân tiên lui về sau một bước năm tên võ đế đối phó một cái nho nhỏ võ tông đầy đủ nàng chỉ cần ở một bên làm một chút làm nóng người hoạt động lập tức có thể nhấm nháp cực phẩm nam nhân keng ký chủ c h ấ n tinh lạc vân tiên tu vi ba mươi nghìn trước mắt tu là võ tông một tầng ba mươi lăm nghìn chín trăm chín mươi ba ba mươi hai nghìn không hệ thống ngươi nói cho rõ ràng chấn chính là cái gì đường cựu tiêu một mặt im lặng hệ thống xin ngươi đứng đắn một chút thiên tiên, tiên ngươi cũng quá cẩn thận nhìn ta đổ tay nằm lấy hắn chu trí trong mắt mang theo một cố cùng vọng đem khai sơn phụ thu hồi đến đem võ đế một tầng lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra đưa tay chụp vào đường cựu tiêu đối phương bất quá võ tông r ấ t rưởi cùng hắn kém cách xa và dặm một đầu ngón tay đều có thể diện lại sử dụng vũ khí đó là đối võ đế vũ n h ụ đường cựu tiêu trong lòng tính toán một sự kiện dùng cựu thiên huyền minh kiếm giết đơn độc sông lên tu ma già nhẹ nhõm nhưng là giết chết một cái một cái ăn dưa còn chúng liền sẽ giải cấm nói cách khác coi như giết chết trước mắt chu trí lần tiếp theo hắn y nguyên muốn đối mặt hai người nếu là gặp được tiên tộc võ đế vậy liền khá là phiền thoái cho nên đường cựu tiêu có một cái to gan ý nghĩ trong nháy mắt dùng r a giết chết ma sinh lão tổ cái bóng thời điểm lấy được ma ảnh thẻ sử dụng về sau tốc độ của hắn sẽ trong thời gian ngắn tốc độ tăng lên tiêu thăng bình thường võ đế căn bản đuổi không kịp hắn s i ê u dùng r a về sau đường cựu tiêu nhẹ nhõm né tránh chu trí cặp kia bàn tay lớn dùng tốc độ khó mà tin nổi đi vào bốn cái đứng ở một bên xem náo nhiệt võ đế bên người cựu tiêu huyền minh kiếm đâm hướng bên trong một cái tu ma giả trong cơ thể nhưng cũng không có gấp thanh kiếm rút da vung da kiếm về sau thả người nhảy lên lòng bàn chân sinh phong nhảy đến trong sân thật nhanh thân pháp thật là sắc bén trường kiếm quá lợi hại một cái v õ tông cảnh giới người vậy mà một kiếm đâm xuyên một tên v õ đế thiên tài tuyệt thế thiên tài lao phu mặc cảm người tê liệt đâm chính là lao tử bốn tên ăn dưa v õ đế tại đường cửu tiêu vọt tới trước người trong nháy mắt có phòng bị chi thế làm sao đường cửu tiêu tốc độ quá nhanh bọn hắn theo không kịp mà đường cửu tiêu nhảy ra một trượng về sau bọn hắn không hiểu thấu đứng tại chỗ tán dương lên đường cửu tiêu đương nhiên còn có một cái mắng lạc vân tiên nơi nào sẽ nghĩ đến đường cựu tiêu yêu nghiệt như thế vậy mà nhẹ nhõm tránh thoát lao chu công kích càng không có nghĩ tới bốn người khác đứng tại chỗ không nhúc ních thế mà còn có nhàn hạ thoải mái xem kịch lập tức l ử a giận ngập trời mắng to các ngươi một đám dắt rời trên giường không được đánh nhau cũng không được ngay cả một cái võ tông cảnh giới tiểu quỷ đầu đều không đối phó được còn không nhanh đi truy chu c h í bị chửi có chút xấu hổ hắn thực sự không nghĩ tới đường cựu tiêu tốc độ nhanh như vậy xám xịt nắm lên khai sân phủ hét lớn một tiếng muốn chạy trốn không cửa nhưng mà ăn dưa tổ bốn người chỉ là chuyện cái thân tiếp tục giống người qua đường q u a n chiến thỉnh thoảng còn lợi bình một cái lạc vân tiên đồng dạng không có đuổi theo ra ngoài thấy được nàng những n à y nhân tình phản ứng đ ỗ n g nhiên cảm giác không thích hợp rất không thích hợp nhất là bị đâm thương đoạn dương tuyển thu vi của hắn đã xuống đến võ vương đột nhiên mở to hai mắt phảng phất như là thấy quỷ ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa tả hưu né tránh đường cựu tiêu đáy lòng bắt đầu phát run tiểu tử an ta một búa chu trí cũng cảm giác ra một chút dị dạng nơi nào còn dám đổ nước tinh thần cao độ tập trung khai sơn phủ cao, cao nâng lên võ đế lực lượng toàn đều tụ tại búa trên đầu hướng phía trước một bù ầm ầm toàn bộ bầu trời phản p h ấ t bị một thanh hư gào búa lớn chém thành hai nửa mang theo một cố đoạn thiên chi uy b ổ về phía đường cựu tiêu đường cựu tiêu trong tay không có cựu thiên huyền minh kiếm đến cùng vẫn là cái võ tông cảnh giới gạc quay cũng may có ma ảnh thẻ tốc độ gia trì tăng thêm ngũ hành thần thể đối võ đế uy áp miễn dịch gặp búa khí thế như hồng c h ạ m mặt tới đường cựu tiêu thân hình khẽ động thân ảnh mau lẹ như như chấp giật hướng nghiêng người lẹn ra ngoài bá hư vô búa mang theo liệt liệt cương phong đập xuống đất tiếng vang ầm ầm nương theo lấy đầy trời bụi đất tung bay mà một cách này kéo dài mấy trăm dặm toàn bộ là thành đều bị chém thành hai khúc chương bảy mươi tám dựa cho ngươi cái mặt đường cựu tiêu sau lưng chỉ lưu lại một đạo hư ảnh tại trước mắt bao người tiêu sái từ chu trí trong công kích đi ra quay đầu nhìn phía sau một đạo trưởng lớn lên khe r á n h xâm nhập v à o q u ả đất thầm nghĩ võ đế u i lực quả nhiên rất mạnh xem ra mình phải nhanh đem tu vi tăng lên tới võ đế ngần đầu lạnh lùng nhìn xem làn da ngăm đen chu trí tay tìm tòi cựu thiên huyền mình kiếm vẻo một tiếng hóa thành một sợi máu ánh sáng màu đỏ bay đến trong tay của hắn tiếng vang kinh thiên động địa kinh động đến toàn bộ lạc thành người có người bởi vì bị tác động đến càng không ngừng chửi rửa cũng có người hiếu kỳ vây xem trong chốc lát trên bầu trời bay trên mặt đất chạy trên tường đứng ba tầng trong ba tầng ngoài vậy mà tránh qua tránh né chu trí nắm chặt lưới bữa không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đường cựu tiêu một chiêu này thế nhưng là hắn tuyệt kỹ thành danh chớ nói một cái võ tông cảnh giới liền xem như ngang nhau tù vi võ đế đều rất khó né tránh hán là thế nào tránh thoát keng ký chủ c h ấ n kinh chu trí tu vi ba mươi nghìn trước mắt tu là võ tông một tầng sáu mươi lăm nghìn chín trăm chín mươi ba ba mươi hai nghìn không mà mấy cái kia ăn dưa lại bắt đầu lợi bình lợi hại quả nhiên là thiên tài chu trí một chiêu này liền xem như ta khả năng trốn không thoát lợi hại lợi hại không sai tiểu tử này thiên phú siêu nhiên người lớn lên còn đẹp trai tương lai nhất định có thể vượt qua ta ta có cái tôn nữ chính làm tuổi trẻ kinh khủng như vậy a mẹ nó ai t ớ i kéo lao phù một thanh bị đường cựu tiêu đâm trúng lao đầu tu vi cấp tốc hạ xuống sắc mặt già nua hắn lúc này đã đứng không vững ngồi sổm dưới đất y nguyên nhìn say sương ngon lành keng ký chủ đạt được bốn cái an dưa còn chúng tán dương tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ tông một tầng mười một nghìn năm trăm chín mươi chín ba ba mươi hai nghìn không một bên lạc vân tiên ánh mắt trở nên sắc bén nghe gặp bọn họ nói chuyện tức giận mắng bốn người các ngươi đều là người chết à, tranh thủ thời gian cùng tiến lên bằng không các ngươi đều phải chết nhưng mà nghe nàng bốn cái lao đầu chỉ là yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua gần như đồng thời làm ra một cái im lặng động tác lạc vân tiên kèm chút phun ra một n g ũ máu đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì lao nương đem các ngươi gọi tới là đánh nhau không phải đến xem trò vui xem ra muốn xử s u ố t tuyệt chiêu cười tủm tìm nói các ngươi ai có thể giết đường cựu tiêu ta để cho các ngươi tại ta trong phòng ngủ một tháng bốn cái lao đầu lần nữa cùng nhau quay đầu mang trên mặt sắc mặt giận dữ x o n g chưa đừng chậm trễ chúng ta q u a n chiến lạc vân tiên ngay cả sắc đẹp đều vô dụng sao đường cựu tiêu đến cùng làm cái gì keng ký chủ để lạc vân tiên vô kế khả thi thu hoạch được thần kỳ tháo trang sức nước một bình có thể cho thể h u y người thuật biến mất. Tu biến vi n mắt Trước một tầng có dị người s o n g hắn mới vừa rồi còn muốn tiếp xuống làm sao đối phó ba cái hoàn hảo không chút tổn hại ăn dưa của chúng người ta là đang ăn dưa không phải tết n ố c tại m u ố n đánh lén quá mức mạo hiểm hiện tại hắn ngược lại là có cái cực tốt chú ý sắc mặt nghiêm nghị bệ nghễ chú trí hiện tại cựu thiên huyền mình kiếm nơi tay một cái chú trí thật đúng là không đáng chú ý nhưng là hắn biết nhất định phải tại lạc vân tiên kịp phản ứng trước đó đem chu trí đánh bại đánh hai hắn không có n ắ m chắc cũng may lạc vân tiên tựa hồ tại bức h ỏ a không có muốn lên đến giúp đỡ ý tứ đối chu trí giơ ngón tay cái lên nghịch kim đồng hồ xoay tròn một trăm tám mươi độ dùng sức nhấn xuống một cái lắc đầu rêu cực nói chật chật chật còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại n g u y ê n lai cũng không gì hơn cái này không gì hơn cái này chỗ đang khiếp sợ trạng thái chu trí mặc dù không hiểu đường cựu tiêu thủ thế hàm nghĩa nhưng là kết hợp ngữ cảnh biết đây là k i n h bị ý tứ hắn chính là vo đế chớ nói toàn bộ ma tộc liền là toàn bộ cựu châu đại lục đều là thiếu chi lại thiếu tồn tại bây giờ bị một cái võ tông cảnh giới rác rưởi xem thường bực này nhục nhã sao có thể tiếp nhận khai sơn p h ủ vung lên hét lớn một tiếng hoành tạo thiên quân hô ma khí ngập trời từ khai sơn p h ủ bên trong trào lên mà ra hóa thành một đạo gần trăm dặm lớn lên cựu đại phụ tử hoành bổ ra ngoài lực lượng khổng lồ mang theo thiên lôi quần quận cuốn phong t r ậ n trận đem ven đường san thành bình địa chưa kịp né tránh đám người trong nháy mắt hóa thành cho tàn đường cựu tiêu quần áo bị cuốn phong thổi bay phất phới tay hắn cầm thần kiếm đứng trên mặt đất ánh mắt kiên nghị quanh thân tản ra một cỗ dọa người huyết sắc chi quang giống như chiến thần đồng dạng lâm nguy không sợ các loại lực lượng khổng lồ lập tức đến trước người mới chậm rãi giơ lên cựu thiên huyền m ì n h kiếm ngâm khẽ một tiếng đoạn không âm ông một kiếm đâm ra một đạo hào quang màu đỏ như máu xông thẳng tới chân trời p h ả n phất toàn bộ bầu trời đều bị cắt thành hai nửa ẩm ẩm to lớn lúa bầu ngang tại hào quang màu đỏ như máu phía trên trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh càng quỷ dị hơn chính là liên tục không ngừng ma khí từ chu trí trên thân tràn ra đến ma khí giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới h à o quang màu đỏ như máu chu trí cảm giác trong cơ thể ma khí tại cấp tốc dẫn ra ngoài căn bản ngừng không ở tu vi theo ma khí s ó i mòn cũng tại cấp tốc hạ xuống gấp đầu đầy mồ hôi hô to một tiếng thiên tiên cứu ta tiểu tử kia thật sự là võ tông cảnh giới sao ta làm sao cảm giác hắn ít nhất là hai mệnh võ đế không đường i ể u tiêu liền là võ tông cảnh giới lợi hại chính là hắn trong tay thanh kiếm kia giống như chuyên khắc tu ma giả không sai ba người các ngươi đối đầu đường cựu tiêu cũng sẽ bị hành hạ đến chết ta đã không được. không bốn tên ăn dưa còn c h ú n g từng cái phê bình xa xa chiến đấu lạc vân tiên đã giận điên lên nàng nên nói thuyết phục nên dụ cũng đã dụ thay vào đó bốn người thật giống như đồ đần căn bản không để ý nàng không ác nhân tâm bốn người các ngươi v ề sau đừng nghĩ lại đụng ta một cái tiếng nói vừa ra hóa thành một đạo khói đen vây quanh đường cựu tiêu s à o lưng lạc yên không tiếng động đưa tay một t r ư ờ n g đánh ra lúc này phụ thành chủ bên ngoài các lộ ăn dưa còn chúng đã sớm sôi chào ông trời ơi võ tông đè ép võ để đánh ta là hoa mắt sao người kia là ai tốt gia châu ta biết ta biết người kia liền là c ư ớ i rồng cái kia tốt mẹ nó đẹp trai à, ta thật mong muốn một con rồng à. thành chủ đây là muốn đánh lén làm mất thân phận à. không cho phép nói b ậ y thành chủ thế nhưng là trong ngộng của ta tình nhân keng ký chủ c h ấ n kinh lạc thành đám người tu vi một trăm nghìn trước mắt tu là võ tông một tầng hai mươi ba nghìn năm trăm chín mươi chín ba ba mươi hai nghìn không đường cựu tiêu nghe được người chung quanh nghị luận khoe miệng xẹt qua một tia quỷ dị độ cong vẫn là nhiều người lực lượng đại a lập tức liền một trăm ngàn kinh nghiệm hắn mặc dù tại cùng c h u trí chiến đấu ánh mắt lại một mực chăm chú vào lạc vân tiên trên thân gặp lạc vân tiên biến mất đoán được nàng muốn đánh lén đem sớm chuẩn bị tốt tháo trang sức nước nắm trong tay từ bỏ công kích c h u trí lại như cũ đứng tại chỗ bất động cảm giác được phía sau một đạo lực lượng đánh tới bên m ô i tạo nên một tia tự tin mỉm cười c h ờ người rất lâu đột nhiên quay người lại đem cựu thiên huyền minh kiếm đâm ra ngoài một đạo hào quang màu đỏ như máu bay ra đâm vào khói đen bên trong bá sương m tan hết lạc vân tiên bị đâm chúng bả vai đóng ở trên mặt đất đường c ử u tiêu xài bước đi lên trước nhìn xem đầy mắt hoảng sợ lạc vân tiên nói câu ta r ử a cho ngươi cái mặt nói xong đem tháo trang sức nước ngược lại đến lạc vân tiên trên mặt chương 79, trêu đùa võ đế lạc vân tiên bị dội cho một mặt không rõ chất lỏng cảm giác toàn bộ mặt băng đá l ạ n h lạnh lại phối hợp đường c ử u tiêu nụ cười kia không rõ thần sắc nàng khó nén trong mắt bối rối ngươi ngươi đến cùng đối ta làm cái gì đường c ử u tiêu cười khẽ với nàng đợi lát nữa ngươi sẽ biết có người nhìn không được bắt đầu khiển trách quá phận đây chính là trong n g ộ n của ta nữ thần ngươi bung ô nàn ra ngươi có phải là nam nhân hay không vậy mà đối ta nữ thần làm như thế chuyện xấu xa tiểu tử đây là lạc thành dám làm chúng ta bị tổn thất thành chủ ngươi sẽ phải hối hận keng ký chủ gây nên công phẫn tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ tông một tầng hai mươi tám nghìn năm trăm chín mươi chín ba ba mươi hai nghìn không đường cựu tiêu lạnh lùng g ư ơ n g mắt quét một vòng đám người một hồi các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ thả ta ra tiên tiên đoàn đại ca bạch đại ca các ngươi còn thất thần làm gì tiên tiên thụ khi dễ các ngươi nhanh lên a c h u trí tu vi lúc này đã hạ xuống võ tông một tầng ma khí tổn thất nghiêm trọng chỉ có thể ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ một cử động cũng không dám nhưng trong lòng s á t thực lo lắng lạc vân tiên an nguy hướng bốn cái ăn dưa quần chúng cầu cứu bốn cái ăn dưa quần chúng n h ó n chân lên tò mò nhìn đường t i ể u tiêu nghe được có người gọi bọn họ t hiếu kỳ nhìn thoáng qua nói thầm trong lòng bệnh tâm thần chúng ta liền là đến xem náo nhiệt quan chúng ta thí sự một lát sau trong đám người đột nhiên bạo hét lên kinh ngạc âm thanh k h á i vật này là ai a thành chủ đâu có người giả mạo thành chủ lạc vân tiên tại trước mắt bao người dung mạo đ ạ i biến cùng trước đó so sánh đơn giản ngày đêm khác biệt hai to mặt lớn không nói ngũ quan lớn lên còn có chút dị dạng vợ môi càng là dày đô đô con mắt dài nhỏ một đầu cao thẳng cái mũi càng là không thấy mềm đạp đạp một cái mũi to đường c ử u tiêu lúc này đem c ử u thiên huyền minh kiếm từ lạc vân tiên bả vai rút ra hiện tại chỉ có võ vương sơ kỳ tu vi nàng đã đối với hắn không có chút nào uy hiếp mũi kiếm vẩy một cái trực tiếp đưa nàng ném vào cái tia bốn vị ăn dưa võ đế dưới chân không cần cảm ơn đây là các ngươi trong suy nghĩ nữ thần cái này người quái dị là ai tiên tộc võ đế làm về chân nhân dọa đến nảy lên không lưu tình chút nào một cước đem lạc vân tiên đã ra ngoài đây cũng quá xấu huệ đoạn dương tuyển dương đ ư ờ n g bạch lâm ba người càng là trực tiếp phân ra nôn cứ gọi là một cái chật vật lạc vân tiên không thấy mình khuôn mặt chỉ nghe được người chung quanh nghị luận cùng phản ứng của mọi người ý thức được nàng chân thực dung nhan bại lộ trong lúc bối rối gấp vội vàng che mặt mình thân thể không ức chế được phát d u n nàng bởi vì đối dung mạo tự ti muốn dùng chinh phục càng nhiều nam nhân đến chứng minh dung mạo của nàng có thể khuynh quốc khuynh thành nàng đã hoàn thành đầy đủ ưu tú toàn bộ lạc thành có hơn phân nửa người đã quỳ dưới gấu quần của nàng thậm chí còn có tiên tộc không ít người mộ danh mà đến chỉ vì gặp một lần nàng thịnh thế dung nhan nhưng bây giờ chân dung lại bị tất cả mọi người thấy được lạc vân tiên cả người đều là sụp đổ tâm miệng không ngừng d u n g dày s ắ c mặt tái nhợt đường cựu tiêu ta muốn giết người lạc vân tiên đột nhiên trùng thiên tê thanh liệt phế vừa hô hình dung điên bắt đầu nàng đời này lớn nhất vảy ngược liền là dung mạo của nàng ai nếu là dám vạch chân nàng nàng coi như giao ra cái giá bằng cả mạng sống cũng tiên làm đ về chân nhân nhìn thấy bị hắn đá đi ra lạc vân tiên ghét bỏ chi tỉnh lộ rõ trên mặt hoán hận nói tắc người ta quay người phẩy tay áo bỏ đi còn lại ba người thoát miệng mặc dù cũng rất muốn đào tẩu nhưng là bọn hắn không dám giết cho ta nhìn thấy ta rung nhăn người toàn bộ giết sạch cho ta một tên cũng không để lại đường cựu tiêu ta muốn sống lạc vân tiên bưng bít lấy bả vai táo bạo đứng dậy mỗi một câu nói trên thân đều sẽ tràn ra một đạo ma khí lệnh nghe được người sợ hãi đường cựu tiêu nghi ngờ nói hệ thống ngươi cái này an dưa còn trúng thẻ thời gian duy trì quá ngăn à hệ thống lạc vân tiên xấu như vậy là ta không nghĩ tới an dưa người bị buồn nôn không muốn ăn đường cựu tiêu tiếng nói vừa ra tu ma giả dương đừng cùng bạch lâm cùng một chỗ xông về đường cựu tiêu bọn hắn nhưng không dám k i n h thường mặc dù không biết vừa rồi vì cái gì đứng ở một bên xem náo nhiệt nhưng biết đường cựu tiêu tuyệt không tầm thường người đường cựu tiêu nguyên bản muốn đi ngăn cản lạc vân tiên khôi phục chợt thấy hai cái võ đế lao đến chỉ có thể từ bỏ lợi dụng còn thừa thời gian không nhiều ma ảnh thẻ gia tốc kéo ra cùng hai tên võ đế khoảng cách cựu tiên huyền minh kiếm hất lên đố i bên trong một cái ném ra ngoài cái này giao cho ngươi cựu tiên huyền minh kiếm ông một tiếng lóe ra một đạo hồng quang giống như là đáp lại đường cựu tiêu vèo sông về bên trong một cái võ đế dương đừng thấy trường kiếm đánh tới xuất ra một cây đồng côn ngăn cản bắt đầu một người một kiếm thoáng chốc chiến đấu cùng một chỗ a ngươi không có vũ khí ta nhìn còn thế nào đánh với ta bạch lâm đã sớm nhìn ra đường cựu tiêu lợi hại liền là trong tay cái kia một thanh trường kiếm lúc này trường kiếm bị dương đừng c u ố n lấy thừa kế tiếp võ tông cảnh giới rất rưỡi hắn thực sự không có gì phải sợ trường thương trong tay nhắm ngay đường cựu tiêu không có một chút lưu thủ trực tiếp vận dụng võ đế toàn bộ lực lượng đâm tới ai nói ta không có vũ khí đường cựu tiêu có tự mình hiểu lấy nếu không phải cựu thiên huyền mình kiếm là đem ma kiếm t r ư n g hợp đối phương lại là tu ma giả đối chiến căn bản không có phần thắng cho nên hắn nhưng không có ý định ngày c ư ờ n g kéo ra h u y ễ n cảnh chi môn chui vào người đâu bạch lâm ngay lúc sắp đâm trúng đường cựu tiêu chợt phát hiện không có người chạy đến đường cựu tiêu biến mất địa phương một mặt một bước ở chỗ này đây lao đầu đường cựu tiêu kéo ra h u y ễ n cảnh chi môn xuất hiện sau l ư n g bạch lâm bất thình lình đem nguyệt vũ nước tinh tiêu văng ra ngoài nguyệt vũ nước tinh tiêu tiêu đầu nửa tháng nhanh chóng xoay tròn hình thành một đạo t r ă n g t r ò n lóe ra một đạo ánh trăng nhắm ngay bạch lâm cái mông cái mông một trận nói nhói bạch lâm quay đầu nhìn lại phía trên ghim một cái hình dạng kỳ quái vũ khí cái này một tiêu đối thương tổn của hắn cũng không phải là rất lớn nhưng ý nguyên đâm ra máu khi hắn nổi trận lôi đỉnh bưng bít lấy cái mơ mắng thiểu nhân h è n hạ đường cựu tiêu lắc đầu quả nhiên t r ê n lệch vẫn còn quá lớn cho dù dùng tới cấp cao vũ khí cũng chỉ có thể đ â m điểm bị thương ngoài r a gặp bạch lâm lần nữa một thương đánh tới nhún núi mai giết hay không không quan trọng chủ yếu là chơi vui kéo một phát huyễn cảnh chi môn lần nữa tiến vào trong ảo cảnh đ ổ i chỗ một lần nữa nhảy ra ngoài khoác tay nguyện vũ nước tinh tiêu lạc yên không tiếng động về tới trong tay hắn đội cái bờ mông đâm đường c ử u tiêu nhắm ngay bạch l â m không bị thương cái mông lần nữa đem tiêu đánh ra ngoài vô s ỉ hạ lưu bạch lâm tìm bắt không được đường c ử u tiêu lại bị luân phiên đánh lén khí hoa nha nha gọi bậy ngươi đi ra ta cam đoan giết ngươi không chừa mảnh giáp hắn trừng mắt đứng đấy thế mà bị một cái võ tông tiểu tử t r e o đùa một chiêu trưởng thương phong bạo phương viên ba trong vòng mười thước hình thành một đạo màu đen luồng khí xoáy chính là vì phòng ngừa đường c ử u tiêu lần nữa đánh é n nhưng mà một giây sau t r á n của h ắ n lần nữa trúng một tiêu hoa nha nha tức chết ta cũng bạch lâm giận không kèm được đem toàn thân ma khí bảo hộ ở quanh thân hét lớn một tiếng vô s ỉ tiểu nhi có bản lĩnh ngươi không cần né tránh chúng ta công bằng đánh một trầu đường cựu tiêu nhìn thoáng qua bên kia tình hình chiến đấu c ư ờ i híp mắt h i ệ t thân Tốt, ta ố t t không tránh nhưng ta đến ba lần chúng ta lại bắt đầu Tốt, bạch lâm tay cầm t r ư ờ n g thương trong lòng nghĩ đến ba lần à ngươi nhưng quá ngây thơ tay trong lặng lẽ bắt đầu tích lũy sức mạnh chuẩn bị tại đường cựu tiêu đếm tới hai thời điểm phát động đột nhiên đánh lén một đường cựu tiêu cao giọng hô cựu thiên huyền minh kiếm vẻo một tiếng từ bạch lâm sau lương đâm xuyên qua trái tim của hắn chương tám mươi lão bà bạ khí bạch lâm toàn thân cứng đờ hắn cảm giác được tự thân ma khí cùng sinh mệnh đều đang nhanh chóng s ó i mòn khó có thể tin túi đầu nơi trái tim trung tâm một thanh máu trường kiếm màu đỏ hiện ra thăm thẳm quỷ dị quan mang run r ậ y khoe miệng lần nữa nhìn về phía đường kiểu tiêu n g ư ơ i n g ư ơ i h è n hạ n g ư ơ i nhưng mà lời còn chưa nói hết liền phù phù một tiếng quẳng xuống đất ôm hận mà chết keng bạch lâm cảm giác ký chủ vô sỉ tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu là võ tông một tầng ba mươi nghìn năm trăm chín mươi chín ba ba mươi hai nghìn không đường cựu tiêu nhàn nhạt nhũ nhũ chân mày quản hắn là cái gì có kinh nghiệm thêm là được bạch lâm dương đừng cách đó không xa lạc vân tiên thấy được nàng hai cái đắc ý tướng tài chết thảm trên mặt đất vừa sợ lại giận nàng tu ma nhiều năm tại cựu châu ngàn chọn vận tuyển trăm năm qua mới bồi dưỡng được bốn tên tu ma võ đế mà vì bồi nuôi bọn hắn c h ỉ ít tổn thất võ thánh cảnh giới cao thủ hơn hai trăm tên đây chính là nàng về sau c u ộ t khởi hy vọng thế nhưng là cái này bốn tên võ đế vậy mà tất cả đều bị đường cựu tiêu g i ế t đi bị một cái võ tông cảnh giới rác rưởi rết đi a lạc vân tiên khí huyết cuột cuộn ngửa mặt lên trời thét dài chung quanh hơn sáu mươi cái võ thánh cảnh giới cao thủ chỉ là trong nháy mắt tóc trắng bệnh hôn mê trên mặt đất mà lạc vân tiên lúc này đã đạt đến ba mệnh võ đế tu vi đường cựu tiêu người hủy ta dung nhan giết người nhà của ta chúng ta thủ mới nợ cũ cùng tính một lượn g lạc vân tiên không dám có bất kỳ khinh thường nào đem một thanh toàn thân đen kịp tản ra một cô đến từ vực sâu hắc khí ma kiếm đem ra đây chính là tiết đại nhân lưu cho nàng trí bảo đồng thời đã thông báo không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không thể dùng nhưng nàng thực sự không đường tối lui đã bị đường c ử u tiêu dồn đến t u y ệ t cảnh nàng thề nhất định phải giết chết đường c ử u tiêu đường c ử u tiêu nhìn xem đã ba mệnh võ đế lạc vân tiên nói thầm trong lòng tu ma giả quả nhiên không phải người dựa vào hấp thu người khác lực lượng đến để t h ă n g mình trách không được nơi này lập tức có thể ra nhiều như vậy võ đế đem c ử u tiên huyền minh kiếm vừa thu lại khoát khoát tay ta không cùng người đánh người là sợ lạc vân tiên gặp đường cựu tiêu nói nghiêm túc không giống tại cùng nàng cho đùa ngẩn ra nửa giây lạnh hư một tiếng đã sợ ngươi liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đường c ử u tiêu nhùn núi bay hướng lui về phía sau mở mấy bước n ữ liệu từ tồn nói ta không cùng ngươi đánh là bởi vì lao bà của ta sẽ thay ta thu thập ngươi lao bà ngươi lạc vân tiên có chút vận lông mày trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp mà lúc này một đạo sấm sét màu tím bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống lạc vân tiên không kịp phản ứng vây một tiếng bị đánh ngã xuống đất nguyên bản liền mặt xấu xí lúc này bị lôi điện một bổ sắc mặt cháy đen lao bà bá khí đường cựu tiêu đối phượng khinh thành giơ ngón tay cái lên la lớn lao bà ủng hộ lao bà ủng hộ phượng khinh thành một bộ lửa con dài màu đỏ sấm sét màu tím trường tiên gấp nắm trong tay phát ra ẩm tiếng vang nàng xác nhận đường cựu tiêu một có thụ thương trong lòng an tâm một chút quay đầu lạnh lùng nhìn xem lạc vân tiên đường cựu tiêu là người của ta ai cũng không thể động đến hắn ánh mắt nghiêm một chút sấm sét màu tím roi hất lên bên trên bầu trời đột nhiên biến sắc ẩm ẩm vô số lôi điện ẩm vang mà ra vang tận mây xanh một đạo tiếp lấy một đạo đánh về phía lạc vân tiên lạc vân tiên lúc này mặc dù là ba mệnh võ đế ngược lại là dựa vào từng bước x â m chiếm người khác lực lượng tăng lên đi lên khí tức cực kỳ bất ổn chỉ có thể huy động trong tay ma kiếm tả hưu né tránh cực kỳ chật vật ba ba ba mỗi một tia chớp đều đánh vào lạc vân tiên trên thân đánh nàng không có chút nào chống đỡ chi lực chỉ là trong chớp mắt toàn thân quần áo vỡ vụn máu chảy đầy đất phượng khuynh thành mặt trầm như nước y nguyên không có ý định vông than à n g trong tay trường tiên lần nữa huy động giống như một con rắn độc đánh út về phía lạc vân tiên đường cựu tiêu ngựa đầu nhìn xem phượng k u y n thành hồi tưởng lại hai người lần đầu gặp nàng chính là như vậy mới k h ố c mừng khắp khởi nghĩ không hổ là lao bà của ta lúc này bên cạnh một đạo thô kệ n h thanh âm chuyển đến đường hình đường hình có thể tìm được ngươi nhanh nhanh cho đồ vật ta lấy cho ngươi trở về cố tử xa xa chạy tới đem một cái túi càn khôn ném cho đường i ể u tiêu đi đi đi hồi ma tộc giúp ta cầu hôn đi đường i ể u tiêu im lặng nhìn xem cố tử ngươi nha không thấy được lao bà của ta có đ â y không đưa tay tiếp nhận túi càn khôn thô sơ giản lược nhìn một chút tổn thất đồ vật đều tại chỉ, chỉ trên trời cố tử thuận hắn ánh mắt n g ầ n g đầu lúc này mới chú ý tới phượng khuynh thành cũng tại lại nhìn một chút một mặt đen kịt lạc vân tiên t u é t miệng người kia là ai nang liên là ngươi muốn tới tìm lạc vân tiên a đường cửu tiêu vô vô cố tử hỏng cười một tiếng thật không nghĩ tới ngươi tốt cái này miệng dựa vào ta mắt m g cố tử lúng túng đem mặt chuyển tới một bên đơn giản không đành lòng nhìn thẳng đường cửu tiêu ánh mắt tuần sắt một vòng một phát hiện ma sinh lão tổ bọc dáng mở miệng nói đi cùng với ta lão đầu kia một cùng ngươi đồng thời trở về sau cái gì lão đầu cố tử không hiểu ra sao l i ê n là ngươi đến lạc thành lần thứ nhất nhìn thấy ta bên cạnh ta lao đầu kia ta để hắn đi giúp ngươi cầm đồ vật đường cửu tiêu đông nhiên cảm giác có chút không đúng n ă m mệnh v õ đế không tồn tại cùng người mất dấu tình huống từ cố tử trong lời nói rất rõ ràng hắn chưa thấy qua ma sinh lão tổ cái kia ma sinh lão tổ đến cùng đi đâu không thấy được ta tìm tới đồ vật liền lập tức trở về tới trên đường ngay cả cái chim cũng không thấy cố tử vẻ mặt thành thật nói ra tiếp lấy ánh mắt biến đổi trứng mắt đường cửu tiêu ngươi có phải hay không, không muốn giúp ta đi cầu hôn cố ý nói mất đi cái lao đầu đường cửu tiêu nghiến nghiến răng thật nghĩ một bàn tay hô đi lên ngươi là thật có thể liên tưởng âm thầm hỏi hệ thống ngươi đây là mấy cái y tứ ta vừa thu tiểu đ ệ đâu sẽ không xảy ra chuyện đi hệ thống ta một một ngươi đường c ử u tiêu xem ra ma sinh lão tổ là xảy ra chuyện nhưng là hệ thống khế ước vẫn còn một trở về người hẳn là còn sống lại liếc mắt nhìn tình hình chiến đấu phượng k h i n h thành đã đem lạc vần tiên n g ư ợ c không còn hình dáng đường c ử u tiêu lại bỗng nhiên nghĩ đến n ăn dưa q u ầ n trúng thẻ một đến thời gian liền mất hiệu lực bất mắn nói hệ thống ngươi vừa rồi ban thưởng không ra thế nào có phải hay không hẳn là cho chút bồi thường keng bồi t h ư ờ n g ký chủ chuyện phòng the bí tịch một bản đường cựu tiêu không muốn nói chuyện nhưng cảm giác hệ thống rất tao khí cố tử gặp đường cựu tiêu không nói lời nào lôi kéo cánh tay của hắn uy hiếp ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta ngươi nếu là dám đổi ý ta liền nói cho trưởng giáo ngươi cùng lạc vân tiên có một chân đường cựu tiêu khiêu mi ha ha ngươi chính là nói ta cùng lạc vân tiên có hai chân lào bà của ta cũng sẽ không tin cố tử còn muốn lên tiếng đường cựu tiêu cũng đã nhấc chân đi hướng p ư ợ n g k u y n h thành chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng Cố c tử, phượng khinh thành, thành, thành có t chút thẻ thủng cái này còn có không ít người nhìn xem đâu ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì bất quá vẫn là không có né tránh mặc cho từ đường cựu tiêu ôm ngươi làm sao cũng tới đường cựu tiêu ôm một hồi lâu mới không nỡ vung ra phượng khinh u thành phượng khinh u thành gương mặt từng đỏ một có ý tốt nói nàng không muốn cùng đường cựu tiêu tách ra cho nên đổi tới tùy tiện tìm cái cớ nói trong tộc sự tình ta giao cho đại trưởng lao xử lý ta lo lắng ngươi không ứng phó quan ổ i liền đến đường cựu tiêu gặp phượng khinh u thành thẹn thùng t h ầ n sắc đại khái cũng đoán được mấy phần không có vạch trần nàng mà là đem mất đi những bảo bối kia đưa tới lãnh như yên để cho ta giết ngươi xem một chút đồ vật thiếu một thiếu buổi sáng hôm nay đường cựu tiêu nói hắn có thể giúp đỡ truy hồi bà bối phượng k h i n thành không nghĩ tới thời gian một ngày hắn tìm trở về tiếp nhận túi càn khôn nhìn thoáng qua tất cả mọi thứ đều tại kích động ôm lấy đường cựu tiêu hung hăng tại đường cựu tiêu trên mặt hôn một cái tạ ơn l á o công keng ký chủ đề phượng khinh thành kích động cũng thu hoạch được ngôi thơ một viên tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu là võ tông tầng hai năm nghìn chín trăm chín mươi ba ba mươi ba nghìn không đường cựu tiêu vừa lòng thỏa ý bám vào phượng khinh thành bên thay ngươi đến lấy ra chút hành động thực tế đến chỉ nói có làm được cái gì phượng khinh thành ánh mắt đầy nước t r ừ n g mắt liếc đường cựu tiêu về nhà lại nói tốt đường cựu tiêu liền vội vàng gật đầu hệ thống cho đồ vật rốt cục có cơ hội một thử xem ra hắn đến sớm học tập một cái mà cách đó không xa cố tử thấy cảnh này con mắt đều muốn lật lên trời nói thầm trong lòng thật không biết xấu hổ trước mặt mọi người anh anh em em ta thật hâm mộ a k e n lạc thành đám người cảm kích ký chủ ân cứu mạng tu vi một trăm nghìn thu hoạch được lòng nhân từ xưng hảo may mắn giá trị một trước mắt tu là võ tông tầng hai mươi nghìn năm trăm chín mươi chín ba ba nghìn không đột nhiên gia tăng tu vi để đường cựu tiêu có chút không hiểu hắn nhìn thoáng qua phủ thành chủ bên ngoài bị bắt mười cái lạc v â n tiên thủ hạ võ hoàng cao thủ trong nháy mắt minh bạch lạc thành đám người mới coi là phượng khinh thành là hắn gọi tới cứu bọn họ cho nên mới sẽ như thế cảm kích hắn phượng khinh thành là lão bà của hắn cái này xưng hào hắn thụ chi không thẹn đường cựu tiêu kéo qua phượng khinh thành thon dài eo nhỏ tâm viên ý mã nhưng dưới mắt chính sự quan trọng cho nên hắn lập tức thu suy nghĩ chỉ chỉ nằm trên mặt đất máu me khắp người lạc vân tiên cái này xịu bà nương tu luyện tà công thông qua hút người khác tu vi tăng lên tu vi của mình theo ta thấy dết、à. phượng khuynh thành không nói hai lời trường tiên hất lên ba lạc vân tiên trong nháy mắt bị đánh trở thành hai nửa nổ bể ra đến chết không thể chết lại lạc thành các vị hương thân phụ lão vị này là ma tộc trưởng giáo các ngươi đã từng lạc thành thành chủ lạc vân tiên thịt cá bất tính phân liệt ma tộc đã bị trưởng giáo xử tử các ngươi nếu là một lần nữa quy thuận trưởng giáo sẽ đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua còn sẽ phái người đến giúp giúp đỡ bọn ngươi sửa chữa tổn hại p h n g ố c có người nhà tử vong cũng sẽ cấp cho trợ cấp đường cựu tiêu thanh em không lớn lại trịnh địa hữu thanh nói năng có khí phách mỗi một chữ đều âm vang hữu lực chuyển vào đám người l ô thai thu phục mất đất kỳ thật trực tiếp nhất biện pháp liền là đem đối phương đánh tới p h ụ nhưng là thu mua lòng người chỉ dựa vào đánh vậy liền hơi có chút không đủ đã vừa rồi hắn đạt được lạc thành người khẳng định sao không đem người tâm đều đón mua phượng khuynh thành bay đầu nhìn đường tiểu tiêu từ xưa đến nay ma tộc có ai phản bội trực tiếp giết bọn hắn toàn tộc nếu là một thành người phản bội diệt thành liền là làm gì cùng những người này giảng đạo lý thi ân huệ ta nguyện ý quy thuật đa tạ ân nhân lạc thành bách tính không phải người ngu đường cửu tiêu vừa rồi cứu được bọn hắn một mạng mà bọn hắn bản thân liền là ma tộc người đã sớm biết ma tộc q u ý củ mặc dù bọn hắn bản thân không có phản bội nhưng là lạc vân tiên phản bội vẫn như cũ sẽ liên lụy bọn hắn đường cửu tiêu đây là lần thứ hai cứu bọn họ đây là thiên đại thiện tâm a ta nguyện ý quy thuận ta cũng nguyện ý quy thuận ở đây lạc thành nhân dân cùng nhau quỳ xuống t ạ ơn bọn hắn đánh trong lòng cảm tạ đường cửu tiêu phượng khuynh thành cái nào gặp qua bực này hình tượng nàng nhìn thấy đều là tại nàng quang mang vạn trượng phía dưới làm cho đám người quy hàng vì đạt được mục đích thậm chí không biết muốn giết bao nhiêu người hôm nay thu phục lạc thành vậy mà như thế nhẹ nhõm không khỏi đối đường cựu tiêu lại lau mắt mà nhìn keng ký chủ đề phượng khuynh thành lau mắt mà nhìn tu vi hai mươi nghìn keng ký chủ đề lạc thành bách tính mạng ơ n tu vi một trăm n g h ì n thu hoạch được sát xuất tăng lên thẻ một chương trước mắt tu là võ tông tầng hai hai mươi hai nghìn năm trăm chín mươi chín ba ba mươi ba nghìn không keng hoàn thành thu phục lạc thành nhiệm vụ ban thưởng triệu hoán thẻ một chương đường cựu tiêu con mắt tỏa sáng nhìn xem nhìn xem nhiều lựa chọn sáng suốt một câu thu hoạch được nhiều như vậy kinh nghiệm đồng thời còn có sát s u ấ t tăng lên thẻ đây chính là tăng lên thu hoạch được kiếm đạo vốn lương a ta quá châu b đường cửu tiêu không nhịn được khoe khoan g một câu phượng khinh thành chỉ phái một tên tâm phúc lưu tại lạc thành xử lý hậu sự nàng thì là cùng đường cửu tiêu củng cố từ cùng một chỗ về tới ma tộc trở lại ma tộc thời điểm đã nửa đêm đường cửu tiêu cưới ngạo thiên thần long trực tiếp rơi xuống huyền không đạo ô n vượng khinh thành tiến vào đại điện vừa đóng cửa không kịp chờ đợi đem bí tịch mở ra nghiêm túc cùng phượng khinh thành nghiên cứu bắt đầu hôm sau ngày mới vừa đánh bóng đường cửu tiêu còn đang trong giấc ngộng liền nghe ra đến bên ngoài chuyển đến cố t ử thanh âm đường cửu tiêu ngươi bắt đầu một đường cửu tiêu chúng ta tỉ thí a đường cửu tiêu chuyện ngươi đáp ứng ta còn chưa làm đâu đường cửu tiêu là người bất đắc dĩ mở mắt ra thầm nghĩ cố t ử thế mà đến huyền không đảo hắn vào bằng cách nào xuân ngộng phía ngoài xuân ngộng nghe được thanh âm bên trong lập tức trở về nói đế quân cố t ử tại giữa sườn núi cũng chưa đi đến nhập trong đảo đường cửu tiêu đơn giản im lặng người này d ọ n thật đúng là đủ sáng lúc này phượng khinh thành cũng ngồi dậy đến cố từ người này không đơn giản gia hỏa này bí mật rất nhiều đường cựu tiêu tay không thành thật thuận phượng khinh thành cổ hướng hạ du đi lao công kỳ thật ta hôm qua đi tìm n g ư ờ i còn có một việc muốn thương lượng với ngươi phượng khinh thành lấy ra đường cựu tiêu bàn tay theo ăn m ặ t b ả n thu sơn hôm qua buổi sáng xuất hiện dị tượng ta muốn phái mấy tiểu bối đi thăm dò nhìn một chút vì sao muốn phái tiểu bối đi đường cựu tiêu lùi lại mà cầu v i ệ c khác ôm lấy phượng khinh thành đùi mềm hồ, hồ dễ chịu bàn thu sơn chỗ tiên ma yêu tam tộc giao giới vị trí chỗ kia ước định mạ thành cao thủ không được xuất hiện nếu không sẽ dẫn tới tộc đàn đại chiến phượng khinh thành bị ngoài cửa cố từ nhao n h a u có chút náo tâm k h o á t tay một đạo cách dâm bình trường chống rông xuất hiện còn có việc này coi như ra cơ duyên cũng sẽ không có cao thủ tiến đến sao đường cựu tiêu mở to hai mắt gặp phượng khinh thành khẳng định gật đầu hào hứng ngồi lên có thể đi tu vi cao nhất là cảnh giới gì dựa theo dĩ vãng lệ cũ không thể vượt qua võ tông phượng khinh thành nhìn thoáng qua đường cựu tiêu kinh ngạc nói ngươi đã đến võ tông cảnh giới không quan hệ ta có thể đi ta có thể ẩ n giấu tu vi liền xem như ngươi cũng không phát hiện được sơ hở đường cựu tiêu n h ư mày có loại chuyện tốt này không đi ngu sao mà không đi huyền huyền thế giới bên trong cơ duyên có thể nộp nhưng không thể cầu tốt vậy ngươi liền đi mặt khác lại chọn lựa mấy cái nhất định phải mang lên lý linh nhi phượng khuynh thành đối đường cựu tiêu hết sức yên tâm dù sao đường cựu tiêu nguyễn cảnh bên trong còn có cái ma sinh lão tổ chương tám mươi hai tầm bảo châu đường cựu tiêu từ tầm điện đi ra trên mặt ý nguyên treo một tia trấn kinh lý linh nhi lớn lên như vậy thủy linh n g i tử lại là yêu tộc cụ thể cái gì yêu lão bà không nói thật bất khả tư nghị phượng khuynh thành để hắn mang lên lý linh nhi nguyên nhân là bởi vì yêu tộc đối cơ duyên mẫn cảm trình độ hơn xa tại nhân loại dựa vào đường hình người rốt cục đi ra cố t ử hô đã hơn nửa ngày rốt cục nhìn thấy đường cựu tiêu đi ra v ụ n một tiếng từ dưới đất nhảy lên ôm lấy đường cựu tiêu cánh tay nhanh nhanh nhanh nhanh đi giúp ta cầu hôn đây không phải chuẩn bị đi sao đường cựu tiêu quan sát một chút cố tử trên người ngươi có hay không lì kỳ b ả o bối làm gì cố t ử bông ra đường cựu tiêu cánh tay đem hắn túi càn k h ô n đem ra mở ra đưa cho đường c ự u tiêu bảo bối toàn ở nơi này nói nhảm cầu hôn không được lấy chút đồ vật ra hồn chỉ cần nàng thu lễ vật của ngươi liền tám chín phần m ộ ư ơ i đường c ự u tiêu suy tư một chút nếu là trực tiếp cầu hôn lý linh nhi tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ cự tuyệt cho nên hắn quyết định để cố từ r ư ớ c từ đưa chút tiểu lễ vật làm lên sau đó để hắn tại lý linh nhi trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen hắn ngược lại là thật tâm hy vọng cố từ cùng lý linh nhi có thể thành dù sao hắn thật cảm giác cố từ người cũng không t h lắm lại có thiên phú thế là đường cựu tiêu lại nói một chút trên địa cầu nam truy nữ một chút tiểu kỹ xảo trả lại nó lấy cái tên gọi yêu đương bảo đ i ệ n hào hào hào tốt có đạo lý cố tử vừa nghe vừa gật đầu bàn tay lớn tại trong túi càn khôn một chảo cầm ra một đống phẩm dai cũng không tệ lắm vũ khí đao kiếm côn thương còn có một thanh mẩu làm cung tiễn một mạch toàn nhét vào đường cựu tiêu trong tay lại làm một chảo bắt lấy một thanh linh thạch có đủ hay không không đủ ta cái này còn có nói xong lại chụp vào túi càn khôn xuất ra mấy chục viên thuốc đủ, đủ. đường cựu tiêu tranh thủ thời gian dừng lại trong lòng đ ầ u đen rau muống thế giới của người có tiền thật là thoải mái bất quá lần thứ nhất đưa sao có thể đưa nhiều như vậy chọn lựa một bộ cung tên một viên có trợ giúp tăng cao tu vi đan dược những này là đủ rồi vẫy tay ra hiệu cố từ tới gần một cái cố minh ngươi bây giờ tuyệt đối không nên xuất ruột vừa rồi ta cho ngươi biết những cái kia tiểu kỹ xảo chỉ cần ngươi có thể làm được nhất định có thể đổi tới lý linh nhi t ố t nghe đường minh tiểu nói này ta liền có lòng tin cố từ mặt mũi tràn đầy tự tin hắn nhưng là thiên tài lại thêm đường cựu tiêu như là thánh nôn yêu đương bảo đ i ệ n hắn cảm giác nhất định có thể mã đáo thành công keng cố t ử đối ký chủ bội phục t u vi hai mươi nghìn trước mắt tu là võ tông tầng hai hai mươi bốn ă m trăm chín mươi chín ba ba mươi ba nghìn không thiếu niên ủng hộ đường cựu tiêu vô vô cố t ử bà vai như phụ thả nặng nguyên bản cầu hôn hiện tại đổi thành đem lễ vật để lý linh nhi tiếp nhận liền có thể cái này độ khó thấp xuống không thiếu đương nhiên nếu là lừa gạt cầu hôn tùy tiện nhắc tới lời miệng ngược lại là cũng được nhưng hắn cảm giác dạng này quá không chịu trách nhiệm Cùng、cố n g c từ cách ra thần thanh khí sảng thẳng đến thủy hệ viện mà đi lý linh nhi hiện được an bài tại thủy hệ viện bất quá hắn đi thủy hệ viện nhưng không đơn thuần là vì cầu hôn vừa mới lúc đi ra nhìn thoáng qua hệ thống hôm nay có thể nhận nhiệm vụ hàng ngày trong đó có một hạng là giúp lạc tiên hoa tới nước hắn hỏi t h ă m q u a xuân mộng nói lạc tiên hoa chỉ có thủy hệ viện có thủy hệ viện ở vào ma tộc nhất phía tây lân cận tiên thủy hồ một lát sau mặc mực trường b à o màu đen đầu đội ngọc quan đường cựu tiêu đỉnh lấy một chương mặt đẹp trai xuất hiện ở thủy hệ viện mau nhìn mau nhìn đế có tới đế có tới một tên nữ đệ tử vừa nhìn thấy đường cựu tiêu trong nháy mắt t o á t ra ngôi sao mắt kích động hô một câu chớ nói nhảm đế quân làm sao lại tới này hoa thật đúng là đế quân đế quân rất đẹp trai à. theo kêu một tiếng này gọi thủy hệ viện triệt để sôi trào quá đẹp rồi ta muốn choáng ta cũng là thủy hệ trong viện nữ đệ tử chiếm tuyệt đối số lượng các nàng từng cái dung mạo kiều mị tư thái nhẹ nhàng vừa nhìn thấy đường cựu tiêu tấm kia mặt anh tuấn lập tức phạm lên hoa si liên tiếp hướng bên này nhìn quanh nếu như không phải là bởi vì đường cựu tiêu thân phận của đế quân chỉ sợ đều sẽ nhìn trộm hoặc là ném cái khăn tay đường c ử u tiêu đẹp trai đã sớm tại ma tộc chuyển khắp nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều gặp giống thủy hệ viện những này ngoại môn đệ tử t u y ệ t đại đa số đều chưa thấy qua bản thân cho dù ngẫu có từng thấy cũng chỉ là ở phía xa ngắm nhìn một có khoảng cách gần như vậy nhìn qua đường c ử u tiêu mặt không thay đổi nhìn một vòng đám kia nữ đệ tử từng cái sắc mặt hồng nhuận phân phớt â n p h thẹn thùng bắt đầu đường c ử u tiêu bất đắc dĩ lắc đầu đẹp trai cũng là một loại buồn dầu k e n ký chủ gây nên đám người hãy mộ thu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ tông tầng 2 2 9 5 9 9 3 3 a 0 m không đế quân hoan n ê n h đi vào thủy hệ viện ngươi là tìm đến mục trưởng lão sao một tên xinh đẹp nữ t ử từ trong đám người đi ra tham viếng về sau tự nhiên hào phóng hỏi trong miệng nàng mục trưởng lão là thủy hệ viện chấp hành trưởng lão mục thần quang mục u y ệ n á n h thật là một cái tâm c ơ biểu có nàng trệ gì ỉ vào mục trưởng lão là cha nàng vậy mà công nhiên câu dẫn đế quân thật không biết xấu hổ chính là không thì có mấy phần tư sát cả nhà chúng ta đế quân làm sao có thể coi trọng nàng、Xuyệt. đều nói nhỏ chút đừng để mục sư tỷ nghe được keng mục quyền á n h lọt vào ghen ghét tu vi mười nghìn trước mắt tu là võ tông tầng hai ba mươi nghìn năm trăm chín mươi chín ba ba mươi ba nghìn không đường cửu tiêu không hiểu nàng bị ghen ghét không phải là bởi vì nói với ta câu nói a ta cũng không nhận ra nàng được không bất quá có kinh nghiệm tùy ý a lắc lắc đầu nói sư tỷ ta là tới tìm lý linh nhi người tìm linh nhi a ta cùng với nàng ngủ cùng chỗ ta dẫn ngươi đi a mục quyền á n h ánh mắt thoáng có chút mất mát nếu như là tìm đến phụ thân ngược lại là không có gì lại là tìm sư muội đa tạ sư tỷ đường cựu tiêu khách khí nói một câu một đường đi vào trong hệ thống một đường đinh đinh đinh mặc dù mỗi lần cho không nhiều không chịu nổi số lần nhiều đã đạt đến võ tông tầng hai ba mươi hai nghìn chín trăm chín mươi chín ba ba mươi ba nghìn không để đường cựu tiêu im lặng là đại bộ phận kinh nghiệm đều là m ụ c h u y ể n đánh bị ghen ghét trong lòng thầm nghĩ không đến mức đi các ngươi không nên ghen ghét lao bà của ta sao linh nhi đế quân tới tìm ngươi m ụ c h u y ể n đánh còn chưa tới cổng liền ôn nhu hô một câu lý linh nhi đang cố gắng tu luyện nhưng luôn luôn tính không nổi tâm thần nghe được mục sư tỷ nói đường cựu tiêu tới lập tức chạy ra tâm tình không hiểu có chút kích động nhưng vẫn là thi lễ nói đệ tử lý linh nhi thàm kiến đế quân sư tỷ k h á c h khí ta hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện đường cựu tiêu nói xong nhìn thoáng qua mục q u y ề n đánh đế quân ta còn có việc cáo từ trước mục q u y ề n đánh rất có ánh mắt không tình nguyện ôm q u y ề n thi lễ quay người rời đi sư tỷ bán thu sơn xuất hiện dị tượng có thể sẽ có cơ duyên xuất hiện ta muốn chúng ta đều là tiền tộc tới cho nên muốn mời ngươi cùng ta cùng nhau đi tới đ ư ờ n g cựu tiêu vào nhà về sau đi thẳng vào vấn đề mà nói minh ý đ ồ đến lý linh nhi khó nén kinh hỷ thật sao hôm qua nàng cũng nghe nói bán thú sơn dị tượng sự tình nhưng nàng mặc dù thiên phú cực dai n ạ i tu vi thế nào còn thấp cho dù trở lại ma tộc về sau không cần tận lực gáp chế tu vi cũng bất quá mới võ vương sơ kỳ đ ư ờ n g cựu tiêu khẳng định nhẹ gật đầu xuất ra một thanh m ẫ u làm cung tiễn cùng một viên thuốc người tu vi hơi có chút thấp trước khi lên đường ngươi được thật tốt tu luyện đây là ta từ cố từ cái kia hố tới đăng dược còn có một thanh thích hợp ngươi cung tiễn đi bán thu sơn có thể dùng đến phòng thân lý linh nhi nghe được cố từ hai chữ trong lòng không khỏi một trận muốn nói cái người điên kia không hiểu thấu liền nói muốn cưới nàng đơn giản vô lễ nhưng nàng hiện tại hoàn toàn chính xác cần một thanh tiện tay vũ khí cùng nhanh chóng tăng cao tu vi đan dược chân chờ một chút tự an ổ i mình sư lệ nói là từ cố từ cái kia hô tới không cần thì phí cùng lắm thì từ bán thu sơn sau khi trở về trả lại cho cố tử sư tỷ yên tâm cố tử sẽ không tìm làm phiền ngươi đường cựu tiêu nhìn ra lý linh nhi mới tranh thủ thời gian bổ sung một câu vậy được rồi vậy ta liền tạm thời bảo còn lấy lý linh nhi không tốt lại cự tuyệt đưa tay đem đồ vật nhận lấy keng ký chủ ngươi cái này thuộc về gian lận đường cựu tiêu nàng không phải nhận lấy hệ thống ngươi cũng một cầu hôn a đường cựu tiêu cố t ử xuất ra thế nhưng là cầu hôn lễ vật nàng thu liền để sau này đường đến cố t ử tự mình đi hệ thống ngươi đây là nghe nhìn lẫn lộn được rồi b u ồ n hệ thống không chấp nhận với ngươi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa keng ký chủ hoàn thành cầu hôn nhiệm vụ ban thưởng phá cào thẻ một chương đường cửu tiêu bên môi tạo nên một tia đắc ý cười kỳ thật đang dạy cố từ yêu đương bảo điện thời điểm hắn liền đã hoàn thành nhiệm vụ dù sao cầu hôn nhiệm vụ cấp cho người không phải hệ thống mà là cố tử phá đường cửu tiêu nhìn thoáng qua phá cào thẻ không chút do dự lựa chọn sử dụng k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được tầm bảo châu một viên tầm bảo châu khi tới gần bảo vật thời điểm sẽ lóe ra một tia h à o quang nhỏ yếu khoảng cách càng gần quan g mang càng mạnh nhan sắc cũng sẽ làm sâu sắc quan mang vẹn vẹn người nắm giữ có thể thấy được đ ư ờ n g cựu tiêu vốn cho là sẽ là hồng mông chi k h í nhưng xem hết giải thích cũng cảm thấy không sai qua mấy ngày hắn liền muốn đi tìm bảo cái này tầm bảo châu nhưng không phải là có thể phát huy được tác dụng sao đúng vào lúc này tầm bảo châu đột nhiên tản mát ra một tia hào quang nhỏ yếu chương 83, nữ đế ăn dấm đ ư ờ n g cựu tiêu nhìn thấy quan g mang tâm cũng theo lấp lóe quan g mang hơi n ú c nhích một chút thủy hệ viện chẳng lẽ có bảo tàng nhìn thoáng qua lý linh nhi đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề âm thầm hỏi hệ thống ngươi cho tầm bảo châu sẽ không cũng có thể kiểm tra ra trên thân người khác bảo bội a hệ thống Tầm b tìm tìm, tìm không không sư tỷ r â u chỉ d ngươi nắm chắc thời gian tu luyện ta tại cái này tùy tiện dạo chơi lý linh nhi vốn định ngồi tiếp đường cựu tiêu nhưng vừa nghĩ tới thân phận của hắn bây giờ ngầm thở dài sư đệ tự tiện ta sẽ cố gắng tu luyện đường cựu tiêu ra khỏi phòng nhìn chằm chằm tầm bảo châu quang mang mạnh yếu đi lên phía trước hai bước lại sau này đi hai bước xác định hướng phía tây tiên thủy hồ phương hướng đi quan g mang càng sáng hơn thu lại tầm bảo châu giống như tại công viên tàn bộ k h í định thần nhàn hướng hai viên hồ đi đến đế quân vừa đi chưa được mấy bước chợt nghe một quyển đánh thanh âm chuyển đến không tình nguyện dừng lại quay đầu nhìn lại là mục sư tỷ a đế quân ngươi đây là muốn đi tiên thủy hồ sao ta mang ngươi tới đi ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút nơi này phong cảnh một q u y n á n h một mực trốn ở cách đó không xa các loại đường cựu tiêu đi ra lập tức liền hiện thân tiến lên đón đường cựu tiêu mười phần không tình nguyện nhìn xem một q u y ề n oánh ta đây là muốn đi tìm bảo người đi theo làm gì nhưng nói lên đến hắn đối thủy hệ viện thật đúng là không quen s ắ c thực cần một cái hướng dẫn du lịch thân sĩ gật đầu vậy làm phiền sư tỷ đế quân k h á c h khí ngài hiện tại là đế quân ngài có thể hô tên của ta mục quyển oánh một q u y ề n oánh cười một tiếng rất tự nhiên cùng đường cựu tiêu song song tiên thủy hồ mà đi keng một q u y ề n oánh đ ố i ký chủ lòng ái mộ t một thu vi một nghìn trước mắt tu là võ tông ba tầng chín trăm chín mươi ba ba mươi bốn n h ì n c á sư tỷ nghe nói g p h là nơi này có lạc tiên hoa ở nơi nào một quyển đánh sáng tỏ trong đôi mắt xuất hiện một tia của ảm đạm nhưng này tơ ảm đạm rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh trên mặt nụ c ử i chỉ và o hồ trung tâm tiên thủy trong hồ ở giữa có một mảnh thổ địa nơi đó liền trồng một viên lạc tiên hoa toàn bộ ma tộc cũng chỉ có viên kia lạc tiên hoa truyền thuyết hoa này chính là tiên tử hóa thân cho nên hồ này cũng đổi thành tiên thủy hồ đường cựu tiêu nhìn thoáng qua tầm bảo châu quả nhiên hiện đang lóe lên càng thêm sáng tỏ trong lòng càng thêm chờ mong đến cùng già sao b ạ o vật đế quân ta mang ngươi tới nhìn xem lạc tiên hoa một quyển á n h k h á c tay xuất ra một thanh lam trường kiếm màu xanh lục trường kiếm tiêu tản ra ánh sáng yếu ớt mang xem xét cũng không phải là p h ả n phẩm không cần đường cựu tiêu cũng không muốn dẫn xuất không cần thiết lời đảm tiếu k h o á t tay trực tiếp đem nạo tiên thần long kêu gọi ra nhảy lên một cái nhảy lên hoa một quyển á n h mở to hai mắt nhìn xem đường cựu tiêu thần long toạ kỵ trong lòng hâm mộ đã không thể tự thoát ra được đem lam lục sắt trường kiếm nắm trong tay đáng thương sợ s ợ mà hỏi đế quân ngươi long thật là uy phong à ta cho tới bây giờ một cưới qua lòng ngươi có thể chở ta đoạn đường sao không có ý tứ sư tỷ ta long sợ người lạ đường cửu tiêu trực tiếp cự tuyệt nắm lấy sương rồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhanh như chấp hướng hồ trung tâm chạy tới keng m ụ c quyển đánh có chút n ổ i nóng thu vi 2.000. trước mắt tu là võ tông ba tầng 2 9 9 3 3 h ì 0 0 h k e n g thủy hệ viện chúng đệ tử giận mắng m ụ c quyển đánh không biết xấu hổ cũng hâm mộ ký chủ có long thu vi 20.000. trước mắt tu là võ tông ba tầng 2 a 9 m 3 ơ i h 0 i n đường cửu tiêu vững vàng rơi xuống hồ trung tâm một khối không lớn trên đảo nhỏ lúc này mới phát hiện bên hồ đã vây đầy nữ đệ tử ai, thật sự là sai là lầm. đế ư ờ n g quân tới đúng lúc lạc tiên hoa buổi sáng hôm nay mới mở một quyển đánh ngự kiếm san san tới chậm nhảy xuống kiếm về sau nói khẽ chẳng biết tại sao lạc tiên hoa chung quanh bùn đất đều đã khô cạn nhưng như cũ ngoan cường còn sống đường cựu tiêu nghe vậy nhìn thoáng qua mục q u y ề n oánh như thế nói đến cái này lạc tiên hoa có gì đó quái l ạ đi đến mép nước lấy tay nâng lên một bụng nước hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem một đạo linh khí rót vào trong nước sau đó nhẹ nhàng tới ư lên tiêu tốn đế quân vô dụng hoa này đã dài ở chỗ này trên vạn năm xưa nay không hấp thu trình độ mục q u y ề n oánh tiến lên khuyên mà liền ở d â y tiếp theo lạc tiên hoa ô n một tiếng loé ra một đạo quỵ dị con mang trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên chỉ là trong trước mắt hoa làm trực trùng vân tiêu cùng lúc đó đường cựu tiêu cũng bị một cố vô hình chi lực từ mặt đất nắm lên chậm rãi đi lên phi thăng mà một bên m ụ q u i n đánh liền không có vận tốt như vậy to lớn hoa cán bịch một tiếng đưa nàng đụng bay bắt đầu nàng vạn phần hoảng sợ bay ra ngoài trong nháy mắt vậy mà không có cách nào vận dụng linh khí cuối cùng cả người rơi tại trong hồ bộ dáng mười phần chật vật tu ở bên hồ vây quan đường cựu tiêu nữ đệ tử tất cả đều là kinh đến mức há hấp mộm các nàng mỗi ngày tại tiên thủy bên hồ tu luyện cũng không biết lạc tiên hoa thế mà thần kỳ trưởng thành vu linh điện xuân mộng đem đường cựu tiêu đi thủy hệ viện dẫn tới chúng nữ đệ tử thét lên cùng vây xem sự tình nói cho phượng khinh thành đánh xong tiểu báo cáo về sau nàng gặp phượng khinh thành khoe miệng mỉm cười cười đến cực kỳ khiếp người xuân mộng biết lúc trước trưởng giáo như thế cười thời điểm chắc chắn sẽ có người gặp nạn muốn hỏi một chút phải chăng muốn đem đế quân mời về nhưng lại không dám hỏi phượng khinh thành lúc này xoay người h ư n g hở mà hỏi thăm ngươi cảm thấy đế quân như thế nào xuân n g không hiểu ý nghĩa nhưng vẫn là tàn dương đế quân đương nhiên là trên đời vô song xuất khí bức người anh dũng thần võ là thế gian t i ê n tài hiếm thấy nói xong lại liếc mắt nhìn phượng khinh thành cẩn thận bổ sung câu cũng chỉ có trưởng giáo ngài cùng hắn là trời đất tạo nên trên đời vô song một đôi bích nhân nàng ngoi ruột gan một phen vớt m ư n g ngựa nghĩ thầm lửa hẳn là sẽ không đốt tới trên đầu nàng phượng khinh thành sắc mặt hơi nguội phân phó nói chuyên lệnh xuống thủy hệ viện nữ đệ tử nhìn thấy đế quân đều muốn nhìn không t r ớ c mắt không cho phép nhìn nhiều còn muốn thối lui đến ba trượng bên ngoài trưởng giáo đây là an dấm xuân mộng lập tức không người nói là ta lập tức đi chuyển phượng khuynh thành gặp xuân n g ộ n g đi xa tự lẩm bẩm để hắn đi chọn mấy người làm sao lại chọn đến thủy hệ v i ệ n đâu chương 84, đế quân lên trời thủy hệ viện chấp hành trưởng lão mục thần quang chính cùng mấy cái lao đầu uống t r à trò chuyện mấy ngày nay xuất hiện chuyện mới mẻ từ lạc thành thành chủ lạc vân tiên đến bán thú sơn dị tượng từ tiền tộc các đại môn phái thế lực đến yêu tộc công chúa mất đi trời nam biển bắc trên trời dưới đất chính nói chuyện h ứ n h ở i một đạo vội vã thân ảnh từ bên ngoài chạy tiền đến thở hồn hển quỷ trên mặt đất hồi bẩm trường lão không xong đế quân tại tiên thủy hồ lên trời cái gì đồ chơi mục thần quang thật nghĩ cho tới báo tin đệ tử một cái miệng rộng tử có biết nói chuyện hay không cái gì gọi là thượng tiên ngươi thế nào không nói xuống đất quay đầu theo bản năng nhìn về phía tiên thủy hồ phương hướng thình l i n h nhìn thấy một đầu to lớn hoa man đã xông vào mây xanh lập tức kinh hãi cái c ầ m đều muốn r ứ t xuống tiên thủy trên hồ đến cùng xảy ra chuyện gì một lần nữa nhìn về phía tiến đến hồi báo đệ tử c h ấ n thất kinh hỏi ngươi nói rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra liền làm mục sư tỉ mang theo đế quân đi xem hoa không biết chuyện gì xảy ra hoa bỗng nhiên bên i lớn đế quân cũng được đưa tới bầu trời tên nữ đệ tử kia cũng chỉ biết là đại khái cụ thể tình hình nàng cũng không rõ ràng lắm đi đi nhanh đi nhìn xem mục thần quan dọa gần chết cái này nếu là không có chuyện gì còn tốt nếu như đế quân xảy ra bất chắc hắn nhưng đảm đường không nổi mấy người đổi tới tiên thủy bên hồ lúc t r u n g quanh đã sớm vây người mãn mọi người ngươi một lời ta một câu đều đang suy đoán đến cùng xảy ra chuyện gì đường cựu tiêu đứng tại còn tại đi lên bay trên mặt cánh hoa bốn bể yên tĩnh quan sát đại địa đã không nhìn thấy người phía dưới cảm giác tầng mây tựa hồ đều gần ngay trước mắt hắn mặc dù không biết hoa này tại sao lại đột nhiên biến lớn nhưng là hắn có thể xác định cái này lạc tiên hoa nhất định là cái b ả o bối keng ký chủ hoàn thành tới ư hoa nhiệm vụ ban thưởng hồng nông chi khí một sợi keng ký chủ d ọ a sợ ma tộc đám người tu vi một trăm l i n trước mắt tu là võ tông ba tầng một mươi hai nghìn hai trăm chín mươi chín ba ba mươi bốn nghìn không đường cựu tiêu nghe được nhiều một đạo hồng nông chi khí hai mắt tỏa sáng a ha hệ thống quả không lân ta nhiệm vụ hàng ngày quả nhiên có thể lái được đến hồng nông chi khí giống như là tưới hoa loại này tốn thời gian lại phí sức sống xin nhiều cho ta mấy cái ta không chê mệt mỏi hệ thống là rất tốn thời gian vừa rồi quên nói cho ngươi cái gì đường cửu tiêu trong lòng xích chặt cảm giác này không thích hợp keng lão bà ngươi ăn giấm thu vi mười nghìn trước mắt tu là võ tông ba tầng một mươi ba nghìn hai trăm chín mươi chín ba ba mươi bốn không đường cửu tiêu ha to miệng một mặt m ở mịt hắn làm gì phượng khuynh thành liền ăn giấm ai ăn giấm nữ nhân không dễ dụ a đến muốn cái biện pháp tốt không nghĩ không nghĩ trước mở thưởng một phần ngàn s á t suất cũng một khó khăn gì đường c ử u tiêu chắp tay trước ngực t i ê n lặng cầu nguyện chỉ cần không giống như trước trên địa cầu thời điểm cho ngươi chín mươi chín phần trăm điểm chín chúng thường s á t suất liên rút ba về đều là tạ ơn hơn hạnh chiếu cố là được s á t suất tăng lên thẻ sử dụng đường c ử u tiêu tâm tình có chút khẩn trương so kết hôn thời điểm còn muốn xuất sáng một khi mở thành công là hắn có thể thu hoạch được kiếm đạo sức chiến đấu sẽ đột nhiên gia tăng tại h u y ề n huyện thế giới có thể n ộ đạo n à y sau tất nhiên có thể thành một phương đại năng có đặt chân vô liếng、Ken. đang tại dung hợp hồng nông g chi k h í keng mở đầu sát xuất thành công một phần nàn g sát xuất tăng lên thẻ ngẫu nhiên tăng lên sát xuất thành công keng sát xuất thành công tăng lên bốn mươi ba phần trăm keng long nhân tử sát xuất đề cao một phần trăm keng cựu tiên huyền minh kiếm thần biết sát xuất đề cao hai phần trăm phải chăng xác nhận nếm thử mở đường cựu tiêu không chút do dự một phần nàn g sát xuất lao tử cũng dám mở hiện tại thế nhưng là bốn mươi sáu phần trăm điểm một tiếp gần một nửa sát xuất chỉ cần không phải tay qua tối nhất định không có vấn đề keng chúc mừng ký chủ nộ ra kiếm đạo ông liền trong khoảnh khắc đó bên trên bầu trời không vài đạo kiếm khí chống rông xuất hiện mỗi một đạo kiếm khí đều mang một cố lực lượng thần bí mỗi một đạo kiếm khí đều giống như có sinh cơ ngạo nghệ ở chân trời ở giữa trong chốc lát vô số cố kiếm khí hóa thành hào quang bảy màu đột nhiên xông vào đường cựu tiêu trong cơ thể bên trên bầu trời một đạo cựu đại kiếm long hướng bốn phía phô thiên cái địa lan tràn ra một cố để cho người ta kinh ý đại đạo thanh âm t u y ề n khắp toàn bộ cựu châu đại lục đây là đại đạo thanh âm mỗi một cái nghe được thanh âm người đều tâm thần đều động ngửa đầu nhìn lên trời bị bên trên bầu trời cái tiêm một cỗ to lớn kiếm l o n g rung động lại có người ngộ ra được kiếm đạo vô số trong lòng người càng khái không ngừng hâm mộ tu tiên một đường vô cùng vô tận cựu châu đại lục đã biết cảnh giới bên trong cao nhất chính là võ đế nhưng trong truyền thuyết võ đế phía trên còn có vũ tổ vũ tổ phía trên còn có võ thần võ thần phía trên mới là đạo cảnh nhưng mà vũ tổ đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chớ nói chi là đạo cảnh phượng k h u n h thành trố mắt nhìn lên bầu trời đôi mắt trước nay chưa có tỏa sáng đại đạo thanh âm chẳng lẽ là có người đạt đến trong truyền thuyết đạo cảnh ý tưởng giống nhau tại tiên tộc không thiếu trong môn phái cũng bắt đầu xuất hiện trong truyền thuyết đạo cảnh cường giả nhàn nhạt thoáng nhìn đủ đ ể d i ệ t c ử u châu đại lục nhưng bọn hắn không hiểu đạo cảnh cường giả tại sao lại xuất hiện tại c ử u châu đại lục đi c h a cho ta nhìn xem đại đạo thanh âm nguyên khởi phương nào nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào c h a cho ta rõ ràng tiên tộc thứ hai đại môn phái đ ế nguyên tông trưởng môn triệu tập nhân mã phái ra tinh nhuệ đệ tử đi điều tra bọn hắn nhất định phải p hiểu ả h i rõ đại đạo thanh âm đến cùng từ đâu mà đến v à một ngày sau đắc tội đạo cảnh cường giả bọn hắn cũng không biết chết như thế nào cái khác tiên tộc các môn phái cũng không dám kinh thường có thậm chí dốc hết toàn lực nhưng gặp bọn họ đối đại đạo thanh âm kính sợ vu linh điện người nói cái gì đế quân hắn ở trên trời đại đạo thanh âm liền là từ cái kia truyền tới phượng khuynh thành đang ngẩn người thời điểm nghe được xuân n mậu hồi bẩm trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng đường cựu tiêu lao công ta đại đạo thanh âm đúng đúng nhất định là hắn vâng không hắn không có khả năng lại nhiều lần cứu tính mạng của ta không hổ là hắn phượng khuynh thành đột nhiên cảm giác được lúc trước b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi đem đường cựu tiêu c ấ p về là đ ờ i này làm chính xác nhất một sự kiện đông nhiên nghĩ tới điều gì sắc mặt nghiêm túc bắt đầu truyền lệnh xuống chuyện hôm nay bất luận cái gì người đều không thể nói ra đi vâng xuân Ngọc lên tiếng lần nữa đi ra ngoài truyền lệnh mà lúc này thủy tiên bên hồ bên cạnh tất cả trưởng lão cùng các đệ tử cùng nhau quỳ trên mặt đất trong lòng đối đường cựu tiêu kính sợ tới cực điểm kèn ký chủ để ma tộc đám người kính sợ Tu vi 20 không. Trước mắt tu là võ tông 3 tầng vi võ 20.000 33.299.3-34.000 không. không. là 3 đường cựu tiêu nhưng không biết phía ngoài phát sinh tình hình nghe được có kinh nghiệm ngược lại là rất vui vẻ bất quá hắn yên lặng cảm thụ dưới giống như cũng không có thay đổi gì cái này còn muốn lên cao bao lâu đã nói xong bảo bối đâu vừa dứt lời lòng bàn chân cánh hoa đột nhiên trì trệ không tiến đường cựu tiêu khẽ giật mình theo bản năng nhìn về phía dưới chân không khỏi hít sâu một hơi dưới chân g i n g tuyết cái nào còn có cái gì cánh hoa chương t á Ngự không. đường cửu tiêu ngừng giữa không trung c h ố mắt trong nháy mắt phát hiện dưới chân hắn biến thành một mảnh áng mây áng mây tản ra một c ỗ hào quang bảy m à u một c ỗ lực lượng thần bí để hắn nhấc chân đạp ra ngoài mà liên t ạ i hắn nhấc chân trong nháy mắt một đạo mới thất thải đám mây xuất hiện ở dưới chân của hắn đạp lên mềm n ú n giống như là giống tại kẹo đường bên trên đường cửu tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia hương phấn nhấc chân hướng về phía trước đô ra gặp lại có một đạo thất thải đám mây ra hiện dưới chân hắn hắn đem chân rút về đến cái t i ê đ o á thất thải đám mây trong nháy mắt biến mất đường cửu tiêu lại đổi phương hướng. lần nữa nô ra chân thất thải đám mây xuất hiện lần nữa hắc cái này có ý tứ đường cửu tiêu thận trọng đi về phía trước mấy bước mỗi một bước đều sẽ có thất thải đám mây xuất hiện sung sướng giữa không trung chi ở trên điên chạy cảm giác kia quá huyền liền diệu cảm khái nói nếu là vợ ta tại liền tốt hệ thống ngây thơ đường cửu tiêu rõ ràng là người ghen ghét ta có lao bà hệ thống đường cửu tiêu chạy trong chốc lát mới mẹ cảm giác đi qua cũng liền không có hào hứng một đường hướng phía trước nhìn thấy một đoá hơn ngàn trượng đám mây tâm bảo châu giờ phút này đã đình chỉ lấp lóe một mực ở vào cao sáng trạng thái điều này nói rõ trước mắt liền là bảo vật đường cửu tiêu không trần c h ờ đi tới ngay tại hắn đến gần trong n g a y mắt đám mây ông một tiếng xuất hiện một vết nước đường cửu tiêu không có gấp đi vào mà là chờ đợi hệ thống nhắc nhở nhìn xem có không có nguy hiểm gặp hệ thống không nhắc nhở đường cửu tiêu yên tâm đi tới đám mây bên trong phát hiện bên trong lại là k h á c thuận theo t h i ê n địa. đám mây nội bộ có một gốc cao ngàn trượng từ thất thải mây tạo thành đại thụ trên đại thụ không có thân cảnh nhưng có vô số to lớn lá cây đại thụ dưới đáy có một viên băng làm dẫm nước giống như là băng đá quý màu xanh lam loé h à o quang t r ó i sáng đây là thủy hệ viện trên không không phải là thủy c h i tinh phách đa đường cựu tiêu đối ma tộc đệ tử có hiểu một chút mặc kệ tu luyện nước gỗ kim lửa thổ vẫn là p h ò n g lôi băng điện ánh sáng những này loại hình võ kỹ đều cùng bản thân thể chất có quan hệ cũng tỷ như phượng q u i n h thành trời sinh lôi thể cho nên tu luyện võ kỹ đại đ ồ cùng lôi có quan hệ đã bảo bối này là tại thủy hệ viện phát hiện nghĩ đến cùng nước cũng có quan hệ đường cựu tiêu tới gần đưa tay đem trên đám mây màu băng lam giọt nước hái được bắt đầu ngay tại hắn mới vừa vào tay trong nháy mắt cái kia giọt nước vèo một tiếng cấp tốc chui vào đường cửu tiêu lòng bàn tay lặng yên không tiếng động không thấy tiếp theo cái kia giọt nước phảng phất tại trong thân thể của hắn du t ẩ u chuyển khắp toàn thân đường cửu tiêu kinh ngạc túi đầu nhìn về phía mình thân thể đúng lúc này đỉnh đầu cái kia hơn ngàn trượng đại thụ phát ra một trận tiếng nổ thật to tài liệu thi một cỗ diệt thế chi huy lôi điện từ trên trời gián xuống ta dựa vào đường cửu tiêu mắng một câu xoay người chạy lớn như vậy đám mây đụng vào nhau thả ra năng lượng đường ó cửu tiêu lập tức nghĩ đến triệu hồi gia ngạo thiên thần long lại phát hiện căn bản triệu hoán không ra muốn triệu hoán bay điệp ngự không mà đi lại phát hiện trong cơ thể linh khí mất hết hệ thống chuyện gì xảy ra đường cửu tiêu coi như bình tĩnh phía dưới liền là tiên thủy hồ lại thêm hắn ngũ hành thân thể hẳn là quan không chết nhưng cái này cũng quá quỷ dị keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được bình bộ thanh vân ngự không thuật ký chủ có thể tự hành ngự không không cần kinh hoàng k ì hì ta lúc nào kinh hoàng đường cựu tiêu nghe được hệ thống cuối cùng vậy mà c ư ờ i trộm mặt sập lại chế rêu a i đây nguyên lai、like、hắn vừa rồi lấy được là ngự không thuật ta cái kia không sao có thể ngự không thuật dùng như thế nào đang nghĩ ngợi hắn đã thấy trên mặt đất tiên thủy hồ lại không sử dụng liền muốn rơi xuống nước ngự không đường cựu tiêu cố gắng nhớ lại lấy trước kia nhìn tiểu thuyết lúc sau đại năng ngự không lúc còn muốn m i ệ m cái gì khẩu quyết mà đấy mà đấy hống lập tức tuân lệnh siêu nhân địa quang chú dê vui vẻ ba n g ư ờ i cái chân đường cựu tiêu liên tiếp hô mấy cái kết quả hạ xuống tốc độ nhanh hơn mà dưới mặt đất bóng người càng ngày càng rõ ràng hắn nhưng là đế quân nếu là q u ả n g trong hồ quá mất mặt tiên thủy bên hồ mau nhìn đế quân từ trên trời rơi xuống tới hoa hoa hoa thật sự là đế quân đế quân rất đẹp trai a từ trên trời r á n g xuống thiên nhân hạ phạm k e n ký chủ để ma tộc chúng đệ tử thất lên ủng hộ á o tuyệt đối đừng mất hết mặt mũi trước áo thu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ tông bốn tầng bốn mươi hai nghìn chín trăm chín mươi ba ba mươi năm nghìn không đường cựu tiêu muốn mắng người bất quá hệ thống ngược lại là nhắc nhở hắn thân thể dùng sức thay đổi phương hướng chân hướng xuống đầu hướng lên trên không phải liền là ngự không à, phải cùng ngự kiếm đường cựu tiêu hít sâu một hơi tưởng tượng thấy trên lòng bàn chân có thanh kiếm chậm rãi thở ra một hơi nghĩ như vậy thời điểm hắn đột nhiên đình chỉ hạ xuống lập giữa không trung với lại hắn hoảng hốt có một loại cảm giác lòng bàn chân hắn hạ tựa hồ có một đạo thất thải tường vân mân hắn ta đế ã hiểu. Đường kiểu tiêu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngự không thuật kiểu tiêu đại nguyên Đường đ bừng ngộ, ngự này. tứ lai là ý tứ này. Đế. đế quân vậy mà có thể đứng ở giữa không trung mục thần quang nghẹn họng nhìn chân chối ngước nhìn cái kia đạo thân ảnh c a o lớn trong mắt là tràn đầy sùng bái cựu châu đại lục tất cả người tu hành đạt tới tu vi nhất định đều có thể ngự kiếm phi hành đánh nhau thời điểm cũng có thể ngắn ngủi đứng giữa không trung nhưng tướng làm hao phí linh khí đế quân không có mượn nhờ bất kỳ bảo vật đứng giữa không trung đứng chắc tay phảng phất là đứng trên đất bằng cái này quá làm cho người r u n động còn lại thấy cảnh này ma tộc đệ tử đồng dạng chấn sợ nói không ra lời ngự không cái này quá phong cách k e n ký chủ c h ấ n kinh ma tộc chúng đệ tử tu vi hai mươi nghìn không trước mắt tu là võ tông bốn tầng hai mươi bốn nghìn hai trăm chín mươi chín ba ba mươi năm nghìn không đường cựu tiêu khẳng định là bởi vì tư thế quá tuân tú nhấc chân h ư ớ n g xuống đạp không mà đi tốc độ cực nhanh một bước mấy t r ư a chỉ trong trước mắt liền đã đi tới tiên thủy trên hồ chúng đệ tử trước người rất đẹp trai a không được không được nhanh dịu ta một t h a n h ta một chóng nhỏ g ọ n g bức bức Ta muốn cho đường ế luyến. quân sinh hầu muốn. tiểu Tu sinh cũng Ken. nên mội vi chủ tử. Ta cũng muốn. Ken. Ký chủ game nên tiểu mê mội mê Ký i h ì n t r ư ớ c mắt t u là võ Tông tiêu ô n bốn tầng g u t i trong lòng cao hứng cái này đãi ngộ nhưng không phải liền là nguyên lai thế giới bên trong đại minh tinh đãi ngộ sao đang tại đắc ý thời khắc đ ỗ n g nhiên một đạo lành lạnh mang theo vài phần hung t ậ n thanh â m chuyển đến đường cựu tiêu ngươi chơi thật vui vẻ a đường cựu tiêu trong lòng lột bột một tiếng quay đầu nhìn thấy dẫm lên phi kiếm phượng k u y n thành chính tâm tức nhìn hắn đường cựu tiêu thần sắc chuyển biến ngượng ngùng cười một tiếng l ã o bà ngươi cũng tại a không có ngươi b ồ i tiếp ta chơi không mấy vui vẻ cùng ta trở về phượng khinh thành mặt mũi tràn đầy ghen tuông đường cựu tiêu trong lòng lập tức còi báo động đại tát chương 86, ta có một kiếm đường cựu tiêu ngự không mà đi cùng sau lưng phượng khinh thành về tới h u y ề n không đảo tiến đại điện phượng khinh thành hướng trên ghế ngồi xuống nhìn xem đường cựu tiêu c ư ờ i hỏi l ã o công giải thích một chút vì sao tại thủy hệ viện đưa tới oanh động mặc dù là cởi hỏi nhưng đường cựu tiêu cảm thấy nụ cười kêu bên trong có cố âm trầm khí tức phượng khuynh thành cái này ghen tuông không nhỏ xem ra mình phải thật tốt rụ rỗ một chút làm người hiện đại đường cựu tiêu mặc dù một đêm quá muội nhưng là chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao nam nhân sao nên túi đầu thời điểm nên túi đầu sửa sang lại một cái có chút sốc xếp tiểu tóc hùng h ồ n ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn lên trời không có cách lao công ngươi thực sự quá đẹp rồi đẹp trai đến chinh phục trên thế giới này nhất nữ nhân xinh đẹp mới gây nên người khác ghen ghét tiếp lấy quay đầu bắt lấy phượng k h u n h thành tay t r â n thành nói nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi ngoại trừ ngươi ta xinh đẹp nhất lao bà bên ngoài những nữ nhân khác ta cũng sẽ không nhìn nhiều nói xong nhìn kỹ phượng khinh thành ánh mắt phượng khinh thành ánh mắt có chút c h ấ p động nhưng biểu lộ nhìn lên đến còn có chút nghiêm túc trong lòng cũng đã trong bụng nở hoa lại nói lời nói thật đường tiểu tiêu chuyện gì xảy ra lời nói này có cái gì không đúng sao phải dỗ dành ăn giấm nữ hai tử bước đầu tiên không phải muốn cho thấy mình lập trường sao còn chưa đủ rõ ràng sao lao bà ngươi cho điểm phản ứng a được rồi một chiêu không thành chiêu thứ hai l ã o bà ta nghe nói tức giận thời điểm ăn chút đường liền sẽ vui vẻ ngươi hôn ta một cái ta như ngọn phượng khinh thành kém chút bị lời này c h ọ c cười nhưng là tiếu dung lóe lên liền biến mất đường cựu tiêu thế nhưng là thấy rõ ràng phượng khinh thành trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất tiếu dung trong lòng tự nhủ hữu hiệu vậy liền đến chiêu thứ ba đi về phía trước một bước đột nhiên hôn lên tại phượng khinh thành không có phản ứng kịp trước đó đem nàng cả người ôm l ấ y đến để nàng hai chân cách mặt đất ôm ôm hôn hôn nâng cao cao nữ nhân thiên địch nam nhân chiếm tiện nghi lợi khí phi hồng nữ nhân lợi khí lão bà đại nhân có phải hay không không tức giận đường c ử u tiêu ô m g vượng khinh thành mặt mũi tràn đầy tự tin mà hỏi phượng khinh thành uy phong đường c ử u tiêu một bộ này làm có c h ú t ngộng nhưng trong lòng n g ọ t nào g ngoài miệng lại nói ta lúc nào tức giận đường c ử u tiêu thầm nghĩ ngươi một sinh khí ta vậy mới không tin đâu nhất định là anh tuấn ta đem n g ư ơ i cho chinh phục thế là rèn sắc khi còn nóng ô m g vượng khinh thành đưa nàng phóng tới trên giường nghiêm túc nói nhà ta lão bà đại nhân như thế khéo hiểu lòng người đương nhiên sẽ không sinh khí đến ta làm cho ngươi cái toàn thân xoa bót đang khi nói chuyện đã đem tay đặt ở phượng khinh thành bà vai phượng khinh thành hưởng thụ lấy đường cựu tiêu phục vụ đột nhiên hỏi ngươi đột phá đạo cảnh cái gì đạo cảnh đường cựu tiêu không hiểu thấu nhìn xem phượng khinh thành lão công ngươi vẫn là cái võ tông cảnh giới thức nhắm gà còn cần ăn bám đâu trên bầu trời cái k i a đại đạo thanh em không phải ngươi thả ra sao phượng khinh thành trừng mắt nhìn trong lòng kinh ngạc ngươi nói cái k i a a ta chỉ bất quá lộ ra được kiếm đạo ta hiện tại mới võ tông cảnh giới đường cựu tiêu bỗng nhiên h ỏ n cười một tiếng ngươi muốn mở mang kiến thức một chút kiếm của ta sao ta có một chiêu kiếm ra như rồng luyện được lô hỏa thuần thanh muốn phượng khuynh thành trong lòng là kinh hãi võ tông cảnh giới nộ ra kiếm đạo cho dù về sau đường cựu tiêu không đạt được đạo cảnh nhất thiếu cũng có thể đạt tới trong truyền thuyết võ thần cảnh giới muốn đến nơi này trong lòng đ ỗ n g nhiên có chút thất lạc l ã o công lợi hại như thế nàng phải cố gắng ai ai ngươi không phải phải cho ta biểu diễn kiếm ra như rồng sao phượng khuynh thành đem đường cựu tiêu nghiêng thân tới gần đ ỗ n g nhiên cảm giác không thích hợp nhưng mà vẫn là bị đường cựu tiêu đẻ lại hai tay không sai là biểu diễn kiếm ra như rồng đường cựu tiêu vẻ mặt thành thật không khí trong phòng bắt đầu biến thành mập mờ bắt đầu một lát sau diễn ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kỹ thuật tinh diệu cao đoàn kiếm thuật chán ghét phượng khuynh thành khuôn mặt nhỏ đỏ rực toàn thân vô lực nằm ở trên giường cho tới bây giờ nàng mới bừng tỉnh đại ngộ đường cựu tiêu trong miệng kiếm ra như rồng nguyên lai là như vậy dùng sức méo méo đường cựu tiêu đã hành quân lặng lẽ kiếm một mặt nghiêm túc nhìn xem đường cựu tiêu lao công ngươi ngộ g a kiếm đạo tin tức ta đã nghiêm lệnh không thể ngoại truyền qua mấy ngày ngươi ra ngoài tốt nhất cũng không cần dùng kiếm biết không cái này là vì sao đường cựu tiêu không hiểu l ĩ n h nộ kiếm đạo lại không cần đây là cái đạo lý gì n g ư ơ i đại đạo thanh â m truyền khắp c ử u châu đại lục ta phỏng đoán hiện tại mặc kệ là tiên tộc vẫn là yêu tộc khả năng đều tại ngươi tìm kiếm tung tích bọn hắn giống như ta cho là ngươi đột phá đạo cảnh cho nên bọn hắn tìm ngươi là sợ đến tội ngươi nhưng bọn hắn một khi biết ngươi chỉ là cái võ tông cảnh giới mặc kệ là tiên tộc vẫn là yêu tộc chắc chắn liều l ĩ n h đại giới giết ngươi phượng k h u n h thành ghé vào đường cựu tiêu trên thân càng nghĩ càng là lo lắng như đường cựu tiêu là tiên tộc nào đó người đ ạ tử võ tông cảnh giới đốn ngộ kiếm đạo ma tộc cũng tương tự sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt hắn bởi vì một khi chờ hắn trưởng t h à n h bắt đầu bị diệt khả năng liền là bọn hắn không thể nào đường cựu tiêu nết nít miệng cần thiết hay không không tiếc bất cứ giá nào đây chính là ngưu bức người nhất định phải phải trải qua sao bất quá t r ị n h trọng việc nhẹ gật đầu đều nghe lo b à nhưng ta không sử dụng kiếm dù sao cũng phải học một chút võ kỹ ta nhìn ngươi lôi hệ kỹ năng liền rất tốt không bằng ngươi dạy dạy ta phượng k h u n h thành nhìn thấy đường cựu tiêu nghe lời gật đầu lo lắng trong lòng thiếu đi mấy phần học tập lôi hệ võ kỹ cũng không phải là không thể được nhưng nếu không phải lôi hệ thể chất cưỡng ép vận chuyển lôi hệ võ kỹ hiệu quả không thể đạt tới tốt nhất một hồi ngươi đi thể đ o các kiểm tra một chút thể chất nếu có lôi hệ thể chất ta sẽ đích thần giáo ai nha cái này không trách ta chính nó trượt vào đi đường cửu tiêu khỏe miệng hơi vện lão công ngươi thế nhưng là ngũ hành t h ầ n thể coi như không phải lôi hệ thể chất chỉ cần ngươi nhiều tới tới ta ta cũng có thể tới đi mình động lại là sau nửa canh giờ phượng khuynh thành từ trong túi càn khôn móc ra một bản thiên hỏa của lôi một bản lôi thần quyết mặt đỏ lên nói trong tay của ta chỉ có cái này hai quyển võ kỹ ngươi trước nhìn một chút ban đêm ta trở về dạy ngươi ta còn có việc phải xử lý sờ lên đường cựu tiêu mặt không tình nguyện đứng dậy phủ thêm áo khoác rời đi tầm điện không có cách ma tộc gần nhất sự vụ quá nhiều nàng làm trưởng giáo phải xử lý cũng quá nhiều đi tới cửa lại quay đầu căn dặn ngươi vẫn là đi kiểm tra một chút đi tìm thích hợp nhất mình võ kỹ mới có thể phát huy uy lực lớn nhất biết l ã o bà ta cái này đi đường cựu tiêu nhìn xem phượng k h u n h thành hồng hồng khuôn mặt n ỏ vừa lòng thỏa ý nhìn xem nhìn xem bản cục cưng hống nữ hải tử công lực quả thực là xuất thần n h ậ p hóa k e n ký chủ chiến lược bền bỉ tu h vi mười nghìn trước mắt tu là võ tông bốn tầng hai mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi chín ba ba mươi lăm nghìn không đ ư ờ n g i ể u tiêu hệ thống ngươi rất có thể a k e n ký chủ quá phận tự luyến tu h vi một trước mắt tu là võ tông bốn tầng hai mươi sáu nghìn hai trăm chín mươi chín bốn ba mươi lăm nghìn không đ ư ờ n g i ể u tiêu nhún n h u ú n bay hệ thống ngươi chính là không nguyện ý đối mặt hiện thực đế quân xuân mộng cầu kiến phượng khuynh thành sau khi rời đi không lâu ngoài cửa liền chuyển đến xuân ngộng thanh âm vào đi đế quân xuân n g ọ n g quỳ một chân trên đất ngài phái đi ra tìm kiếm tống chi sơn người gửi thư chương tám mươi bảy khảo thí thể chất hắn ở đâu đường cửu tiêu nghe được ma sinh l á o tổ có tin kinh ngạc hỏi hắn sau khi trở về mệnh xuân n g ọ n g phái người đi tìm ma sinh l á o tổ tung tích về đế quân ngài phái đi ra người tại lạc thành thành tây bảy mươi dặm chỗ phát hiện nơi đó có bố trí qua truyền tống trận vết tích cho nên bọn hắn hoài nghi tống chi sơn có thể là bị vây ở một nơi nào đó xuân ngộng thành thật trả lời cựu châu đại lục còn có thể có người vây khốn hắn đường cựu tiêu hầu nghi nhìn xem xuân ngộng nói thầm trong lòng coi như bị khống trụ cũng không có khả năng vây khốn khế đ ước khí tức hắn trên đường trở về thế nhưng là không có cảm giác đến ma sinh l á o tổ khí tức đã từng dùng khế đ ước triệu hoàng qua vẫn không có đáp lại keng hệ thống ấm áp nhắc nhở khế đ ước khoảng cách song phương vượt qua nhất định phạm vi không cách nào thu được ký chủ triệu hoàng tin tức khoảng cách quá xa đường cựu tiêu hiện tại có thể xác nhận ma sinh l á o tổ còn sống không thu được tin tức chẳng lẽ là bị truyền t ố n g đi hắn cũng không nghe nói ma sinh lão tổ sẽ bố trí phát trận đại khái tạm thời về không được chỉ cần không chết liền tốt một ngày nào đó hắn sẽ trở lại đường cựu tiêu trầm tư một lát dặn do một câu chuyện này trước đ ừ n g nói cho l á o bà của ta miễn nàng lo lắng nô tỷ minh bạch xuân mộng lên tiếng cung kính lui sang một bên về sau đường cựu tiêu ngự không mà đi thoải mái nhàn nhã hướng thể đo các bay đi một đường mà đến hắn phát hiện ngự không thuật so ngự kiếm thuật cao cấp quá nhiều quả nhiên là b ả bối ngày sau đi đường nhưng so sánh ngạo thiên thần long nhanh quá nhiều bất quá chỉ là không có ngạo thiên thần long bà khí đường cựu tiêu nói một mình mỗi lần nhớ tới trên bầu trời thời điểm một dưới chân thất thải tường vân thở dài một hơi nếu là mỗi giấm một bước dưới chân có thể sinh ra thất thải tường vân thật là nhiều lộng lợi à. keng ký chủ đề ma tộc nữ đệ tử thét lên tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu là võ tông bốn tầng hai mươi tám nghìn hai trăm chín mươi chín bốn ba mươi lăm nghìn không đường cựu tiêu đã thành thói quen dư quang nhàn nhạt nhìn thoáng qua bất đắc di lắc đầu không nên mê luyến ca một kết quả nhưng mời tiếp tục thể đo các không hề nghi ngờ là khảo thí thể chất địa phương lúc này trước cửa trống rỗng đệ tử mới nhập môn đã sớm hoàn tất thi kiểm tra liền chờ bọn hắn tu luyện tới trình độ nhất định gia nhập năm đại viện ma tộc đệ tử tất cả võ kỹ đều có thể tu luyện nhưng là thể chất đối ứng tương ứng võ kỹ chiến lược gấp bội nhưng mà đường cựu tiêu vừa rơi xuống đất nguyên bản chống r ỗ n g thể đo cắt trong nháy mắt tràn vào đến một nhóm lớn các đại viện nội tử a ngươi không phải thủy hệ viện sao ngươi dám khoảng cách gần như vậy tới gần đế quân không sợ trưởng giáo thu thập ngươi hạ nhanh đi đằng sau vị trí này nhường cho ta ta lập tức đi chuyển hòa hệ viện ngươi quản ta đường cửu tiêu không hiểu thấu nhìn bên cạnh hai cái đấu võ mồm ộ i tử lao bà của ta tại sao phải thu thập thủy hệ viện hội tử tham kiến đế quân phụ trách thể đo là một tên tóc trang xóa lao đầu nhìn thấy đường cửu tiêu tranh thủ thời gian chạy đến quỳ trên mặt đất hành lễ liệu trưởng lao k h á c h khí ta đến đo đo ta có cái gì thiên phú đường cửu tiêu ngẩng đầu nhìn về phía khảo nghiệm địa phương nói trắng ra là liền làm một cái pháp trận chỉ dùng đơn thuần linh khí đánh ra một trường pháp trận sẽ hiện hiện khác biệt nhan sắc mỗi một loại nhan sắc đối ứng khác biệt thể chất đế quân nơi này mời ngài chỉ cần nhẹ nhàng thôi động linh khí đánh vào trên tảng đá là có thể lưu trưởng lão chỉ vào khảo thí trước trận một khối đá trong lòng cũng rất chờ mong đế quân sẽ là dạng gì thiên phú lúc này thể đo các bên ngoài năm đại viện chấp hành t r ư ở n g lão đạt được đế quân muốn thể đo tin tức đều ngự kiếm ngừng giữa không trung trong lòng mỗi người đều yên lặng cầu nguyện hy vọng đế quân khảo thí ra thể chất cùng bọn h á n viện ăn khớp một khi bọn h á n viện thêm ra một cái đế quân không lâu sau đó viện hệ tỷ tất nhiên có thể giữ chắc thứ nhất bốn người các ngươi lão ra hỏa trở về đi đế quân tại chúng ta thủy hệ viện thu được cơ duyên cực lớn hắn cùng chúng ta thủy hệ viện hữu duyên mục thần quan cao ngạo ngầm đầu tràn đầy tự tin buổi sáng tiên thủy trên hồ động tĩnh lớn như vậy đế quân nhất định là thu được cùng nước có liên quan pháp bảo đã pháp bảo đều nhận đế quân nghĩ đến nhất định cùng thể chất có quan hệ lão m ụ cà chúng ta năm cái viện đế quân khó nhất đi liền là các ngươi thủy hệ viện đương nhiên nếu là đế quân không sợ trưởng giáo ngược lại là còn có chút khả năng hỏa hệ viện chấp hành trưởng lão điền ngọc trào phúng nói một câu nàng là năm trong viện duy nhất nữ trưởng lão trường giáo ra lệnh bọn h ắ n ngoại viện đều biết đế quân nếu thật đi thủy hệ viện không phải đánh trưởng giáo mà sao à điện ngọc coi như đế quân không đến chúng ta thủy hệ viện các ngươi hỏa hệ viện có ngươi tại trưởng giáo cũng không có khả năng để đế quân gia nhập mục thần quang nhẹ nhàng trả lời một câu đ ỗ n g nhiên lời nói xoay chuyển áo là ta lo lắng qua dung mạo của ngươi sợ là còn vào không được đế quân pháp nhãn ngươi m u ố n chết điện ngọc sắc mặt đột biến đưa tay liền là một đạo núi đào biển lửa mục thần quang phản ứng cực nhanh một đạo nước trời mộ hoa cản trước người từ lạnh nói điện ngọc ngươi không cần làm ẩu nếu là quay dày đến đế quân khảo thí ngươi cũng đảm đường không nổi ngươi chờ đó cho ta điên ngóc s i ế t chặt nằm đấm ánh mắt này xinh ác độc uy hiếp nói keng hai đại trưởng lão là ký chủ ra tay đánh nhau tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu là võ tông bốn tầng ba mươi nghìn hai trăm chín mươi chín bốn ba mươi lăm nghìn không đường c ử u tiêu một trưởng đánh vào trên tảng đá đứng tại pháp trận t r ư ớ c chờ đợi ra kết quả chật nghe hệ thống thanh âm hắn đơn giản d ở khóc d ở cười xà tinh bệnh à, các người đánh nhau có quan hệ gì với ta lưu trưởng lão lúc nào ra kết quả còn phải đợi bao lâu tại đường cửu tiêu trong ấn tượng loại kiểm tra này là lập tức ra kết quả vì cái gì đợi lâu như vậy còn không có kết quả cái khác không dám nói hắn hiện tại là ngũ hành thể chất kim một thủy hỏa thổ đều nhiều thiếu chiếm chút liền là tỷ lệ bao nhiêu vấn đề lưu trưởng lão cũng là một mặt không hiểu nhìn xem đại trận trong lòng tự nhủ chẳng lẽ đại trận hỏng làm sao lại không có kết quả vừa sốt ruột cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh sợ đế quân sẽ trách cứ giải thích nói đế quân chờ một lát lưu trưởng lão suy tư một lát quyết định tìm người đệ tử đi thử một chút chỉ, chỉ đo đường bên ngoài một tên nữ đệ tử ngươi tới kiểm tra một chút trường lão ta đã sớm đo qua ta là nước thể chất nữ đệ tử ngơ ngác nhìn lưu trường lão vừa rồi cùng nàng cãi lộn hỏa hệ viện nữ đệ tử vừa x à i bước tiến lên trường lão ta đến ai nha ta làm sao ngốc như vậy đây chính là tới gần đế quân cơ hội tốt nhất ta vậy mà bỏ qua thủy hệ viện nữ đệ tử đ ỗ n g nhiên h i ể u được đấm ngược dẫm chân hối hận ruột đều thanh hỏa hệ viện nữ đệ tử đi đến khảo thí trước trận không chút do dự đem một đạo linh khí đánh vào trên tảng đá ông tảng đá phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang tiếp lấy pháp trận phía trên xuất hiện đỏ lam hoàng tam loại nhan sắc trong đó màu đỏ diện tích càng lớn cái này cũng một hoàng a lưu trưởng l a o khoát khoát tay lông mày thật chặt vẫn bắt đầu hỏa hệ viện nữ đệ tử mắt không chấp nhìn qua đường i ể u tiêu cái k i a hoa si bộ dáng không che giấu chút nào thằng đến lưu trưởng lão một trưởng đem nàng đẩy đi ra mới phản ứng được đỏ mặt l ư i ra đế quân ngài thử một lần nữa a lưu trưởng lão lung t u n g nói đường i ể u tiêu mắt không chấp nhìn xem khảo thí trận nghĩ thầm cái này cái gì phá ngọt ý lại đi về phía trước một bước lần nữa đẩy ra một trưởng Nửa n chương tám mươi tám h thần không thể chất pháp trận bạo tạc nhấc lên một cỗ mánh liệt sóng nhiệt trước trận khối kia linh thạch tức thì bị nổ chia năm xẻ bảy thể đo các lưu trưởng lão nhìn thấy quan mang trói mắt thậm chí khiếp sợ quên đi chạy trốn thể đo p h á p trận là từ mười ba dễ cao một trượng ba m ư ơ ba m là một trượng ngọc thạch tạo thành mỗi một cây ngọc thạch bảy biện ra tới nhan sắc không giống nhau thiên phú người tràn ra nhan sắc quan mang có thể đạt tới đến ngọc thạch chiều dài một phần năm trung đẳng thiên phú tràn ra nhan sắc quan mang có thể đạt tới ngọc thạch chiều dài một phần ba thiên tài tràn ra màu sắc quan mang có thể đạt tới đến ngọc thạch chiều dài một nhiều hơn phần nửa thiên tài đứng đầu có thể đem ngọc thạch nhan sắc toàn bộ lấp đầy mà tuyệt thế thiên tài phong thích ra quan g mang không chỉ có có thể lấp đầy ngọc thạch đồng thời còn có thể tràn ra quan g mang quan g mang càng mạnh thiên phú càng cao ma tộc thành lập vài vạn năm lịch mạnh nhất trong lịch sử thiên phú chính là phượng khuynh thành lôi hệ thể chất có thể xưng ma tộc tuyệt thế thiên tài đồng thời nàng hoàn thành lôi hệ thể chất bên ngoài hỏa hệ cũng tràn ra h à o quang nhỏ yếu cái này đã được vinh dự cựu châu đại lục thứ nhất thể chất đế quân tràn ra quan g mang khảo thí trận vậy mà chứa không nổi đồng thời toàn bộ m ư ơ i ba chủng thể chất toàn diện kéo căng cái này quá mức rung động s o đế quân buổi sáng tràn ra đại đạo thanh â m cũng có qua mà không bằng cổng tụ tập ma tộc chúng đệ tử bị quang mang mãnh liệt đâm mở mắt không ra ngoại trừ c h ấ n kinh liền là s ú n g bái trên bầu trời năm viện chấp hành trưởng lão cảng là kinh h a i quỷ ở giữa không t r ú n g thần a đó là cái cái gì yêu nghiệt bọn hắn vừa mới rõ ràng trông thấy ngọc thạch đầy nghiên cứu nhan sắc về sau tràn ra quang mang và trượng mạnh như phượng q u y n h thành cũng chỉ nghiên cứu lôi hệ võ kỹ bởi vì đó là nàng thể chất mạnh nhất dù vậy ngang cấp chiến đấu cơ hồ nhiệt ép đế quân m ư ơ i ba cái thể chất toàn bộ kéo căng ý vị này hắn bất kỳ hệ võ ký đều có thể tu luyện đồng thời đều là đỉnh cấp chiến lược keng ký chủ trấn kinh ma tộc đám người thu vi mười lăm nghìn không trước mắt tu là võ tông năm tầng mười nghìn hai trăm chín mươi chín bốn ba mươi sáu nghìn không keng ký chủ bị đám người xuống bái thu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ tông năm tầng mười lăm nghìn hai trăm chín mươi chín bốn ba mươi sáu nghìn không đường cựu tiêu tại pháp trận bạo tạc trong nháy mắt đã đ ẳ n g không mà lên cho nên không có bị tác động đến nhìn xem chung quanh phần phật q u ỷ xuống một đám người bình tĩnh giơ tay lên nói đứng lên đi đám người t u â n lệnh mỗi người đều trên mặt khiêm tốn lễ độ đứng dậy đường c ử u tiêu nhìn chung quanh một vòng l ư u trưởng lão đâu đế quân đế quân ta tại cái này ta tại cái này tảng đá trong đống chuyển đến lưu trưởng lão thanh em hưng phấn tiếp lấy một bóng người từ tảng đá trong đống nhảy ra ngoài đế quân ta đã biết ta đã biết đường c ử u tiêu chầm c h ầ m rơi xuống đất một mặt mong đợi nhìn xem đầy bụi đất lưu trưởng lão đợi nửa ngày gặp hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn cũng không thấy hắn có đoạn dưới thúc giục nói biết cái gì ngươi ngược lại là nói a gấp chết cá nhân ta đã biết ta đã biết lưu trưởng lao ước chế không nổi nội tâm kích động con mắt trước nay chưa có tỏa sáng ta biết đế quân ngài là cái gì thể chất nói đường cửu tiêu im lặng méo méo mi tâm của mình đế quân là thần không thể chất lưu trưởng lao hít sâu một hơi cuối cùng đem kích động tâm yên t ĩ n h trở lại thần không thể chất đây là cái gì thể chất đường cửu tiêu nghe danh tự này ngược lại là thật không tệ thần không thể chất chính là vô thượng thần trong cơ thể cao nhất một loại thần tiên đều không có thể chất chỉ có thành đạo người mới có khả năng có loại thể chất này lưu trưởng lao càng nói càng kích động càng nói càng tự hào đương cựu loại loại tiêu đại khái nghe rõ hắn loại thể chất này không có v õ ký hạn chế đồng thời đều là ngưu bức nhất càng ngưu bức là còn có thể dung hợp các loại thể chất vo ký tổng kết lao tử liền l ngưu bức đến nhà đa tạ lưu trưởng lão đương cựu tiêu nói tiếng cảm ơn võ kỹ thứ này đến chậm rãi học trở về trước tiên đem lão bà cho võ kỹ học được về phần cái khác ngày nào đi võ kỹ các lại chọn tới một chút dù sao lập tức liền muốn xuất phát đi cự t h ú núi chọn lựa nhiều cũng một thời gian tu luyện quay người chính muốn rời khỏi chợt thấy bốn nam một nữ năm vị trưởng lão một mặt định nọt bu lại thủy hệ viện trưởng lão mục thần quang tham kiến đế quân mục thần quang không đợi đường cựu tiêu nói chuyện định n ọ c nói đế quân ta muốn mời ngài gia nhập thủy hệ viện hôm nay buổi sáng ngài cũng nhìn thấy chúng ta thủy hệ viện phong cảnh tươi đẹp nữ đệ tử nhiều nhất đế quân nếu là gia nhập chúng ta thủy hệ viện ta có thể mỗi ngày phái khác biệt nữ đệ tử đi hầu hạ ngươi cho ăn cho an uy mục thần quang ngươi thật không biết xấu hổ đế quân là có vợ người ngươi vậy mà dùng nữ đệ tử hấp dẫn hắn đế quân là hạng người như vậy sao điên ngọc tính tình nóng nảy không đợi mục thần quang n ó i xong trực tiếp mở đỗi tiếp lấy vẻ mặt tươi cười nhìn về phía đường cửu tiêu đế quân ta là hỏa hệ viện trưởng lão điên ngọc ta muốn mời ngài gia nhập chúng ta hỏa hệ viện lấy thiên phú của ngài nếu là gia nhập chúng ta hỏa hệ viện ta dám căn đoan ngài tuyệt đối là có một không hai cổ kim tồn tại dẹp đi đi. lấy đế quân thiên phú gia nhập cái nào viện đều có thể có một k h ô n g hai c ổ kim dùng lấy đi ngươi hỏa hệ viện một tên khí chất như thư sinh nam tử trung niên đối đường c ử u tiêu âm quyền đế quân ta là thổ hệ viện lưu cầu rồng tục ngữ nói đại địa chính là vạn vật chi mẫu chúng ta thổ hệ viện võ kỹ là tất cả viện nhất giản dị tự nhiên đường c ử u tiêu xem như đã nhìn ra trước mắt cái này nam vị là tới mời hắn tiến vào năm viện quay đầu nhìn thoáng qua còn lại hai viện trưởng lão các ngươi có gì có thể nói sao không một một hệ viện trưởng lão lắc đầu nhưng lại chưa từ bỏ ý định trung ký mười phần nói bổ sung chúng ta m ộ t hệ viện tùy thời hoan n g ê n h đế quân gia nhập chúng ta kim hệ viện cũng thế tùy thời hoan n g ê n h đế quân đến đây vị cuối cùng tóc đỏ lão đầu lúng túng bổ sung một câu muốn nói bắt đầu nhất một sức cạnh tranh liền là kim hệ viện muốn công kích võ kỹ kém xa hỏa hệ võ kỹ muốn nói phòng ngự đi kém xa thổ hệ thủy hệ võ kỹ muốn nói tổng hợp đi cũng không kịp một hệ võ kỹ cho nên kim hệ võ kỹ hơi có vẻ có chút g ầ n gả duy nhất ưu điểm ở chỗ võ kỹ tu luyện bắt đầu đơn giản đồng thời khắc chế một hệ võ kỹ đế quân đến chúng ta thủy hệ viện chúng ta thủy hệ viện võ kỹ có thể công tiền thủ đế quân đến chúng ta hỏa hệ viện chúng ta hỏa hệ viện võ kỹ đốt trời đốt đốt không khí các ngươi ai sẽ băng hệ võ kỹ đường cựu tiêu đối thủy một kim hỏa thổ kỹ năng không có hứng thú nhưng là hắn hiện tại muốn học nhất chính là băng hệ kỹ năng trong đầu đã xuất hiện băng hệ võ kỹ cùng lôi hệ võ kỹ đem kết hợp c h ẳ n g cảnh đồng thời đã lấy tốt danh tự băng lôi trước tiên đem người đông cứng sau đó một cái lôi nổ tùng cảm giác kia tuyệt đối sàng khoái năm viện trưởng lão băng hệ kỹ năng toàn bộ ma tộc không ai có thể tu luyện nhìn tới mời đế quân vô vọng hiện tại quả là không nợ đế quân keng năm viện trưởng lao đ â m chiêu như thế nào lưu lại ký chủ tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ tông năm tầng hai mươi nghìn hai trăm chín mươi chín bốn ba mươi sáu nghìn không đường cựu tiêu nhìn lấy bọn hắn sầu mi khổ kiểm bộ dáng tiêu sái phất phất tay ngự không mà đi chờ ta từ bán thu sơn trở về đem các ngươi năm cái viện tất cả võ k ỹ toàn học được năm viện trưởng lần trước nghe đường cựu tiêu mỗi cái viện đều học kích động quỷ trên mặt đất cung tiễn đế quân chương tám mươi chín xuất phát bán thu sơn thương không phái thương không điện Vô t tra, tra mấy ngày gần đây nhất thương không phái ngoại môn đệ tử cũng bắt đầu mất tích điều này khiến cho ngoại môn đệ tử khủng hoảng trường môn biết sau giận tí mặt giao trách nhiệm trong hai ngày tìm tới hung thủ đại trưởng lão tự mình dẫn người đi thăm dò tra xét hai ngày người một cha được người mất tích số vẫn còn đang không ngừng lên cao còn không có các ngươi nhiều người như vậy chút chuyện nhỏ như vậy đều xử lý không được chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi thăm dò vô thượng chân nhân mặt mũi tràn đầy tức giận thanh âm lạnh t ấ u xương thương không phái thế nhưng là lớn nhất danh môn chính phái thôn dân chung quanh mất đi hắn còn có thể tìm cái lý do qua loa tắc trách nhưng ngoại môn đệ tử mất đi đây chính là tại khiêu chiến thương không phái q u y ề n uy trường môn mất giận chúng ta đã co i đầu mối chấm nhất mấy ngày nay liền có thể bắt được thanh tâm chân nhân túi thất đầu chột g i nói tốt nhất là dạng này còn có đem ngoại môn đệ tử mất đi tin tức cho ta phong tỏa vô thượng chân nhân khóa chặt lông mày lần nữa mở miệng nói đạo cảnh cường giả đã tìm được chưa bẩm trường môn còn không có thanh tâm chân nhân gặp trưởng môn rời đi chủ đề lúc này mới thở dài một hơi chỉ có thể ước trừng ư tính ra r a đại khái vị trí là tại ma tộc địa bàn tiếp tục phái người tìm kiếm vô thượng chân nhân lông mày vẫn trở thành một cái thập tự hoa khẽ thở dài một cái ma tộc có như vậy trong nháy mắt trong lòng đều cảm giác chính là đường cựu tiêu đột phá đạo cảnh nhưng là đoạn thời gian trước hắn thấy tận mắt đường cựu tiêu là tại thiên vũ cảnh giới thanh tâm chân nhân tiếp tục hồi bẩm trường môn ta đã tuyển ra mười tên đệ tử đều là thiên phú siêu nhiên thiên tài lần này đi b á n thu sơn nhất định có thể tìm được cơ duyên để bọn hắn chuẩn bị một chút lên đường đi vô thượng chân nhân m ặ t không biểu tình toàn bộ tiên tộc thiên phú tốt nhất hẳn là đường cựu tiêu a keng đệ tử vô thượng chân nhân đối ký chủ t i ế t hận tu vi mười nghìn trước mắt tu là võ tông năm tầng hai mươi mốt nghìn hai trăm chín mươi chín bốn ba mươi sáu nghìn không huyễn cảnh bên trong đang tu luyện võ ký đường cựu tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở thở dài một ngày thời gian hắn đem hai cái lôi hệ vo ký còn có mình từ vo ký cắt tìm đến băng hệ vo ký triệt để dung hội quản thông giờ phút này hắn cũng nên chuẩn bị đi bán thu sơn nhảy lên từ h u y ễ n cảnh đi ra khi thấy phượng khinh thành ngồi tại trước b à n cầm trong tay một cái túi cắn khôn lão công ta chuẩn bị cho ngươi một chút trên đường dùng đồ vật phượng khinh thành trông thấy đường cựu tiêu c ư ờ i đem đồ vật đưa tới t a ơn thân yêu lão bà đường cựu tiêu nhận lấy cũng không thấy bên trong có cái gì dù sao lão bà chuẩn bị nhất định sẽ không kém chính là đưa tay đem phượng khinh thành ôm ở trong ngực lao bà yên tâm lao công ta nhất định đem cơ duyên mang về ân ngươi nhớ kỹ không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên dùng kiếm phượng khinh thành đứng dậy giúp đường cựu tiêu sửa sang lại quần áo lần nữa nghiêm túc căn dặn nhất là thành kiếm kia cái gì kiếm đường cựu tiêu nhún g mày kinh ngạc hỏi liền là kiếm ra như dòng kiếm phượng khinh thành thở phì phò nắm lên nắm tay nhỏ uy hiếp nói ngươi nếu là dám dùng linh tinh trở về ta liền cho người c h ẳ n rơi đường cựu tiêu theo bản năng che thân thể lão bà yên tâm kiếm của ta chỉ vì ngươi ra khỏi vỏ cho nên chờ ta trở lại về sau ngươi được nhiều để cho ta luyện một chút thời gian lâu dài sẽ xảy ra g ỳ phượng khinh thành sắc mặt đỏ lên nàng cũng muốn à, nhưng nàng mới sẽ không nói ra cố ý nghiêm mặt nói nhìn ngươi biểu hiện đường cựu tiêu nhìn xem phượng khinh thành t r ứ n g t r ạ c đ à n g hoàng khôn mặt nhỏ nhận không đi ra bóp một cái sờ sờ đầu của nàng nói đi chân đạp hư không trước mắt đi vào ma tộc trước cổng chính nơi đó sơn có bốn tên đệ tử chờ nhìn thấy đường cựu tiêu tới quỳ một chân trên đất đ ồ n nói tham tiến đê quân lên đường đi đường cửu tiêu không có dừng lại tận lực c h ậ m dần bước chân c h ậ m ung dung ngự không mà đi vậy mà mặc dù như thế hắn phát hiện lý linh nhi bốn người y nguyên theo không kịp bước tiến của hắn bất đắc dĩ lắc đầu đây cũng quá chậm cái này nếu là đổi tới bán thu sơn đến ngày tháng năm nào a đành phải triệu hồi da ngạo thiên thần long hướng lưng dòng bên trên một nằm mở ra treo máy hình thức mị mỹ ngủ mực rớt nhưng mà khi hắn tỉnh lại thời điểm nhìn thấy bên người ngự kiếm bốn người từng cái mồ hôi đầm địa giống như bị dầm mưa không hiểu hỏi các ngươi thế nào đế quân ngài tốc độ thực sự quá nhanh chúng ta cố gắng muốn theo ở ngươi hiện tại thực sự không còn khí lực vương hạo trà sát đem cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thở hồng hộc hồi bẩm bốn người bên trong tu vi của hắn xem như cao nhất đã đ ạ t đến v õ vương tầng chín y nguyên không có cách nào cùng ở đường cựu tiêu còn lại ba người thảm hại hơn lúc này mệnh ngay cả khí lực nói chuyện đều không có đường cựu tiêu nhìn lấy bọn hắn khổ hề hề bộ dáng trong lòng không đành lòng t ú i đầu vừa hay nhìn thấy cách đó không xa có cái thị trấn nhỏ chỉ chỉ phía trước nói đi trên trấn nghỉ ngơi một hồi a đa tạ đê quân đa tạ đê quân vương hạo mấy người đối đường cựu tiêu cảm kích không thôi lại muốn kiên trì như vậy xuống dưới không phải tinh bị lấp tẫn ngã xuống đất mà chết keng đám người cảm kích ký chủ nhân tử tu vi tám n h ì n trước mắt tu là võ tông năm tầng hai mươi hai nghìn chín mươi chín bốn ba mươi sáu không ta đích sắc rất nhân tử đường cựu tiêu cười ha ha vì ngăn ngừa gây nên khủng hoảng đem nạo g thiên thần long thu lên giấm đang bay điệp bên trên ngự kiếm mà đi một lát sau mấy người từ trên trời hạ xuống tới tìm khách sạn tiến đi ăn cơm nhưng mà mới vừa vào cửa cũng cảm giác có mười mấy ánh mắt nhìn về phía hắn keng ấm áp nhắc nhở có người để mắt tới kiếm của ngươi đường cửu tiêu nghe được nhắc nhở h ứ n g hở nhìn chung quanh một vòng trong khách sạn có mười mấy người mỗi người tu vi đều tại võ tông cảnh giới cao nhất một cái đã đạt đến võ tông năm tầng cùng lúc đó tâm bảo châu tản mát ra một tia hào quang nhỏ yếu nói do phụ cận có một cái vô chủ bảo vật đường cửu tiêu nhíu nhíu chân mày nơi tốt thế là tìm cái không vị đem bay điệp thoải mái đặt ở trên mặt bàn khi định thần nhàn ngồi xuống tiểu nhị đem ăn ngon uống ngon đều cho ta bưng lên tốt đến khách quan ngài chờ một lát tiểu nhị vui sướng đáp ứng trực tiếp chui được hậu chủ đ ế quân ta cảm thấy những người này không thân thiện nếu không chúng ta đi nơi khác lý linh nhi lúc này thu tầm mắt lại nhỏ giọng hỏi thăm đường cựu tiêu ý kiến nàng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm có ta ở đây sợ cái gì đường cựu tiêu cười lạnh một tiếng mấy cái này á c hán hắn còn không có để ở trong mắt chỉ là hiếu kỳ phu cận sẽ có dạng gì bảo vật đúng lúc này đối diện một tên hán tử đứng lên đại mã kim đao đi đến đường cựu tiêu trước bàn tiểu h o a tử ta nhìn trong tay ngươi kiếm không sai cho ta mượn đùa nghịch hai ngày tốt không đường cựu tiêu miễn cưỡng giương mắt đánh ra đối phương võ tông một tầng lớn mật ngươi có biết hắn là ai vương hạo thấy đối phương ngữ khí bất tiện vụt một tiếng đứng lên nghiêm nghị quát à hắn là ai ta không biết nhưng ở chúng ta cái này liền xem như lầu rồng cũng phải nằm lấy nam tử l ạ n h lạnh cười một tiếng võ tông khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra vừa rồi đường cựu tiêu một đoàn người tiến đến hắn đã thấy rõ ràng ngoại trừ ba cái võ vương tầng chín mặt khác hai cái đều là cặn bã nhất là cầm kiếm người trẻ tuổi kia chỉ có võ vương một tầng hắn không biết là đường cựu tiêu vì đi bán thu sơn tìm kiếm cơ duyên áp chế tu vi đây là chó nhà ai như thế nhau nhau đường cựu tiêu k h ẽ nhữ m ẩ y thiện tay vung lên nam tử quanh thân trong nháy mắt đóng băng lại cả người bị màu lam băng tinh báo khỏa t ừ n g đạo đâm vào cốt t ủ y hàn ý để r a thịt của hắn lạnh tiếp cận trong suốt đường cựu tiêu vỗ tay phát ra tiếng bạo một tia chấp từ nam tử trong thân thể bạo l i ệ ra dầm dầm nam tử thân thể bị tặc chia năm xẻ bảy nhưng mỗi một khối đều giống như khối băng quảng nứt trên mặt đất chương chín mươi hợp tác trong khách sạn biểu tình của tất cả mọi người phảng phất gặp ủy sợ hãi nhìn về phía đường cựu tiêu bọn hắn bị đường cựu tiêu chấn nhấp rồi chỉ một chiêu miểu sát võ tông cảnh giới cao thủ đánh ra võ kỹ vậy mà đã bao hàm băng hệ cùng lôi hệ hai loại sức mạnh quả nhiên là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đường cựu tiêu ghé mắt bệ n g h ệ lấy cái kia thẳng xuôi xẻo đồng bọn cho các ngươi được thêm kiến thức m t không biểu tình càng phát ra làm cho người sợ hãi đám người kia cũng không dám nhìn nhiều đường cựu tiêu một chút chỉ bằng vào vừa rồi cái kia cố quỷ dị lực lượng cường đại bọn hắn liền có thể kết luận đường cựu tiêu che giấu tu vi vừa rồi khí tức thực sự quá cường đại căn bản không phải bọn hắn có thể nhận chịu được trong lòng run sợ sau khi mấy người liếc mắt nhìn nhau bọn hắn biết đối mặt cao thủ như vậy chỉ có hai lựa chọn hoặc là cùng tiến lên có lẽ có một tia đánh bại đối phương khả năng hoặc là đào tẩu có thể hay không đào tẩu liền nhìn mệnh lý linh nhi mấy người đồng dạng trận mắt hốc mồm mọi người đều biết đường cựu tiêu trước khi lên đường một ngày trước mới khảo nghiệm thể chất hắn đi vo ký cắt chọn lựa một bản băng hệ võ kỹ nhưng mà không đến thời gian một ngày đường cựu tiêu không chỉ có học xong đồng thời còn có thể cùng lôi hệ kỹ năng kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ như thế thiên phú quá mức cường hãn thật sự là không thể tưởng tượng keng ký chủ chấn kinh lý linh nhi đám người thu vi mười hai nghìn trước mắt tu là võ tông năm tầng hai mươi ba nghìn bốn trăm chín mươi chín bốn ba mươi sáu nghìn không keng ký chủ để đám người e ngại thu vi ba mươi chín nghìn trước mắt tu là võ tông năm tầng hai mươi bảy nghìn ba trăm chín mươi chín bốn ba mươi sáu nghìn không keng ấm áp n h ấ c nhở đối p là... vừa nói bên cạnh bưng lên trên bàn trà thoải mái nhàn nhã xuống một ngụm mà trong tay kia nắm chặt một cỗ lôi điện nếu ai dám vọng động trực tiếp phách lên đi lôi hệ kỹ năng vốn là bã đạo lại thêm băng hệ kỹ năng tăng thêm coi như đối phương là võ tông năm tầng cao thủ một chiêu xuống dưới không chết thì cũng trọng thương đang chuẩn bị chạy trốn đám người kia nghe được đường cựu tiêu uy hiếp dọa đến sắc mặt đại biến thầm nghĩ ra hỏa này là bọn hắn con run trong bụng à, làm sao biết bọn hắn muốn chạy trốn nhưng là đối phương võ kỹ quá mức quỷ dị quả thật không ai dám đào tẩu dù sao ai cũng không muốn nếm thử thảm liệt như vậy t i ể u chết nghe nói kể bên này ra bà bối nghĩ đến các ngươi là sợ hai ta đem chuyện này truyền đi cho nên muốn phái người giết chúng ta à đường cựu tiêu đem thả xuống bắt trà hắn vừa rồi thêm chút suy tư không sai biệt lắm liền đoán được mục đích của những người này vừa rồi tầm bảo châu tỏa s nói do phụ cận có bảo vật mà đám người này tu vi vượt qua võ tông cũng không phải đi bán thú sơn cho nên ở đây tầm bảo sát xuất càng lớn dù sao hắn cũng không nóng nảy đi bán thú sơn có bảo tàng không cầm cái này nhưng không phải là phong cách của hắn gặp đám người kia lộ ra kinh hại khuôn mặt liền biết đoán đúng nói ra các ngươi biết đến tin tức ta có thể tha các ngươi không chết bọn hắn sau khi kinh ngạc không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía võ tông năm tầng nam tử nam tử kia hai to mặt lớn mặc một thân dấu trường bảo màu xanh lam tay cầm một thanh đỏ góc trong mây kích hắn làm tầm bảo bày ra cùng người tổ chức hắn biết đến tự nhiên so với những người khác nhiều hơn nhiều hắn cũng không muốn đem bảo tàng nhường ra đi càng không muốn chết c h ầ m tư mấy giây cười ha ha tiểu huynh đệ ngươi nếu là tới tìm bảo hẳn phải biết bảo tàng ngay tại trấn nam cái kia có một cái mộ địa căn cứ ta được đến t u y ế n báo cái kia mộ địa nhất thiếu là cái v õ đế mộ bên trong có đại lượng chân quý tài nguyên cùng vô số chân bảo nhưng truyền môn trong mộ địa cơ quan trung điệp có tiến không ra ta cái này có một bức tàng bảo đồ ngài nhìn một chút đứng dậy quá khứ đem tàng bảo đồ không chút do dự đưa cho đường tiểu tiêu tiếp tục nói ngài nhìn chúng ta dạng này được hay không chúng ta mời cái huynh đệ giúp ngươi cầm tới bảo tàng bên trong ngài chỉ cần phân cho chúng ta một chút c ặ t bã chúng ta liền thỏa mãn keng ấm áp nhắc nhở nơi đ â y đổ là cắt x é n bản đường cựu tiêu bất động thanh sắc đem địa đồ để lên b à n cân nhắc lên lợi và hại nếu thật là cái của mộ cái này đi vào không biết muốn bao nhiêu ngày mà bán thu sơn còn có mấy ngày trên núi xương độc liền có thể biến mất đến lúc đó đám người liền sẽ lên núi mục tiêu của hắn thế nhưng là bán thu sơn cơ duyên về phần bảo tàng hắn đương nhiên không muốn thả nam tử kia gặp đường cựu tiêu c h â n trở lập tức giải thích nói tiểu hữu ngài tu vi như thế chúng ta mười mấy người liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi ngài không cần lo lắng sư đệ lý linh nhi nhỏ giọng kêu một tiếng đường cựu tiêu nàng ra trước khi đến coi như qua đường trình coi như toàn lực đi đường ít nhất cũng phải đi ba ngày cái này mới đi nửa ngày con đường nếu muốn là lại đi tìm cái bảo vật gì tất nhiên chậm t r ệ bán t h ú sơn sự tỉnh k e n phát động nhiệm vụ hàng ngày đi theo tả sùng tiến vào mộ đ i ệ ban thưởng ngẫu nhiên đường cựu tiêu mặt sầm lại ngươi ngược lại là nói s ớ m à, nói sớm ta không chút do dự đáp ứng bên cạnh mắt nhìn xem tà sùng Tốt. vậy liên cùng đi đế sư đ ệ chúng ta một thời gian chậm trễ trước khi lên đường vì không đường cựu tiêu tiết lộ thân phận lý linh nhi tại nhiều người thời điểm hô đường cựu tiêu vì sư đ ệ nàng không muốn để cho đường cựu tiêu đi mộ địa nguyên nhân càng nhiều hơn chính là cảm thấy cái k i a mập mạp không có lòng tốt mà nàng tu vi quá thấp đi theo đường cựu tiêu bên người liền là cái vương hữu sư minh sư tỷ các ngươi đi đầu ba ngày sau đó mục đích tập hợp đường cửu tiêu suy nghĩ cái biện pháp lấy tốc độ của hắn một thân một mình đi mộ địa lại đi bán thu sơn dư x à i thế nhưng thế nhưng là lý linh nhi lo lắng nhìn xem đường cửu tiêu keng lý linh nhi lo lắng ký chủ tu vi hai nghìn trước mắt tu là võ tông năm tầng 2 7 5 9 9 4 3 6 ả y t h i c n t ô n g ê n tâm đi tốc độ của ta tuyệt đối sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian đường cửu tiêu đang khi nói chuyện đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài khách sạn đừng trốn trốn tránh tránh ra đi ai ha ha ha, thật là đúng dịp a thật là đúng d ì ba đường huynh cũng tại thân mặc đồ trắng tờ sợt nam tử từ ngoài khách sạn cười lớn đi đến trực tiếp đứng ở lý linh nhi bên người ai nha tiểu linh nhi ngươi cũng tại a lý linh nhi t r ầ mặt m đối với hắn hở hứng lạnh lẽo xào ngươi cái đại đầu quỷ đường cựu tiêu trong lòng đ ầ u đen rau muống vừa ra ma tộc hắn liền phát hiện ra hỏa này vụn trộm cùng sau lưng bọn họ chỉ là lười đi quản lúc trước hắn đã từng đề nghị để cố t ử cùng đi bởi vì cố từ cũng có thể áp chế tu vi đồng thời áp chế hiệu quả vô cùng tốt nhưng bị lão bà phủ định mấy người này giao cho ngươi bảo hộ ta có việc muốn đi trước một bước có thể chứ c ố h u n h cố từ nghe xong hào khí vô vô bộ ngực vậy dĩ nhiên không có vấn đề t i ể u linh nhi ngươi yên tâm ca ca sẽ bảo vệ ngươi lý linh nhi yên lặng liếc mắt ai dùng ngươi bảo hộ trong nội tâm nàng càng hy vọng đi theo đường cựu tiêu bên người không yên lòng đường cựu tiêu nhưng là nàng cũng biết đế quân tốc độ không phải bọn hắn có thể so sánh chỉ có thể lựa chọn nghe lời mấy người từ khách sạn đi ra liền mỗi người đi một ngả cố từ trước khi đi cười ha hả đối đường cựu tiêu q u y n đường h u n h đủ ý tứ q u a n g ư ờ hấp tấp đ u ổ i theo lý linh nhi k e n cố tử cảm kích ký chủ tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu là võ tông năm tầng hai trăm chín mươi lăm nghìn chín trăm chín mươi b ố ba mươi sáu nghìn không đường cựu tiêu hiếp dưới mắt căn cứ trước đó kinh nghiệm tu vi càng cao người đối với hắn cảm kích hoặc là c h ấ n kinh cho kinh nghiệm càng cao như thế suy tính cố tử tu vi sợ là muốn đạt tới võ đế cấp bậc hắn rốt cuộc là ai vì sao muốn ẩ n giấu tu vi gia nhập ma tộc đường cựu tiêu đột nhiên cảm giác được cái này cựu châu đại lục thật đúng là n g o ạ hổ t h n lòng nguyên chủ trong trí nhớ Võ đế đều là phượng m a u lân giắc tồn tại nhưng hắn sau khi đến đã gặp được không dưới mười tên võ đế chương chín mươi mốt tiến vào mộ điện đường cựu tiêu ăn uống no đủ đi theo tả sùng một đoàn người từ khách sạn đi ra một đường đi về phía nam ra thôn trấn tiểu h ư u phía trước cái k i a núi tên là minh núi dãy núi kéo dài mấy ngàn hàng dặm nếu là không biết cửa vào người t ì một m năm trước cũng không tìm tới tả sùng đi theo đường cựu tiêu bên người mặt mũi tràn đầy lịch ngọn không biết còn tưởng rằng hắn nguyên bản là đường cựu tiêu trung thực tùy tùng cửa vào vị trí ở ngoài sáng núi chỗ tiếp theo bị che giấu trên núi nhỏ cái kia núi nơi đó người xưng là ăn người núi bởi vì chỗ kia ai muốn đi vào ai liền chết ở bên trong có đi không về dần g i à không người nào dám tiếp cận tăng thêm chỗ kia nguyên bản liền ẩn ngốc cho nên liền thành cấm điện ta nghe nói cái kia núi kỳ thật bị người bố trí phi thường lợi hại p h á p trận may mà ta có địa đồ bằng không còn không có gặp cửa mộ chỉ sợ cũng chết tại trong p h á p trận đ ư ờ n g cựu tiêu ghé mắt liếc hắn một cái xem ra ngươi hiểu rõ còn không thiếu tà sung có chút đắc ý đó là tự nhiên bất quá có tiểu hữu nhân vật lợi hại như vậy tại ta cái gì để ề u nghe n g ạ đường cựu tiêu không nghĩ tới chính là cửa mộ cứ như vậy quang minh chính đại đứng ở giữa sườn núi cửa động cao mười trượng có thửa rộng hai mươi trượng có thửa trên cửa đá khắc lấy mộ t địa chủ nhân dùng bạch hổ thủ hộ cửa mộ nghĩ đến mộ chủ nhân không phải nhân vật bình thường mọi người cùng nhau chỉ muốn mở ra cửa động bảo tàng bên trong chính là của chúng ta tả súng hưng phấn gào to một tiếng cái thứ nhất xông lên trước chư bỏ đường cựu tiêu tất cả mọi người đều là hào hứng quá khứ mười hai người đều đều phân bố tại cửa đá hai bên mỗi người đem võ tông khí tức toàn đều bày ra đánh ra linh khí cách không n h ấ c cửa đá gặp không hề động một chút nào lại bắt đầu v à n h cửa đá bận rộn sau một lúc không nên a làm sao không có chút nào động a đúng vậy a tà đại ca có thể có bí mật cơ quan a đám người m ệ t mồ hôi chảy r ò n g đáng tiếc cửa đá y nguyên vị nhưng bất động t ả s u n g nhĩ mày tự lẩm bẩm không sai à bán cho tin tức ta người kia tận mắt thấy mười mấy người cùng một chỗ dùng sức đem thạch cửa mở ra vừa dứt lời trên cửa đá đột nhiên truyền đến một tiếng mánh hổ gầm thét một giây sau trên cửa đá bạch hổ giống là đang sống một móng v u ố t chụp về phía cách nó gần nhất trên thân người người kia không kịp phản ứng liền bị đập trở thành thịt nát t đám người t h ấ y thế không khỏi hít sâu một hơi theo bản năng hướng cửa đá nơi xa né tránh mà lúc này cửa đá thế mà khôi phục dáng dấp ban đầu lão hổ cũng không thấy phản phất không có cái gì phát sinh trái t ạ đại ca đây cũng quá tả dị bằng không chúng ta về a trong đội ngũ một cái tên là từ cho người nhỏ bé run lẩy bẩy mở miệng hắn dọa đến sắc mặt trắng bệnh cái này còn chưa tiến vào mộ địa đâu liền chết một cái huynh đệ vẫn là bị trên cửa đá lao hổ giết chết cái này cũng quá quỷ dị còn muốn lên những cái kia t r u y ề n n g ô n hắn hiện tại không muốn bảo tàng chỉ muốn mạng sống tả sùng cũng bị đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn dọa đến tim đập rộn lên hắn đã sớm biết trong mộ địa cơ quan t r ù n g điệp lại không nghĩ rằng tại cửa ra vào liền có người chết hắn trầm tư mấy giây quay đầu nhìn về phía đường cửu tiêu đường cửu tiêu một mực đứng ở đằng xa quan sát đến hắn phát hiện chỉ cần có một đạo lực lượng rót vào trên cửa đá bạch hổ thân thể liền sẽ biến lớn một điểm cho nên phòng đoán muốn muốn mở ra cửa đá mấu chốt ngay tại bạch hổ bên trên đại đại ca ngài nhìn cái này cửa đá mở không ra t ả sung hiện tại không có biện pháp tốt đã chết một người để đám người lần nữa nếm thử bọn hắn cũng không dám lúc này chỉ có thể xin giúp đỡ đường cựu tiêu tránh ra đường cựu tiêu quyết định thử một chút bước đi lên trước hai tay vừa nhấc một tia chớp sen lẫn liệt hỏa nhắm ngay bạch hổ đầu đột nhiên đập tới và anh liệt hỏa lôi cuốn lấy sấm xét màu tím cấp tốc xoay quanh cuối cùng biến lớn biến lớn toàn bộ đánh trúng bạch h ổ đầu ngay trong nháy mắt này cửa đá phát ra một tiếng vang thật lớn toàn bộ núi đều đi theo lắc lư một cái lại nhìn cửa đá lúc này đã vỡ thành cho tàn tả tà súng đám người nhìn thấy bị nện nát cửa đá kinh hãi cái cằm đều muốn rơi mất nhất là t ả sùng cơ mặt run lên cái đồ chơi này còn có thể trực tiếp vách mở bọn hắn vừa mới liền thử qua đừng nói đánh nát kỹ năng nện ở trên cửa đá liền như là đá chìm đáy biển bọn nước đều không bắt đầu một đoá đương nhiên lực lượng của hắn so đường cựu tiêu phải kém một chút nhưng mới rồi nhìn rõ ràng đường cửu tiêu là võ tông năm tầng trên lệnh cũng quá lớn a k e n ký chủ c h ấ n kinh đám người tu vi ba mươi sáu nghìn trước mắt tu là võ tông năm tầng ba mươi một nghìn năm trăm chín mươi chín bốn ba mươi sáu nghìn không thất thần làm gì đi vào đi đường cửu tiêu lạnh lùng nhìn xem tà sùng trong lòng nhịn không được đ ầ u đen rau muống đồ vô dụng kết quả là vẫn là để tà đến ai ai ai ai tà sùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại liên tục không ngừng mang theo đám người đi vào mộ điện đường cửu tiêu cùng ở sau lưng mọi người cái cuối cùng đi vào mà vừa một bước vào sau lưng cái kia đạo vỡ vụn cửa đá ông một tiếng thế mà một lần nữa trình hợp lần nữa đem cửa động ngăn chặn cùng lúc đó nguyên bản hắc cám trong mộ đ ị a đông nhiên sáng lên hơn ngàn ngọn đèn một chút trông không đến cuối cùng một trận âm phong đào qua đám người nhịn không được dùng mình một cái ha ha ha ha. bén nhọn tiếng cười trói hai quanh quẩn tại trong mộ đ ị a phản phất gần bên thai bờ làm cho người dùng mình một giây sau một cái bạch cốt xâm xâm khô lâu đứng ở bọn hắn trên không quanh thân một tia một tia bốc lên âm hàn quỷ khí ha, ha ha lại một nhóm tiến đi tìm cái chết người mọi người cùng nhau s u n g lên giết hắn tả sùng bị đột nhiên xuất hiện khô lâu giật nảy mình trên bản đồ này nguy hiểm đánh dấu bên trong không có cái này à đang khi nói chuyện trong tay đỏ góc trong mây kích không chút do dự đâm ra ngoài ông nhưng mà cái kia khô lâu tựa hồ chỉ là một cái bóng không mất một s ợ i lông cái kia khô lâu lung lay khớp xương chỗ phát ra tạp lạp tạp lạp tiếng vang đặc biệt khiếp người trả lời vấn đề của ta đáp đúng các ngươi liền có thể từ cái này thông qua trả lời sai lầm hoặc là không trả lời chỉ có thể cùng trên đất mạch cốt làm bạn đám người cái này mới đột nhiên phát hiện dưới chân bọn hắn dẫm là b ạ c h cốt t â m u n g ư ơ i khô lâu dội ra cái k i a trắng bệnh ngón tay theo ngón tay một người nam tử cựu châu đại lục hết thể có bao nhiêu người bị hỏi nam tử một mặt ngộng bức há hốc mồm ngươi đổ nghịch lao từ đâu lao tử làm sao biết cựu châu đại lục có bao nhiêu người chính đang trần c h ờ thời điểm thân thể vanh một tiếng bị tạc chia năm xẻ bảy chết không thể chết lại đám người nhất thời trận tròn mắt cái này khô lâu thế mà đ ế n thật lúc này khô lâu tay lại là một chỉ người cựu châu đại lục bao nhiêu ít nam bao nhiêu ít nữ nam tử kêu hoảng hốt dị thường mù mờ nói một tỷ nam tám trăm triệu nữ dứt lời cũng trong nháy mắt chết mất đứng tại phía sau mọi người đường tiểu tiêu nhịn không được lên tiếng nói ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng ngươi có biết hay không khô lâu thuận thanh âm chuyển động cổ nhìn về phía đường tiểu tiêu đường tiểu tiêu con ngươi có chút co r i ụ c lại cùng vậy đối chống rông hốc mắt đối mặt có tiền nâng cái tiền trận không có tiền nâng cái nhân tràng nhiều hơn bình luận đưa chút miễn phí lệ vật nào chương chín mươi hai hảo vật thể một người một khô lâu nhìn nhau nửa ngày đường tiểu tiêu sắc mặt như thường không có chút nào e ngại tay phải ấn tại cựu thiên đường cựu tiêu trên thân kiếm ngươi nhìn cái gì vừa rồi đã cùng hệ thống câu thông qua rồi hệ thống có thể bảo đảm hắn không chết nếu như thế cái kia sợ cái chim này mang nó cho dù là khô lâu một có mắt đường cựu tiêu cũng rõ ràng cảm giác đối phương nhăn hạ lông mày theo dự liệu nhìn ngươi sao thế không có phát sinh khô lâu hướng đường cựu tiêu trước người tung bay tới kết rồi kết rồi chậm dai giơ lên chỉ có bạch cốt cánh tay ngươi tả súng đám người gặp khô lâu chỉ hướng đường cựu tiêu mỗi người đều sắc mặt đại biến trong lòng bất an bắt đầu đường cựu tiêu thế nhưng là bọn hắn trong những người này sức chiến đấu người mạnh nhất nếu là hắn chết rồi những người còn lại càng không có còn sống trông cậy vào dù sao ai đều có thể nhìn ra cái này đáng chết khô lâu đang cố ý làm khó dễ tên gọi là gì ở đây tất cả mọi người đều hoa đá cùng nhau quay đầu nhìn về phía đường cựu tiêu lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc khô lâu tiếng nói là g i ọ n g nữ đại lão ngươi cùng cô gái này khô lâu quan hệ thế nào đường cựu tiêu đường cựu tiêu khó được trần trờ một giây đáp lại nói chúc mừng ngươi quan khô lâu trong lời nói lộ ra một kia vui mừng đường cựu tiêu nhún núi bay nhìn xem quá q u a n cũng là rất nhẹ nhàng hướng mọi người chấn an cười một tiếng đám người cái này không thích hợp k e n đám người cảm giác ký chủ cùng nữ khô lâu có quan hệ cũng kinh điệu cái cảm thu vi hai mươi bảy nghìn trước mắt tu là võ tông năm tầng ba mươi bốn nghìn hai trăm chín mươi chín bốn ba mươi sáu nghìn không đường cựu tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở thu liễm lại tiểu dung người cái này không theo sáo lộ ra bài ta đều không đành lòng giết n g ư ơ i